Chương 260, đệ nhất thiên hạ cự thành chương 260, đệ nhất thiên hạ cự thành ai trong lòng còn không cắt giấu một viên cơ kiến hồn. Ai chưa từng có đi lại cùng bùn lũy lâu đài trải qua, ai không chơi vừa xây dựng loại trò chơi, ai không ước mơ quá chính mình có năng lực sau khi làm sao làm sao cải tạo thế giới, từ nhỏ đến lớn đều có, chỉ là không có cái kia năng lực cùng tư cách. Hiện tại có, hắn bây giờ có được muốn làm gì thì làm năng lực cùng tư cách. Núi Tây Quan, sau bộ thành, Thảo Nguyên năm thành thậm chí Trường An thành đều chỉ là luyện tập tác phẩm, tất cả đều là vì là kiến tạo lạc dương làm chuẩn bị. Hiện tại, vạn sự đã chuẩn bị. Kinh nghiệm phong phu thợ thủ công, kiên cố dùng bền kiến trúc công cụ, thiên thời địa lợi nhân hòa kiến tạo hoàn cảnh đều có. Chỉ chờ hắn ra lệnh một tiếng. Lưu Dụ nói làm liền làm, lúc này rục ngựa ra khỏi thành, bắt đầu xác lượng, lựa chọn địa điểm. Vũ Nguyên quật lò gạch công tới trước, khảo sát một phen tìm tới đất sét tích trữ phong phú sơn mạch, lúc này khởi công kiến giư. Sau đó từng xe từng xe than đá từ tỉnh Châu đưa đến Hà Dương. Than đá là đồ tốt. Lưu Vũ mới vừa bắt liền phái người tìm hiểu than đá, vừa vận trong nước dự trữ to lớn nhất, chất lượng cao nhất một nhóm mỏ than đá cũng ở Tĩnh Châu cảnh Nội. Hiện tại Tử Châu, bao quát sơn tây toàn cảnh, nội mông bộ phận, thiểm tây bộ phận thậm chí cùng linh hạ đỉnh dáng, chiếm diện tích rất lớn, tuy rằng có chút cần nỗ nhưng khoáng sản tại nguyên nhưng thật phong phú. Đặc biệt là có mấy cái loại cỡ lớn lộ thiên mỏ than đá. Hắn không rõ ràng những người lộ thiên mỏ than đá vị trí cụ thể, chỉ có thể phái người tìm kiếm các nơi. Mà lại nói là lộ thiên mỏ than đá, kỳ ức cũng chỉ là sơ so ra, trên thực tế chưa khai thác lộ thiên mỏ than đá trên vẫn như cũ bao trùm một tầng thổ biểu, như cũng cần đào ra đất tiêu viễm. Cuối cùng ở nhạn cảnh nội phát hiện một nơi loại cỡ lớn lộ thiên mỏ than đá. Liên hắn trở về trường an thời điểm sự tỉnh. Hiện tại, mấy trăm ngàn dân phu chính đang ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng từ nhạn môn đến lạc dương cao chất lượng quân đạo, bảo đảm có thể song song thông hành hai chiếc loại cỡ lớn xe ngựa loại kia. Có than đá, thiêu gạch hiệu suất tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Đương nhiên, tiền bốn khẳng định càng cao hơn, than đá khai thác cùng vận tải tiêu hao nhân lực vật lực so với thiêu khúc gỗ cao quá nhiều. Nhưng vì nhanh chóng kiến tạo thành lạc dương, lưu dụ có thể nói là bất kể tiền b Sóc Phương xưởng độc tiền toàn lực khởi công ấn điện, dòng chảy như thế kiến nguyên thông báo từ Sóc Phương chạy về phía các nơi, thông qua mọc lên như nấm giống như khai trường kiến nguyên tiền trang phát đến con số hàng triệu dân phu trong tay. Sản nghiệp quá nhiều và lớn, cần thiết dân phu đâu chỉ trăm bạn. Trờ Lạc Dương tân thành khởi công, cần thiết dân phu liền không ngừng trăm bạn. Ngược lại hắn là nén đủ lực nhi xây dựng cơ sở hạ tầng đại công tiền. Lưu dụ dẫn hắn thân vệ, rời đi áo giáp, toàn bộ hành chính tăng dự, ban ngày làm việc, buổi tối học tập, thỉnh phảng viết kết, tổng kết ở trên công trường nghe thấy cảm. Đột suất một chữ, ai cũng đừng nghĩ nhà dối. Điển Thạc cùng Lưu Hiệp chuẩn bị rời đi ngày ấy, nhìn thấy khí thế ngất trời công trưởng cùng với xoay vòng quốc sắc phấn khởi chiến đấu không ngừng lưu dụ, thật lâu không nói gì. Cuối cùng, Điển Thạc thở dài, "Bậy hạ, Đại Hán Giang Sơn giao cho người này trong tay, cũng là một cái chuyện may mắn, đây là từ xưa tới nay chưa từng từng có đi vương, chính là trong truyền thuyết đại niên e sợ cũng không bằng hán. Lưu Hiệp non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút phiền muộn, "Đúng đấy, phụ hoàng nói đúng, này Giang Sơn chuyển đến người trong nhà trong tay, dù sao cũng tốt hơn tiện nghi quốc tặc. Nói xong, phất tay, "Đi, đi chuẩn màn." Trước tiên nhìn một cái Trường An Tân Thành là cỡ nào rằng, dốc, lại đi số phòng, nhìn một cái bọn họ chuyển được vô cùng kỳ diệu núi xanh quan. Lạc Dương động tính chuyển đến các châu quận, Sở Hữu Châu mục theo bản năng trợn một hơi. Trong thời gian ngắn không đánh được, có thể thật nhiều thời gian chuẩn bị, đặc biệt là Viên Thiệu Viên thuật viên Cơ huynh đệ ba người. Ba người này, phân biệt Mục Thủ Kỳ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, đều sát bên Lạc Dương, đại chiến đồng thời, bọn họ ba nhà trước hết gặp xui xẻo. Vì lẽ đó lặng lẽ vui mừng. Đối ngoại nhưng gọi đến càng văn dội, nhiều lần lấy báo thủ chi dành chiêu binh mã mã, chiêu mộ danh sĩ cùng địa phương sĩ tổng, hào tộc tụ đảm luận, nói tất gọi cứu. Rất dối trá, nhưng hiệu quả rất tốt, tụ lại lên rất nhiều chỉ sĩ đầy lòng nhân ái bao quát từ lạc dương rút về địa phương binh lính. Các binh sĩ chung phi phải ăn cơm, ở đâu làm lính đều là làm lính, quản cơm liền làm. Phần lớn binh sĩ sẽ không chủ động lựa chọn cái gọi là chuyên ngành, trừ phi có người buộc hoặc là dẫn dắt bọn họ làm lựa chọn. Phát động xây dựng mật kỹ, tăng lên trên diện rộng xây dựng hiệu suất. Phát động kỹ thuật mật kỹ, tăng lên trên diện rộng nghiên cứu phát minh hiệu suất sản Lưu trữ ở trên công trường tự thân làm, phát động đặc kỹ sát suất cao đến mù dọa cho tới sở hữu công nhân tất cả đều như là ăn phải thuốc lạc, không biết mệt mỏi lao động. Các thợ thủ công càng thành phẩm linh quang hiện ra, lấy ra một hạng hạng đại đại nhỏ nhỏ có thể tăng lên công tác hiệu suất, cải tiến công cụ sản xuất, cường hóa công trình chất lượng phát minh sáng tạo. Đối với những này, lưu dụ chẳng những co khen thưởng, càng phân loại địa đăng ký hạ xuống, dựa theo trình độ trọng yếu đánh dấu, chuẩn bị phân phát đến tiếp sau khen thưởng. Lao các thợ thủ công đã sớm quen thuộc, đồng thời rất hưởng thụ loại này lao có đoạt được cảm giác. Mới tới trợ thủ công cùng dân phụ, nhưng nhìn ra trợn mắt mắt mụm, nhìn cái gì đều cảm thấy đến khó mà tin nổi sinh ở đại hàn triều, cái nào người trưởng thành không có phục quá lao dịch. Cái kia làm lụng hoàn cảnh cùng đãi ngộ, sớm thành thói quen. Nơi này, có tiền nắm không nói, một ngày ba bữa còn còn no, bị bệnh có người trị, tổn thương chết rồi có bồi thường, còn có ký túc xá, mặc dù là đại dưỡng trùng, nhưng không hở không là vũ, còn có điểm chăn, quan trọng nhất chính là không có dám công bắt nạt người, đốc công tuy rằng nghiêm khắc nhưng không đánh người, nhiều nhất quên lủi. Mấu chốt nhất chính là, thật trả thù lao, tất cả đều là trắng toát bạc lẻo lẻo kiến nguyên thông báo. Hiện tại kiến nguyên thông báo so với bạc còn dễ sử dụng có thể mua được hầu như sở hữu ăn mặc đi lại cần thiết, coi như đến phụ cận châu quận như Kinh Châu, Duyện Châu, Dự Châu cũng dễ sử dụng. Tuy rằng những người châu mục hạ lệnh cấm chế, nhưng địa phương trên hào tộc thương nhân nhưng vẫn ở thu, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, có thể đổi thành lương thực vải vóc thậm chí cây ruộng. Nhưng nhất làm cho tân bọn dân phu kinh ngạc chính là trên công trường tất cả mọi người nhiệt tình nhi, bật biểu lên, hồn nhiên không cảm thấy mệnh, coi như mệnh cũng không cảm thấy khổ, bầu không khí cực kỳ hưng ngực, là bọn họ chưa từng gặp hưng Loại kia tích cực cùng tập trung vào trình độ, để bọn họ nhìn đều sợ hãi. Từng cái từng cái có dùng không hết sức trâu bò nhi, không biết mệt mỏi. Liền ngay cả trên công trường đẻo sen nhu, mã cũng như thế, trừng mắt con người hự hự địa dùng sức, nhìn rất đáng sợ. Nhưng thật khởi công sau, chính mình cũng bất chi bất giác địa tập trung vào đi bảo, một mực vui vẻ chịu được. Đặc biệt là bắt được trắng Thoát Kiến Nguyên Thông Bảo sau khi, chỉ cảm thấy tất cả mệt nhọc đều là đáng giá. Hiện tại Kiến Nguyên Thông Bảo rất đáng giá, so với Kiến Nguyên Tiền Trang Định hối đoán tỷ lệ cao hơn nữa điểm, bắt được những cái khát châu có thể đổi bà viên thậm chí bốn viên ngũ thủ tiền. Bởi vì Kiến Nguyên Thông có thể mua được sóc phương đặc sản, mà ngũ thủ tiền không thể cũng bởi vậy để cao ra một nhóm đầu cơ, chuyên môn đổi nhau ngũ thủ tiền cùng kiến nguyên thông bảo, qua lại đổi nhau kiếm lời trên lĩnh giá, trước tiên nắm kiến nguyên thông bảo đến những cái khác châu đổi thành ngũ thủ tiền, lấy thêm ngũ thủ tiền đến lạc dương, trường an đổi thành kiến nguyên thông bảo. Mã Lưu dụ nhưng vui mừng khi thấy vậy, ngược lại chỉ cần kiến nguyên thông bảo chạy ra đi, mục đích của hắn đã đạt đến. Bất cứ lúc nào, hắn tiền đều là kiếm được tiền nhấc nghề, không có một trong. Hắn tiền kiếm tiền tiền để là làm cho tất cả mọi người đều sử dụng ngươi tiền. Vì lẽ đó, chỉ cần có trợ với mở rộng kiến nguyên thông lưu thông, Lưu dụ liền không can thiệp. So với so sánh, là người đầu cơ chạy trốn nhanh, vẫn là ta máy in tiền xoay chuyển nhanh. Chờ ngươi từ Kinh Châu lôi kéo một xe ngũ thủ tiền chạy đến Lạc Dương, ta máy in tiền đã không biết mệt mỏi xoay chuyển đến mấy chục cái ngày đêm. Hội tụ với Lạc Dương dân phu, thợ thủ công càng ngày càng nhiều, thêm vào tù binh, nô lệ, binh sĩ cùng với Lạc Dương quanh thân quận huyện nông nhà nùng dân, thành Lạc Dương người ngoài tràn đầy hoạt. Có cơ linh, trực tiếp bày sạp bán ăn uống, buôn bán càng ngày càng tốt. Bọn dân phu có thể ở công nơi đó nhất định hạn mức tiền tiêu bạc chi, vì lẽ đó. Theo quân thương nhân cái nghề này đổ tới Lạc Dương. Trong háng thời kỳ binh sĩ trấn thủ biên cương hoặc là đến xa xa trình chiến mấy bạn người thêm vào vận chuyển lương thực dân phu, quy mô cầu lô, tụ tập nơi luôn có người làm ăn tùy tùng, cung cấp hàng ngày sử dụng một bạn, tiện thể kiêm chức người phát thơ giúp các binh sĩ hướng về trong nhà đưa tin thậm chí đưa con lương. Giao chiến hai bên đều có nhu cầu, vì lẽ đó theo quân bán dạo là cái khá là đặc thù quân thể, được hai bên bảo vệ. Lữ Mông Bạch Ty độ giang, chính là lợi dụng chỗ sơ hở này, vì lẽ đó bị người lên án. Đương nhiên, xuân thu sau khi lại không nghĩa chiến, khách quan tới nói, lữ Mông làm cũng không thành vấn đề. Hiện tại Những này theo quân bán dạo ở Lạc Dương tìm tới thương cơ, kiếm được đầy bộ nơi bát, mỗi ngày đều muốn đến kiến nguyên tiền trang gửi tiền, đại đại nho nhỏ giá trị tiền, thiếu có hơn một bản văn, nhiều có hơn 300.000. Theo càng ngày càng nhiều người thông minh gia nhập, cạnh tranh cũng càng ngày càng khốc liệt, tân trò gian tầng tầng lớp lớp, đơn giản một cái bánh mẻ, ở ngăn ngắn trong vòng 3 tháng thay đổi ra bánh bao nhân thịt, vẫn là trộn lẫn nát đất tay. Lưu Du thấy, cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhân dân trí tuệ quả nhiên không thể thường. Cho bọn họ thích hợp thủ nhuễng, luôn có thể xúc tích xuất siêu thành quả. Mà tân thành Lạc Dương nền đất cũng thuận theo thành hình. Phía bắc giấc Bắc Mang Sơn, Nam Lâm Lạc Hà nước, nam bắc chiều ngang 50 dặm, Đồ bắc chiều ngang càng đạt đến kinh người 80 dặm, chuyện này ý nghĩa là mặc dù cái ngựa, từ cổng phía đông chạy đến cửa phía tây cũng phải hơn nửa ngày thời gian, còn phải là phi nước đại, bước nhỏ đi dạo một ngày đều đi không xong. Diện tích chung 1000 km2. Minh Thanh thời kỳ thủ đô cũng mới hơn 60 km2 mà thôi, trên lệch 17-18 lần. Nên đất toàn dùng to lớn tảng đá lát thành, rộng 50m. Tường vây chọn dùng gạch thế thêm đất công nghệ kiến tạo. Trong ngoài bên trong 3 tầng gạch thế tầng, tầng ngoài độ dày ở khoảng 10m, trung gian tầng khoảng 5m, phản phát 2 tầng phòng ngửa đất lở tường đất kết cấu, còn lũy hoành tường gia cố, trung gian điền thêm lăn lộn đối đắt sét. Lũy 1 tầng, thêm 1 tầng đắp đất, đắp đất cùng tường gạch đồng thời trưởng cao, ngày qua ngày vụt lên từ mặt đất, độ cao đạt đến 30m. Này độ cao, cái gì thành hảo cũng không cần. Người ủy tiện vào công, đem người 30m trường thê chuyển tới. Trước tiên không nói có thể hay không làm ra 30m trường thê, làm ra đến vậy giá không đứng lên, coi như nhấc lên đến, các binh sĩ ăn mặc giáp leo lên 30m cũng vô lực tái chiến, thuần tặng đầu người. Đây chính là một tòa vĩnh viễn không cách nào từ bên ngoài công phá vô địch pháo đài. Đồ bất tường các thiết 12 cái cùng thành, Nam Bắc tường các thiết 18 cái cùng thành. Chỉ cùng thành, gộp lại liền dòng ra 60. Chơ mắt nhìn bốn phía tường cao vút lên từ mặt đất, không ngừng công nhân kích động, lưu dụ tự mình cũng kích động và phần. Đây chính là ta tự tay kiến tạo cự thành. Không thể nghi ngờ đệ nhất thế giới cự thành. Tương lai 2000 trong năm đều là không nghi ngờ chút nào đệ nhất thế giới. Không người nào có thể vượt qua. Cũng chỉ có như vậy cự thành mới xứng đáng tiên hạ trung tâm điểm vị. Già hủ tận mắt nhìn to lớn thành trì vụt lên từ mắt đất, đứng ở Lạc Dương cựu thành trên tường thành phóng tầm mắt tới, đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật nhỏ bé. Trước đây luôn cảm thấy thành Lạc Dương là thiên hạ hùng vĩ nhất thành thị, có thể hiện tại lại nhìn, hoàn toàn không phải một thế giới tồn tại. Cao to, hùng vĩ, bao la, thậm chí chấn động lòng người. Trong truyền thuyết tiên giới thần điện cũng chỉ đến như thế chứ. Nay còn chỉ là bán thành phẩm, đợi đến hoàn công, lại nên làm gì chấn động. Lưu thực đồng dạng bị ngày qua ngày trường cao Lạc Dương tân thành khiếp sợ đến không lời nào để nói. Chỉ này một thành liền đủ để ghi danh sử sách, trở thành trong lịch sử bất hủ phong ghi. Tân Thủy Hoàng cung a phòng cũng không có hùng vĩ như vậy, xa xa không thì bậy. Cung a phòng cũng là Lạc Dương Cựu thành lớn như vậy, hơn nữa tường thành vẫn không có Lạc Dương Cựu thành tường mấy cao, chỉ là cung điện tương đối nhiều, vòng lên phạm vi khá lớn hoàng gia Lâm Viên mà thôi. Lạc Dương Tân thành mới thật sự là, không gì sánh được, không nghi ngờ chút nào để nhất thiên hạ cự thành. Hà Thái Hậu ở trong hoàng cung, mắt thấy tất cả những thứ này, khiếp sợ đến tột đỉnh, đứng ở Bắc trên tường phóng mắt tới, ánh mắt càng ngày càng xin đốc, thường thường vừa đứng chính là một cả ngày. Nàng nhìn thấy tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thành chỉ có thể kiến tạo đến cao như thế tụng, to lớn, hùng vĩ, bao la. Từ cung trên tường nhìn tới, cái địa cao vút tường thành cùng xa xa sơn mạch tầng tầng lớp lớp cùng nhau, không nhận rõ không phải sơn không phải thành. Phóng tầm mắt nhìn, tường thành dĩ nhiên xa xôi như vậy, thậm chí không nhìn thấy cùng thành. Dịu dụ, đến tuột cùng là làm thế nào đến? Chẳng lẽ, hắn thực sự là tiên nhân chuyển thế? Chuyên bị ba hương viêm hắn mà đến. Văng không, vì sao có thể hay tạo kỳ tích? Này vẫn chưa tới 1 năm đây. Cao to như vậy, Hùng Bĩ tưởng Thành cũng đã vụt lên từ mặt đất. Nếu là đặt ở trước đây, đừng nói một năm, chính là 10 năm thậm chí 100 năm đều lũy không đứng lên. Cái này người đàn ông nhỏ bé, thực tại đáng sợ, Đáng sợ đến khiến người ta cảm thấy đến củng bố. Hắn hành động, tất cả đều là không thể nào tưởng tượng được không cách nào dự đoán rồi lại kinh thế há hục. Vốn ngươi ta dĩ nhiên nỗ lực không chế hắn, thật lấy chứng trời đã vậy. Vẫn tận mắt nhìn Tân Thành vụt lên từ mặt đất, tất cả mọi người cảm thấy đến chấn động, những người hồi lâu đến một chuyến nơi khác các thương nhân càng bị khiếp sợ đến không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Từ phía đông đến Vừa qua khỏi cửa viện, liền trông thấy một tòa thanh mở mịt núi lớn, cùng bác Mang Sơn trên dưới chồng trị. Nơi đó không phải thành Lạc Dương sao? Khi nào có thêm một món núi? Đợi đến tới gần, nhìn cao vút mà nhìn không thấy bờ tường thành, chết đệ ngây người, đứng ở tại chỗ, mất hồn như thế ngơ ngác mà nhìn màu xám đen tường thành. Đây chính là tần vương điện hạ kiến tạo Lạc Dương tân thành. Như vậy cao to, phòng thủ ai đó, kẻ địch biết bay sao? Có như vậy hùng thành, chính là quan đông sở hữu châu mục lĩnh toàn bộ binh mã đến rồi công, cũng đừng muốn lay động mấy mai. Thành này vừa ra, hùng cái nào còn có tranh hùng chi tâm? trên tường thành dưới rất phù, thợ thủ công thậm chí nô lệ cùng culi doanh tô binh, thấy người ngoại địa không có kiến thức giáng vẻ, cũng không nhịn được lòng sinh ra coi thường. Chưa từng thấy quen mặt nhà quê, không phải là tòa thành trí sao? Cùng những thành trí khác cũng không khác nhau, đều là tảng đá làm cơ, gạch xanh thế diện, đắp đất phấp phú, có chuyện gì ngạc nhiên. Nhưng trên mặt vẻ tiêu ngạo, nhưng bất luận làm sao đều không che lấp được. Đây là bọn hắn tự tay kiến tạo lên. Sau đó đều có thể lấy tiêu ngạo mà cùng tử tôn khoe khoang. Tháng chạp 23, Lạc Dương Tân thành bốn phía tường thành làm xong. 60 tòa cổng thành ngay phía trên đều lấy vải đỏ che đậy. 60 cổng thành giáo úy ở cửa thành thủ thế chờ đợi. Lưu Dụ, Giả Hủ, Lữ Thực, Hà Thái Hậu cùng với Đêm Mi, Trương Liêu, Lư Bố, Quan Vũ, Từ Mạng, Chu Thái các loại võ tướng cũng cùng đến cổng phía đông. Một cái to lớn bóng mặt trời đứng ở trước cửa chính, làm xa xôi chân trời bốc lên một tia kỳ quang, đánh vào to lớn bóng mặt trời trên, màu đen hình chiếu chậm rãi kéo dài, chuyển động, đánh vào chính phương tây. Lữ Thực hô to, giờ lành đã đến. Lưu Dụ thiêu đốt giải ở chân chiếc áo. Đùng, đùng, đùng, đùng còn lại cửa thành cổng thành giáo úy nghe được âm thanh Cũng lập tức thiếu đốt. Tịch liệt đùng đùng thanh lập tức hướng bốn phía lan tràn, cung cấp tốc vây quanh to lớn Lạc Dương Tân Thành. Kéo dài nửa cái canh giờ. Nông nặc khói thuốc bao trùm toàn thành, dường như nhân gian tiên cảnh. Ma bách tính, thợ thủ công, nô lệ, binh sĩ, thương nhân tiếng hoan hô càng vang vọng phía chân trời. Lạc Dương Tân Thành bước đầu làm xong. Cũng là một ngày này, trịnh viên mang theo ba phó một con ngựa đứng ở núi xanh quan ngoại, nhìn cự long bình thường núi xanh quan, cả kinh tê cả ra đầu. Chương 261, Trịnh Nguyên Kiếp sợ trường 261, Trịnh Nguyên Kiếp sở Trịnh Nguyên bốn người một con ngựa, đứng ở núi xanh quan ngoại, ngước đầu nhìn lên cao to hùng vị núi xanh quan, ánh mắt dại ra, bị trước mắt quang cảnh nhiếp một phách. Hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng, đây chính là núi xanh quan. Người hầu sắp thanh trả lời, đây chính là núi xanh quan. Trịnh Nguyên âm thanh càng to nghĩa, đây chính là núi xanh quan. Hồi tưởng nhìn thấy Trường An thành, Thành Lạc Dương cùng với Nam Dương thành, Bắc Hải thành chờ loại cửa lớn thành thị, tâm tình càng thêm cay đắng. Nhiều như vậy lại thành, cộng lại đều không núi xanh quan đại. Đây chỉ là một tòa quan hải mà thôi. Như vậy mới xây trường an thành lại nên hùng vĩ đến mức nào. Hơn nữa, ở đã không có một bóng người trên thảo nguyên đều có thể kiến tạo hùng vĩ như vậy quan hải, Trường An, Lạc Dương tất nhiên càng hùng vĩ càng hùng trắng. Đi bộ về phía trước, càng tới gần, đế từ đỉnh đầu cảm giác nuột ngạt càng mãnh liệt. Hơn nữa lại đi rồi một phút mới đi tới cửa thành. Vừa nãy rõ ràng cảm giác cách đến mức rất gần, lúc này mới biết đều là cảm giác sai, chỉ vì núi xanh quan quá mức cao to hùng vĩ. Chính viên đứng ở cửa thành, ngước đầu nhìn lên, đột nhiên cảm giác thấy chính mình thật nhỏ bé, như thương hải một trong tố. Cẩm Lỗ như thế quân hải, thực sự là nhân lực kiến tạo, còn chỉ dùng mấy tháng, tuyệt đối không thể. Nhân lực có nghèo lúc, có thể nào ở như vậy trong thời gian ngắn kiến tạo như vậy kinh thế hải tộc quân hải. Trình Nguyên đè xuống nội tâm khiếp sợ cùng chấn động, hướng đi thủ thành Sĩ tốt, đưa lên đường dẫn, lại lặng lẽ lấy ra một cái ngũ thủ tiền đưa qua. Sĩ tốt nhưng cười nhạo một tiếng, shop Vương sớm không ai dùng này rách nát ngũ thủ tiền, tự mình giữ đi, nhớ tới đi quyến nguyên tiền trang hối loái. Lại cười gằn, cũng là các ngươi hiện tại mới đến, sớm một năm, tiền cửa trang khẩu xếp hàng bãi bất tử ngươi. Nói, qua đường vẫn nhìn lướt qua. Chính Nguyên, Thanh Châu Bắc Hải cao mọi người, trên giấy đánh giá trị huyền chốc lát, thứ hờ địa đặt câu hỏi, Thanh Châu người, chạy thế nào trên Thảo Nguyên? Chính Nguyên lúng túng thu hồi một cái ngũ thủ tiện, ng ngộ Trần Vương điện hạ, cố ý tự hô Châu đi vòng Thảo Nguyên chiêm ngưỡng điện hạ công tích vĩ đại. Si tốt ngoắc ngoắc tay, đi vào đăng ký, xoay người tiến vào bên cạnh nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ nhỏ mọc ra than bếp lò, ấm áp như xuân, có tiểu quan tiếp nhận đường, xe chạy đường địa đăng ký. Chính nhìn qua, nhiên mấy người. Đây là chữa gì thể? Bước họa dĩ nhiên như vậy ngắn gọn mỹ quan. Dùng lại là cái gì bút lông? Tự bút lông, đầu bút nhưng so sánh lạnh, không phải bút lông, nhưng có đầu bút lông, nhưng càng tinh tế, viết ra bút họa tế mà cần đối, có thể ung dung viết ra to bằng đầu tương chữ khai tự. Còn có này chỉ, trắng nón, bằng thẳng, nhám nhủi, thậm chí đánh chỉnh tay bảng, bảng bên trong có tương ứng văn tự, họ tên, tuổi tác, quê quán, nhân số, quan hệ. Chính Huyền thấy cảnh này, lại lần nữa ngây người, nội tâm hiện lên một luồng vô cùng mãnh liệt hoảng sợ, toàn thân tóc gáy dựng thẳng mà lên, trong xương so với trên thảo nguyên gió lạnh còn lạnh, cơ hồ đem hắn cứng. Rêu dụ việc làm. So với tất cả mọi người nhìn ở trong mắt những người đều đáng sợ. To lớn quan hải gặp lỗ vào. mạnh mẽ quân đội gặp bị đánh bại. Không hắn tướng quân gặp ngày qua ngày già đi, chính là lưu dụ bản thân cũng có giả yếu tử vong một ngày kia. Lưu dụ lập ra những người chính sách tất nhiên sẽ bị hậu nhân điều chỉnh, sửa chữa thậm chí là đổi. Nhưng Văn tự, chắc chắn đời đời truyền thừa đồng thời càng ngày càng hoàn thiện. Văn tự gánh chịu đồ vật, càng sẽ không tiêu vong. Đặc biệt là loại này vừa nhìn thì càng lưu tú, càng thích hợp truyền bá văn tự. Lưu dụ từ vừa mới bắt đầu ngay ở bất tri bất giác địa thay đổi lãnh địa bên trong văn hóa truyền bá phương thức. Có thể tất cả mọi người đều không có phát hiện. Vắt tự, trang giấy, bút, này ba hạng nhỏ bé tiến hóa, đủ để mang đến biến hóa long trời lở đất. Trong hồ này ba loại sự vật thay đổi, rõ ràng chính là chạy càng đơn giản, càng thuận tiện phương hướng mà đi. Mới ngăn ngắn mấy năm, binh lính thủ thành cùng sĩ quan cũng đã biết chữ cũng biết ra chữ đẹp, lại quá 5 năm, 10 năm, lưu trữ quản trị chỉ ít 3 phần 10 nhân khẩu có thể đọc sách viết chữ, số lượng đem vượt xa hiện tại thiên hạ sở hữu biết chữ nhân khẩu. Nói cách khác, 10 năm sau, lưu trữ quản trị đem nắm giữ gần trăm vạn có thể làm quan lại nhỏ thậm chí cấp thấp quan chức nhân khẩu. Đây mới là lưu dụ ẩn dấu đòn sát thủ. Chiêu này lấy ra, thiên hạ lại không kẻ sĩ, hoặc là người người đều là kẻ sĩ. Đọc sách biết chữ không còn là kẻ sĩ chuyên môn quyền lực. Tiên đế muốn làm nhưng không làm được sự, lưu dụ làm được. Hơn nữa làm được vô cùng tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, lưu dụ bất kế tiếp kế hoạch chính là toàn quốc tiền mới, tự bách tính trong lúc đó tiền mới, triệt để đánh gãy sĩ tộc đối với tiền mới, quan lại nhận lệnh công chế. Mà sĩ tộc không còn sức đánh trả chút nào. Thậm chí những người kẻ sĩ căn bản không có ý thức được lưu dụ đang làm gì, cho rằng lưu dụ có điều là cái có thể đánh trận quân háng. 10 phần sai a. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Lưu Dụ. Đây là một cái có thể chân chính cải thiên hoán nhật tuyệt thế hùng chủ. Vũ lược thiên hạ vô song, văn trị đồng dạng thế gian hiếm thấy. Chỉ này nho nhỏ chạm khắc bên trong lộ ra ba loại sự vật, liền có thể thay đổi thế giới. Vũ hồ này vẫn là đã phạm vi nhỏ mở rộng phổ cập, cất giấu không lộ ra còn có bao nhiêu. Lưu Dụ chiếm linh thiên hà này, chính là sĩ tộc diệt vong thời gian. Chỉ, sau đó sĩ tộc cũng không còn cách nào thông qua đối với kinh học, tự, tri thức khống chế ảnh hưởng triều chính. Cái gọi là kinh học ra truyền, cũng sắp trở thành lịch sử. Trình Nguyên nội tâm chấn động vô cùng, trên mặt nhưng không chút biến sắc, chỉ lặng lẽ quan sát, đem nhìn thấy tất cả ghi vào trong lòng. Hắn muốn nhìn một cái, lưu dụ nơi này có bao nhiêu đồ vật là người ngoài không biết. Sĩ quan đăng ký kết thúc, lại viết một phần đường mới dẫn, đưa cho Trình Nguyên, thuận miệng nói, xem ngươi cũng là cái biết chữ, nhập quan sau khi nhìn nhiều bộ cáo, có thể bất đi rất nhiều phiền phức. Trình Nguyên liền vội vàng gật đầu, lại làm hưng hở chẳng hỏi, sở hữu ra vào người đều muốn đăng ký. Sĩ quan cười cười, tự nhiên không phải, điện hạ lãnh địa bên trong cư dân bình thường ra vào, chỉ cần đưa ra thân phận bài, chỉ có đội buôn, nhiều người tụ trúng người ngoại địa mới chịu đăng ký. Chính Nguyên trong lòng lại hơi chìm xuống, thân phận bài. Sĩ quan cơ đầu, chỉ cần ở điện hạ lãnh địa đăng ký hộ tịch là có thể thu được một viên do sóc cương sinh sản thân phận bài, cùng hán triều hộ tịch bài tương tự, có điều càng kiên cố càng đẹp hơn quan cũng không cách nào giả tạo. Hán triều cũng có tương tự với thẻ căn cước đô bận, người bình thường nhiều là một khối một bài, bên trên viết họ tên, giới tính, quê quán, tướng mạo đặc thủ, gia đình địa chỉ, gia đình thành viên cùng với gia đình tài sản trở tín đức. Nhưng này chồng cây không hề phòng thủụ ý tính có thể nói, liên thống nhất tiểu dạng cũng không, tùy tiện hàng đãi chị có thể ràng buộc những người nhát gan sợ phiền phức mất cảm giác ngu rốt bách tính bình thường, lại như cái kia cái gọi là quân tử tỏa, không phòng ngự được quân tử bên ngoài bất luận người nào. Có thể đổi thành kim loại liệt chế một thể thành hình, hiệu quả kia tự nhiên không giống. Chính Huyền rất nhanh phát hiện dị thường, một người một bài, nội dung không giống nhau, lẽ nào thuần thủ công chế tạo? Vẫn là có cái khác bí pháp. Sĩ quan nheo mắt lại, trên giấy xem kỹ chỉnh đến chốc lát, lắc đầu một cái, đó là sóc phương, cơ mật tối cao, chính là Lý đại nhân cũng chưa chắc biết được, ta này tiểu lại làm sao biết được. Chính Huyền trong lòng cả kinh, ý thức được chính mình hỏi sai rồi nói. Đội vàng cười khàn nói, cũng là, cũng là tại hạ có thể rời đi. Si quan vùng vung tay. Trợ Trịnh Huyền rời đi chẳng gác, lúc này ở đăng ký bộ trên con đóng dấu, mặt chữ rõ ràng là khả nghi hai chữ, kéo xuống chuyển giao cho thuộc hạ, lập tức đưa đến bộ phong ty. Trịnh Huyền xuyên qua thật dài cửa động, tiến vào núi xanh quan. Vào cửa trong mấy mắt, lại lần nữa bị khiếp sợ. Dĩ nhiên như vậy rộng rãi, thế này sao lại là cái gì quan hải? Rõ ràng là một tòa to lớn vô cùng hình sợ giải thành thị. É e sợ có thể chứa được mấy trăm ngàn người ở lại. Hơn nữa Trong thành những kiến trúc này, dĩ nhiên cùng tường thành kiến trúc phong cách giống nhau như lúc, chỉnh thể, thống nhất, rồi lại chiều cao trầm trì. Trên đường phố qua lại không dứt, nhưng sạch sẽ đến rối tinh rối mù. Hầu như thấy không được nước bẩn, phân, chớ nói chi là thi thể loại hình. Đây thực sự là nhân tạo. Trịnh Huyền lại một lần nữa ở trong lòng chậm chậm địa hỏi. Hắn tình nguyện tin tưởng đây là quỷ thần công lao, cũng không muốn tin tưởng là thuần nhân lực gây nên. Nếu như thuần nhân lực có thể làm được, dùng cái gì từ Thương Chu đến Tần hán nhưng thủy trung không ai làm được. Vấn đề xảy ra ở địa phương nào? Người vẫn là những người kia, tại sao Lưu Vũ làm được mà Tần Hoàng Hán Vũ nhưng chưa từng làm được? Tuy rằng Trường Thành đã là khó mà tin nổi chi vĩ đại kiến trúc, có thể cùng như vậy núi xanh quan so với, vẫn như cũ chênh lệnh một bàn dài. Chính Nguyên thấy tận mắt Tần Thủy Hoàng kiến tạo Trường Thành, xem ban thể, cực kỳ hừ vị, nhưng nhìn kỹ, kiến trúc công nghệ tương đương đơn sơ, chỉ có một số ít là gạch đá kết cấu, phần lớn là đắp đất kết cấu, rất nhiều nơi chính là dùng đống đá vụn thành một cái tuyến, chỉ cần tập trung vào đầy đủ nhân lực liền có thể. Nhưng núi xanh quan, Trình Nguyên thực sự không thể nào tưởng tượng được nhân lực làm sao kiến tạo. Chính Huyền ba cái người hầu đã sớm biến thành xác sống, kiếp sợ đến hoàn toàn quên tự mình, chết lặng theo chỉnh huyền dịch chuyển về phía trước động, ánh mắt trì lăng. Cho đến Trịnh Huyền theo đoàn người đi tới lại lộ, nhìn thấy kiến nguyên tiền trang bốn chữ lớn, vội vàng đánh thức bọn họ, "Nhanh, hối đối kiến nguyên thông báo. Đại nho cũng phải ăn uống ngủ nghỉ, không có kiến nguyên thông báo, ở Tần Châu thì đã nửa bước khó đi." Người hầu thức tỉnh, vội vàng xếp hàng. Xếp hàng bên trong bỗng nhiên tiến đến Trịnh Huyền lỗ hai bên, "Chủ nhân, chúng ta bị nhìn chằm chằm." Chính lặng nói, "Không nên hoảng, hẳn là trong truyền thuyết bộ phong đi." Nếu như lưu dụ thật trị quốc có cách, tuyệt đối sẽ không không phân tốt xấu địa bắt người. Nếu như bộ phong ti không phân tốt xấu tùy ý bắt người, giải thích hắn cũng chỉ thường thôi, xây dựng tường thành quan ải cao to đến đâu cũng khó có thể lâu dài. Chỉ thế như dưỡng sinh, vũ tạng lục phủ không kiện, tứ chi càng thêm cường tráng, vong đến càng nhanh. Nói xong, tiếp tục xếp hàng. Bắt được bốn loại giá trị tiền kiến nguyên thông báo các một số sau, cẩn thận lướt nhẹ quan sát, càng xem càng hoảng sợ. Tiền này, ham động lượng cũng cao, nhưng so với tiền đồng càng đẹp hơn quan, thợ khéo càng tinh xảo, hầu như không cách nào hàng đãi. Thanh châu những người hào tộc trang nghiệp quá. Một viên một xu giá trị tiền kiến nguyên thông bảo, hàng đồng lượng chỉ có một viên ngũ thủ tiền khoảng một đứa. Chính là chính văn cũng là 6 phần 10 mà thôi. Nhưng hối đoái thời điểm, như một đổi 2, một đổi 3 thậm chí một đổi 4, một mực hiện tại khắp thiên hạ cấp hối đoái. Chuyện này ý nghĩa là, lưu dụ như thế đổ ra tay, một viên ngũ thủ tiền liền có thể biến thành hai viên, tìm kiếm lợi một viên. Tính cả cái khác tiền 4, hao tổn, lợi nhuận như cũ cực cao. Ngăn ngắn 3 năm, lưu dụ hối đoán ngũ thủ tiền đầu chỉ một lạng viên. Tuy rằng cùng Khổng Lô Quân lẫn nhau so sánh, số tiền này không coi là nhiều nhưng đây mới thực là nước chảy nhỏ thì dài, mỗi rèn đúc một viên kiến nguyên tông bảo, liền tính kiếm lời rất nhiều, hơn nữa đây là dựa theo một đồng tiền giá trị tiền đến tính toán. Năm xu, 10 văn lợi nhuận là 5 lần thậm chí gấp 10 lần. 100 văn trực tiếp gấp trăm lần lợi nhuận. Cứ thế mãi, thiên hạ của cải tận quy lưu dụ sở hữu. Lúc trước Hán Linh Đế cũng là không khác nhau chút nào ý nghĩ, nghĩ trăm phương ngàn kế thu nạp tiền, ở tiền trên làm văn, lấy tiền nuôi quân mã, thành lập tây viện quân tiêu hao tiền lương liền nhiều là bán quan được. được. Nhưng lưu dụ rồi lại không giống. Lưu dụ tiền đúc lấy thu thiên hạ tiền đồng quay đầu càng làm đại đại nho nhỏ kiến nguyên thông bảo lấy lao tử danh nghĩa phân phát bất tính chuyện này lẽ nào chính là trong truyền thuyết tiềm tàng với dân tiền trước sau là tiền nhưng lưu thông lên liền có thể sản sinh càng nhiều của cải này chuyện này đây là lưu dụ đối với tang Hoảng Dương Tam vẫn đưa ra trả lời chắc chắn. chắnối không rõ ràng nhưng thiết khối này lưu dụ từ vừa mới bắt đầu liền nắm trong lòng bàn tay hơn nữa dựa vào chính là càng cao minh giá luyện công nghệóc cương sản xuất thép sản phẩm bao quát vũ khí đã trở thành người trong thiên hạ lựa chọn hàng đầu so với đơn thuần chính sách tập quyền càng cao minh, tài chính thu thuế thì lại do tiền đúc khối này đủ đắp, Cho tới phát sinh thai nạn lúc làm sao cứu tế bất tính. Mấy triệu dân công chính là đáp án, chỉ cần đồng ý xuất lực, liền có thể thu được chân thật lao tử, mỗi tháng đều có thể nhận lấy trắng toát kiến nguyên thông báo, coi như không muốn lao tử, cũng có thể hốt cái một ngày ba bữa. Lưu dụ dĩ nhiên âm thầm địa làm nhiều như vậy có tính lẫn lộn sự tình. Chính Nguyên càng nghĩ càng cảm thấy đến lưu dụ khủng bố như vậy. Mấy trăm năm không giải quyết vấn đề, ở lưu dụ trong tay, chỉ thời gian mấy năm liền giải quyết, hơn nữa làm được tốt vô cùng, thậm chí không có tên lường. Phản vật tất cả đều là bé nhỏ nhất không đáng kể việc nhỏ. Nay như đặt ở tại hắn hoàng đế hoặc là chư hầu trên người, tuy tiện một cái cũng phải lớn hơn thư rất nhiều, coi như vĩ đại công lao tuyên cáo thiên hạ, thư lập truyền, trên tế tổ tiên, dưới cáo lê dân. Chính nên thay đổi kiến nguyên thông bảo, dẫn người hầu ngang qua ở phi thường náo nhiệt trên đường phố vừa đi vừa xem, mắt thấy loại kia đơn giản hóa qua đi triệu chữ quang minh chính đại mà quy mô lớn địa xuất hiện ở trên đường, tâm tình càng nặng nề. Cửa hàng bảng hiệu, cột ngũ đường, nhà riêng bảng hiệu đủ loại kiểu dáng, dù tất cả đều là giản tự, kết cấu càng đơn giản, bố họa càng ít, sơ mạt thỏa đáng dễ dàng phân biệt cũng biết, so sánh với đó, hiện tại dùng tiểu chữ, muốn nhiều phiền phức thì có nhiều phiền phức, muốn nhiều mập mạp thì có nhiều mập mạp. Đây mới thực là công ở đương đại lợi ở Thiên Thu. Hơn nữa, nơi này đường phố khác nhau xa so với Trường An, Lạc Dương cùng với bất kỳ một tòa thành thị lớn càng văn hoa, phóng tầm mắt nhìn, đủ loại kiểu dáng cửa hàng vọng không gặp đầu, phong phú toàn diện, nối tiếp nhau san sát, khắp nơi ngập đẹp, chỉ bán đồ ăn to nhỏ cửa hàng liền không biết có bao nhiêu, rất nhiều đồ ăn tên hắn nghe đều chưa từng nghe tới. Trịnh Nguyên người được nồng nặc vị, thêm mắt nhỏ dãi, nhưng bị vướng bởi đại nho bộ mặt, cố gắng vết bỏ Cuối cùng, người được một luồng đặc biệt tân hương mùi vị, chỉ hít một hơi, liền có toàn thân thư ấm công hiệu, cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng nói, "Dân di thực Vi Điền, lưu dụ quản trị, quả nhiên phú thứ, chỉ là không biết này lại là cỡ nào chò gian, theo ta cùng đi vào cha xét một phen." Theo nồng nặc tân hương vị nhi đi tới một cửa hàng trước, cửa mang theo khổng lồ bản hiệu, "Dân thư vệ tam nổi lầu" bốn chữ lớn, tiểu chữ đơn giản, kết cấu ngắn gọn, một ánh mắt có thể phân biệt. Chính Huyền thầm than một tiếng, bốn chữ này, chính là không biết chữ dân phủ đến, đến rồi, nhìn nhiều vài lần cũng có thể nhớ kỹ thậm chí mô phỏng theo. Như lấy những châu khác quận sử dụng tiểu chữ liên viết, chỉ một cái vệ tự liền có thể làm khó đại đa số người, thậm chí rất nhiều phổ thông sĩ tử cũng không nhất định có thể chuẩn xác viết ra, viết ra cũng là mơ hồ một và lớn, một chữ chữ hai, và cái tự không gian. Cái này đơn giản hóa, thật diệu. Hơn nữa làm như lấy chữ thảo đơn giản hóa mà đến, cũng không phải là bịa đặt mạnh mẽ tạo tự. Lưu Vũ quả thật có tâm, chỉ là không biết là vị nào đại nho xử lý việc này. Như có cơ hội, tất nhiên muốn nhìn một lần. Chỉ là này nổi lẩu là cỡ nào căng. Vào cửa, thân vị càng thêm lẫm phóng tầm mắt nhìn Rất nhiều người ngồi vây quanh ở hình vuông trên bàn, bàn trung gian có hoặc lớn hoặc nhỏ thái cực hình nổi tròn, hoa thể màu trắng bạc, trong nồi lấy thái cực tiến cấp ra, một đỏ mũ trắng, tù ngu cung cung mà nổi lên, nước gấm lăn lộn, nóng hổi, tỏa ra nồng nặc mùi hương tràn ngập toàn bộ phòng khách. Bàn chu vi bày một đĩa bàn thiết đến mỏng như cánh ve dê bò thịt cùng với cái carbonan. Sung sủng, bụng đói cồn cảo Trịnh Nguyên không nhịn được mảnh nuốt đứ miếng, nhưng lại không biết đón lấy nên làm gì. Vẫn là tìm nơi đây chủ nhân. Trịnh Nguyên bỗng nhiên ý thức được chính mình ở đây chính là cái nông thôn đến nhà quê. Lúc này, nhưng có người than phục một tiếng ngại như thế nào nơi này? chương 262, nhân gian cùng nhân gian địa ngục. chương 262, nhân gian cùng nhân gian địa ngục, trên một trường cuối cùng cũng có sửa chữa, các anh em có thể trở về đầu nhìn một ánh mắt. Chính huyền quay đầu, đã thấy nhất chung năm người đầy nhiệt tình điệu bước nhanh chào đón, chỉ cảm thấy có chút quen mặt, người là. Người trung niên vô đuổi, ai đu, cũng thật là ngại. Lao sư, ta là học sinh của ngài Vua Khí 20 năm trước ở Cao Mật, khi đó ngài tiếng tăm vẫn không tính là rất lớn, lớp học rất nhỏ, học sinh cũng không nhiều, vẫn là các đệ tử trù tiền cho ngài sửa chữa lớp học tới Vô Kiêm đi tới Trịnh Huyền bên người, nâng lên Trịnh Huyền cánh tay đi đến xin mời, "Lão sư, tới trước bên trong lớp Alpha Map." Trịnh Huyền ní tới, lúc trước sát thực thu quá như thế học sinh, trong nhà là cao mật hào tộc, trong tộc có bạn mẫu độ tốt, làm người cũng cơ linh, nhưng chỉ học nửa năm liền đi, nói là cha già tạ thế, phải về nhà kế thừa gia nghiệp. Không nhịn được hỏi, người như thế nào nơi này?" Vũ Kiêm nghe được vấn đề này, mặt lộ vẻ vẻ đáp ý, "Đây là học sinh đời này tối anh minh lựa chọn, lao sư, số châu cùng chỗ khác thật không đống, nơi này mới là nhân gian, những nơi khác đó là địa ngục giữa trần gian." Đến rồi sắc phương, học sinh mới biết cái gì là chân chính quốc thái dân an bách tính giàu có. Đến rồi sắc phương, học sinh mới biết tần vương điện hạ mới thật sự là minh chủ, thánh chủ, là từ cổ trí kim độc nhất vô nhị vĩ đại quân chủ. Thiên hạ này, nên hắn chấp trường. So sánh với đó, những người khác, kha kha kha, không bán phân phối điện hạ sách dạy. Chính Nguyên nghe được khỏe miệng co giúp mãi, không nhịn được hỏi lại một lần, ngươi như thế nào nơi này? Vũ Kiếm hắt một tiếng, cũng là trùng hợp, không Bác Hải chiêu binh mãi mã, nhà ta nhận điểm số lượng, lúc đó điện hạ quét ngang thảo nguyên thu được rất nhiều tiền ti chuyến mã, ta liền đến nhìn một cái. Lúc đó trạm thứ nhất là Quan Mục huyện, đến rồi nhìn lên, khá lắm, này tiểu huyện thành so với Bắc Hải thành quận phú thứ, cùng ta trong ấn tượng biên thủy thành nhỏ hoàn toàn khác nhau. Chính Nguyên bắt đầu, năm đó toàn bộ Sóc Phương quận đều cực ngu, ở tiên ti cùng hung nô vây quanh dưới, Triều Đình đã từ bỏ bọn họ, bao nhiêu năm chưa từng điều động qua lại, càng bị trở thành đất lưu đày, Thái ba Dê liền bị Tiên Đế lưu vong đến Sóc Phương quận. Nói tới chỗ này, đương nhiên cả Kinh, nhất định là hắn hiệp trợ lưu dụ đơn giản hóa văn tự, hóa mêt tính. Chẳng trách có thể xuất hiện ở Lưu dụ Phong Vương đại điện trên. Vũ Kiêm bắt đầu, trước khoảng mục nhỏ Còn không bằng ta cao mật một cái thôn trấn lớn, nhân khẩu có điều ngàn người, hầu như tất cả đều là người già yếu bệnh tật, tường thành thấp bé phóng ngựa có thể bảo. Có thể vẹn bèn một năm, quả mục huyện liền tới cái hoàn toàn biến dạng, tạo tân thành tựu, khai khẩn mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt, năm đó phải được mùa, thực hiện lương thực tự mãn. Sau lần đó càng lấy chiến mã, dê bỏ la ngựa, dê bỏ mỡ vì là đặc sản kiếm tiền, trở thành sóc phương thậm chí toàn bộ Bắc cảnh giàu nhất thứ huyện thành. Lại sau này sự tình liền đều biết, quét ngang Thảo Nguyên, chống lại lần thứ nhất với quét, chiếm lĩnh sóc phương và cảnh, chống lại lần thứ hai với quét, Chiếm lĩnh tỉnh Châu Bắc bộ phần lớn khu vực bao quát Tấn Dương thành, tiếp theo chính là Tây Tiến Lương Châu, đâu tiến vào Trường An, Phong Tần Vương, lên phía bắc xây dựng sóc cương thành, sau bộ thành, núi xanh quan cùng với Thảo Nguyên Nam thành. Nói tới chỗ này, cười hỏi: "Lão sư, ngươi có từng tham quan quá Thảo Nguyên Nam thành?" Trình Huân lắc đầu, "Thảo Nguyên Nam thành so với Bắc Hải thành làm sao?" Bắc Hải thành, kỳ thực là chỉ Bắc Hải Quốc chỉ Kình huyện huyện thành, nhưng theo thói quen xưng là Bắc Hải thành, nói đi Bắc thành, chính, đi huyện huyện chính trị thành, địa phương cũng là Thái Rất nhiều trị vị trí quận thành thậm chí châu thành đều có loại này tục thành tên gọi. Vũ Kiêm cười nói, "Lãng Sương, Bác Hải thành ở Thanh Châu cảnh nội cũng coi như cao to kiên cố, nhưng cùng thảo nguyên năm thành cũng có cách nào so với. Đầu hàng thành biết chưa, hiện tại gọi An Linh thành, chiếm diện tích cùng tường thành độ cao đều cùng Trường An thành không phân cao thấp, vượt xa Bác Hải thành. Tuy rằng hiện tại định cư nhân khẩu còn chưa nhiều, nhưng đã có phồn bình hình ảnh, rộng lớn thảo nguyên trở điện hạ lãnh địa bên trong mạch tính đi mở mang đầy. Trên thảo nguyên tuy rằng lạnh lẽo, bất lợi trồng nhưng có chăn nuôi ưu thế, vì là điện hạ chăn nuôi dê bò lừa ngựa cũng có thể trải qua ngày tốt." Nghe nói điện hạ chính đang lập ra tương quan chính sách, lấy khai phá lợi dụng cùng bảo vệ đồng cỏ, phòng ngừa bừa bãi chiếm lĩnh cùng quá độ chăn nuôi cái gì? Chờ chính sách ra sân khấu, Thảo Nguyên năm thành sắp trở thành bắc bộ thành thị phồn hoa nhất quận, toàn quốc các nơi tiểu thương đều sẽ tới đây thu mua dê bỏ la ngựa, ra lông, dược liệu, mở chợ cả sẵn. Đến lúc đó, Sóc Vương, Quảng Mục, núi Xanh Quan này đều thương đạo chỉ có thể càng phồn hoa. Đặc biệt là núi Xanh Quan, kha kha, học sinh ở núi Xanh Quan mới vừa thành tích thì ở đây mua 3 gian môn thị, một gian tự dụng nổ súng hoa hai gian cho thuê đi thu thuế, lúc này mới 1 năm rưỡi cũng đã thu hồi tiền vốn, liền này một cái quán lẩu, mỗi tháng lợi nhuận dòng liền vượt qua quê nhà bạn mỡ ruộng tốt một năm tiền lời. Vu khiêm càng nói càng đáp ý, thao thao bất truyện, kể lể ở núi xanh quan nghe thấy. Trình Huyền Nghiên lặng lắng nghe, cân nhắc Vu khiêm giảng giải những thứ đó, chợt phát hiện một vấn đề, Vu khiêm không sợ chính mình, đối với mình rất nhiệt tình, thái độ cũng không thể soi mói, nhưng không có loại kia một mực cung kính thậm chí ngước nhìn cảm giác, đơn thuần coi chính mình là là một cái rất quen thuộc chuyện cũ. Nay cảm giác rất ví diệu, nhưng chân thực tồn tại. Phản chính hắn một cái đại nho không phải đại nho, mà là cái phổ thông lão sư. Vì sao lại như vậy? Cùng nhau đi tới, thật giống tất cả mọi người tương tự khí chất, rất hiếm thấy đến loại kia khúm núm tồn tại. Lưu dụ từng tuyên bố chính lệnh hủy bỏ nô lệ chế độ, đổi thành thuê chế, phàm là dùng người đều phải ký kết thuê khế ước, tuy rằng có khế ước trung thân nước, nhưng tương ứng giá trị con người, tiền lương cũng càng cao hơn. Khế ước niên hạn cùng giá trị bản thân móc nối. Hơn nữa sáng tỏ quy định chính là ký rồi khế ước trung thân người hầu nha hoàn, cũng không phải cố chủ tài sản tư hữu, cùng người bình thường như thế được luật pháp bảo vệ, cố chủ như thương tổn thậm chí sát hại những người hầu này, như thế muốn ra tòa bị thẩm vấn. Tuy rằng luật pháp là luật pháp, Không hẳn thật có thể chứng thực đến cùng tầm, thế nhưng, có như vậy luật pháp điều ở, chính là sở hữu lê dân bách tính sức lực. Chính là ký khế ước trung tân nước giống như là giấy bán thân, nhưng cũng có thể nhiều bán ít tiền. Lẽ nào, đây mới là lưu dụ quản trị bách tính tinh khí thần cùng với khí chất diện mạo khác với tất cả mọi người nguyên nhân. Nơi khác bách tính, mất cảm giác, thất kém, không hề có sinh khí. Có thể nơi này bách tính nhưng tuyệt nhiên ngược lại, bất luận thân thể vẫn là khí chất, đều tràn ngập rồi rào sức sống. Hồi tưởng tự B Hải quần hướng bắt đi ngang qua ưu Châu lúc nghe thấy lại nghĩ đến vu khiêm mới vừa nói câu nói kì nơi này là nhân gian nơi khác là địa ngục giữa chân gian như lấy lê dân Bách tính góc độ đối xử xác thực như vậy chỉ là làm sao chứng thực? thựcêu Nga tần, hàng chiều thậm chí ngay cả quân khăn vàng đều lập ra quá rất nhiều với đất nước với dân có lợi chính sách có thể thường thường phù với bắt tự không pháp chân chính chứng thực đến địa phương lưu dụ làm sao đem chính sách chân chính chứng thực đúng chỗ chẳng lẽ lưu dụ quản trị quan chức quan lại nhỏ tất cả đều là thanh niêm công chính người tuyệt đối không thể Trước tiên không nói lưu dụ nắm quyền còn không mấy năm, coi như lại quá 100 năm, tham quan ô lại vẫn như cũ tồn tại, mà vĩnh viện tồn tại, bệnh viện không thể triệt để tiêu diệt. Không quan hệ nhân chủng, giáo dục, chính sách, luật pháp, chỉ cùng nhân tính cùng một nghĩa tờ. Chỉ cần là người, chỉ cần có lợi có thể đồ, liền rất khả năng bí quá hóa liệu, dù cho chỉ là cái quản lý chợ phiên trật tự bé nhỏ tiểu lại. Chính Huyền càng nghĩ càng yếu khí, chờ Vũ Khiêm miệng khô lưỡi khô lúc cũng không nhịn được nữa hỏi, người ở chỗ này mở cửa tiệm, có từng bị quan lại lảng có dễ? Vũ Khiêm thẳng hắn một cái, làm ăn mà, miễn không được, nhưng cũng không cần lo lắng quá mức viên như mày vì sao không cần lo lắng Vũ Khiêm nghiêng đầu nhìn trung quanh hạ thấp giọng cười hát há nói có đô sát viện chính viên hơi kinh giám sát thiên hạ cùng bộ phong ti bằng nhau Vũ khiêm bắt đầu không giống nhau không giống nhau bộ phong ti chủ ngoại cũng không quyền chấp phát chúng ta tuân thủ pháp luật liền không cần để ý tới đô sát viện thì lại chuyên môn giám sát các cấp còn lại chỉ cần dẫn điện hạ động độc liền muốn được đô sát viện giám sát chỉ chỉ ngoài cửa chết đối diện bên kia liền có đô sát viện nhà môn trên bọn trên con đường này to nhỏ còn lại ta như bị bắt hạ một chỉ thư chạm đưa lên quản giáo bọn hắn chịu không nổi Chính Huyên đột nhiên trợn mắt lên, thật có thể. Vũ Kiêm trọng trọng gật đầu, từ khi ta ở đây mở cửa tiệm, tần mắt Đô Sát viện mang đi hơn 10 dọa giẫm tống tiền tiểu quan tiểu lại. Chính Huyên cau mày, như có người vu cáo thì lại làm sao? Vũ khiêm vui vẻ, nha môn lại không phải trang trí, lên tòa án chứ, nếu là xác nhận thuộc về vu cáo, nên phạt tiền phát tiền, bị hình phạt hủy phạt, hơn một năm nay đồng dạng có người nhân vu cáo bị đánh vào cô li doanh. Chính Huyên hít sâu một hơi, thật có thể chấp hành đúng chỗ. Vũ trọng, trọng đầu, viện quy điện hạ chủ Đô sát viện bên trong các cấp ngự sử hầu như tất cả đều là điện hạ thân vệ xuất thân, người ngoài không cách nào nhung tay, chấp hành lực rất mạnh. Lại nói, đương nhiên, đô sát viện chỉ có giám sát khả năng, thẩm phán ở đại lý tự, không có cái nào nha môn có thể một tay che trời, bao quát bộ phong ti. chính huyền thuận thế truy hỏi, bộ phong ti thật không thể một tay che trời. Bên ngoài truyền thuyết bộ phong ti quyền lực rất lớn, có thể giám sát thiên hạ, tất cả mọi người mọi cử động ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, không hề việc riêng tư có thể nói Vũ khiêm môi Vênh ngoài lời nói đều là sĩ tộc cùng thế tộc truyền ra, điện hạ đức đoạn mất bọn họ tiền đồ, bọn họ tự nhiên mọi cách chửi bới ở tại bọn hắn trong miệng, điện hạ chính là tội ác tày trời người, điện hạ quản trị càng không còn gì khác. Chính Ngân nhưng theo hỏi, nếu ta bị bắt phong ti người theo dõi, lại nên làm gì? Vũ Kiêm sững suốt một chút, ló đầu nhìn xung quanh, thấy có người quả nhiên ở bên ngoài, cười nói, thân phận ngài là thủ, khí chất khác hẳn với người thường, bị nhìn chầm chầm cũng bình thường, đi bộ phong ti nha môn đi một chuyến, giải thích thân phận cùng ý đồ đến liền có thể. Trịnh Ngân có chút thật không dám tin tưởng, như vậy đơn giản. Vũ Kiêm bắt đầu Chỉ đơn giản như vậy, ở điện hạ quản trị, nha môn không phải là cao cao tại thượng, ngược lại, dùng điện hạ lời nói nói, nha môn chính là bách tính người hầu nha môn. Nói tới chỗ này, lại đắc ý lên, ở bách Hải lúc, ta cái này con nhà giàu cũng không dám đi huyện nhà, cả đời liền đi qua một lần, chính là phụ thân ta tạ thế lần kia, ta giải quyết tân hộ tịch, lẽ ra chuyện đương nhiên, kết quả còn đưa 500 thạch lương thực cùng mười bạc tiền. Nhưng ở nơi này, thường thường đi nha môn làm việc, giải quyết các loại giấy chứng nhận, nộp thuế, chứng mới thuê công nhân tí tước, gửi tiền thậm chí trách cứ một cái tiểu lại thái độ không được, tất cả thuận lợi, khá khá khá. Ở đây, ta mới là cá nhân, ngược lại ở cao mật lúc, luôn cảm thấy ta chính là một đầu bất cứ lúc nào có thể giết dây béo, cũng không cần cái gì châu mục thái thú, trong huyện những người kia liền có thể đem ta giết chết sau đó không kiêng dè chút nào khoai lang phân ra sản của ta. Chính Nguyên nghe xong, lại một lần rơi vào sâu sắc trầm mặc. Tất cả những thứ này, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Quốc thái dân an, đây mới thực sự là quốc thái dân an chứ? Từ viễn cổ đến nay, thiên hạ có từng từng có như vậy thế đạo. Chính là thánh nhân ở thư bên trong nói lý muốn quốc gia, cũng không có như vậy. Hại hoạ Lưu Vũ làm sao ở ngắn ngủi như vậy thời gian trong đêm này hỗn loạn thiên hạ thống trị thành giáng dấp như vậy. Nay thay đổi, so với kiến tạo núi xanh quan càng khó mà tin nổi. Lấy nhân lực kiến tạo núi xanh quan, còn có một tia khả năng. Lấy nhân lực chế tạo như vậy xã hội, không phải sức người có thể đủ. Không phải là nhân lực, lại là cỡ nào sức mạnh? Lẽ nào Lưu dụ thực sự là thiên tiên giáng sinh? Hoặc là đại hán các đời đế vương anh linh phụ với một thần. Chính nên từ khi trông thấy núi xanh quan, đến hiện tại có điều hai cái canh giờ, có thể nghe thấy triệt để phá hủy hắn với cái thế giới này cố hữu nhận thức. Phá hủy hán tượng bên trong núi xanh quan, càng phá hủy hán tượng tựa bên trong lưu dụ. Nguyên tưởng rằng lưu dụ lại anh mình, cũng là phàm nhân một cái, cùng hắn nhìn thấy viết điệu, viên tuần, khủng dung, hà tiến, viên ngôi thậm chí hắn linh đế hàng ngu không nhiều lắm khác nhau, đơn giản là càng thông tuệ, càng hung hăng, càng có cổ tay một ít. Có thể hiện nay nghe thấy, lại làm cho hắn ý thức được lưu dụ tuyệt đối không phải phàm nhân. Thời khắc này, Trịnh Nguyên vô cùng cấp thiết, hoàn không thể mọc cánh bay đến Lạc Dương gặp gỡ lưu dụ. Vu Kiếm thì lại lấy vì là Trịnh Nguyên sợ sệt, cười nói: "Lão sư, chờ một lúc ta bồi ngải đi bộ phong ti nha môn đi một chuyến." rất nhanh. Chính Huyền hung hăng tay, không cần, ta ăn uống no đủ liền xuôi nam, đi khoảng mục, sắp phương đến Trường An, lại đi lặng giường, ta muốn tận mắt xem Lưu Dụ đi qua đường. Cho tới bộ phong ti người, bọn họ đồng ý theo liền theo đi, tạm thời coi như mới tuyển mấy cái hộ bệ. Vũ Kiếm hơi kinh, ngài muốn gặp Điện hạ. Chính Huyền gật đầu, đúng. Vũ Kiếm càng thấy không đúng, vậy ngài làm sao đến núi xanh đóng? Điện hạ đã sớm đi lặng dương. Chính Huyền tở giải, có người không muốn để cho ta thấy Lưu Dụ. Vũ Kiếm rơi hiểu, chừ lên, đáng chết. Tất nhiên là Viên Mỗi Lao Tặc Dương không muốn lão sư thấy Điện hạ. Trịnh Nguyên ung buông tay, "Ăn cơm đi." Lại hỏi, "Ở nguyên nơi này ăn một bữa muốn dùng bao nhiêu kiến nguyên thông bảo?" Nói bổ sung, "Không uống rượu." Vũ Kiêm lập tức cười nói, "Ngài một xu không cần, những người khác mà, bình thường ăn no, 30, 40 văn liền đủ, ăn chút tốt, được với Bạch Văn." Lại cửa trước ở ngoài hô một tiếng, "Tiểu Lý, trước lầu đi nương, cắt hai cân thịt dê, hai cân thịt bò, cắt thức tạp món ăn đến mấy bản, trở lại một cung bánh mẻ. Bánh mẻ là dùng hồ ma dầu là bánh. Hồ ma dầu là lập tức trữ dê bò dầu ở ngoài thường dùng nhất dầu ăn, ma áp chế. Trịnh Nguyên cũng ăn qua, ngạnh, làm đến chám nước hoặc là phao canh tự an, có thể nhìn thấy đồng nghiệp bưng lên bánh mẻ, nhưng sự xuất, đây là bánh mẻ. Vũ khiêm bắt đầu, khà khà, đây là thay đổi bột lên men bánh bột nô, mềm mại, thơm ngọt, ở ngoài giòn bên trong nộn, làm ăn cũng ngon miệng, ngài đến thử. Lại nói, cái này cũng là điện hạ mở rộng gan, một khi đẩy ra liền thịnh hành bắc cảnh, liền này nồi lẩu cũng là điện hạ sáng chế, ớt cay cũng là điện hạ mở rộng trồng trọn. Vừa nói, một bên giới thiệu nồi lẩu pecan. Trình Nguyên kinh ngạc mà nhìn Vũ Kiêm hứng thú thái, trong lòng nhiên dâng lên một luồng không thể giải thích được động. Chuyên nghiên thánh nhân hỏi vấn: không phải chính là tìm kiếm một cái có thể đi về đại đồng thế giới tính thế. Hiện tại, thật giống con đường này đã bị lưu dụ đi thông. Nếu không, đương nhờ vào lưu dụ. Chương 263, Tào Tháo lên thế chương 263, Tào Tháo lên thế chỉnh gần cái ý niệm này đồng thời, liền kèm nén không được nữa, ở trong lòng điền cùng sinh sôi lan trận. Chỉ có ở lưu dụ nơi này mới có hy vọng tìm tới một cái đi về chân chính đại đồng thế giới tân con đường. Những người khác không hề hy vọng, thậm chí liền ngay cả thánh nhân cũng không có chỉ rõ phương hướng. Nhưng lưu dụ đã làm ra đại biểu, mơ hồ có loại kia cảm giác. Nếu nói là có một người có thể thực hiện giấc mộng của hắn, nhất định là Lưu Dụ, cũng chỉ có Lưu Dụ. Tại đây cái ý nghĩ quấn quanh dưới, Nguyễn Lộn Tân Hương tê tay khai vị sâu thịt dê cũng không còn mùi vị, trong lòng tất cả đều là cái ý niệm này. A uống no đủ, lúc này xuất phát. Vũ khiêm luôn mãi giữ lại, Chí Nguyên nhưng một khắc cũng không muốn nhiều dừng lại, chỉ muốn tìm tới Lưu Dụ, hướng về Lưu Dụ thịnh giáo trị thế chi đạo. Pháo nổ vang, khói thuốc tràn ngập, mỗi cái trên cửa thành bảng hiệu đồng loạt lộ ra bộ mặt thật. Tất cả đều là Lưu Dụ biết tay. Tứ đại cửa chính phân biệt tên là Gạ Trương, Đức Sùng, Đức Minh, Đức thứ hai chính là Vĩnh An, Bính Đinh, Bính Bình, Vĩnh Lạc loại hình. Mọi người đồng thành vỗ tay ủng hộ, kích động phi phàm. Tường thành làm xong, mang ý nghĩa tòa này không hề tranh luận đệ nhất thiên hạ thành chính thức leo lên vũ đài lịch sử. Còn lại chính là trong thành kiến trúc kiến tạo cùng quy hoạch, so sánh với đó đều là chuyện nhỏ. Trong thành kiến trúc cũng là thống nhất phong cách cùng các cụm. Từ vừa mới bắt đầu liền phân chia thật phố chợ cùng đường phố, bao quát đường nước ngầm, giao nước thậm chí hệ thống cung cấp nước uống hệ thống. Những này cũng không tính là hiếm có, yêu thích lấy hiện hữu sức sản xuất cũng hoàn toàn có thể làm được, đơn giản là tiền vốn càng cao hơn. Nhưng đối với như vậy một tòa thành thị lớn mà nói, cái kia không tính sự tình. Đương nhiên, không thể phổ cập. Đặc biệt là hệ thống cung cấp nước uống, chỉ vì trong đó vừa đến hai cái mảnh khu bao quát trước kia thành lạc Dương cung cấp, lưu dụ kế hoạch là tính tiền thắng hoặc là bao năm dùng nước. Tạo cái nước tinh kết xưởng, tái tạo mấy cái tháp nước, lấy nhân lực hoặc là tụ lực hướng về trong tháp đưa nước. Vì thế, còn thiết kế ra giản dị đồng hồ nước. Đồng hồ nước bọn này, nếu như đối với độ chính xác yêu cầu không cao, kỹ thuật rất tốt chế tạo, nguyên lý cùng hiện tại thường dùng nhất trạng đường xe như thế, đơn giản là đến cần xem cần đổi cần điều chỉnh thử, đưa đến giám sát, phòng ngừa cố ý lãng phí tác dụng liền có thể. Hơn nữa là tuân thủ công chế tạo, tạm thời không cách nào lượng lớn sinh sản cũng không có lượng lớn sinh sản sự tất yếu. Giả hổ tiến đến lưu dụ bên người, thấp giọng nói, "Chúa công, hoàng cung khi nào khởi công?" Ngoại thành dựng lên, nội thành cũng nên đẩy ná trùng kiến. Nội thành tuy nói cũng là tường gạch, nhưng toàn thể kiến trúc công nghệ rõ ràng thô ráp, cùng ngoại thành tưởng không đến so với, phong cách càng cùng ngoại thành tưởng nghiêm trọng khớp hợp, có vẻ cũ nát theo kiện. Lưu Vũ vung tung tay, không nổi, trước tiên tu nhà dân cùng đường phố, cuối cùng tu nội thành, sang năm vào lúc này có thể hoàn công là được. Giả hủ nhưng có điểm không thể chờ đợi được nữa, thuộc hạ đội và ở thành Lạc Dương thi thố tài năng này. Nội thành sửa tốt, mới coi như chân chính làm xong. Nội thành sửa tốt này, chính là Lưu dụ đang cơ xương đế thời gian, cũng là quan chế cải cách thời gian, càng là hắn bộ phong đi chân chính biểu hiện thời gian. Trước đây, hắn còn muốn biết điều chút, có thể mấy năm qua ở trung hạ xuống, phát hiện căn bản không có biết điều cần phải, cũng không thể biết điều. Càng phát hiện, theo Lưu Vũ thật có thể thành tựu một fan ghi danh sử sách đại sự nghiệp, tâm thái cũng từ từ chuyển biến, đã không kịp đợi phải lớn hơn hiện ra thân thủ. Lưu Dụ cười nói, hiện tại còn chưa đủ ngươi thi thố tài năng. Bộ Phong Ti đã có thành viên chính thức 6000 người. Giả Hủ cười hát hắc nói, cái kia không phải đều là trong bóng tối mà, rất nhiều người còn không biết Bộ Phong Ti là cái cái gì đây, đặc biệt là bên ngoài những người kia, tổng chuyện cười danh tự này, kha kha kha kha, thuộc hạ đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn cho những người kia mở mang Bộ Phong Ti chân chính chỗ lợi hại. Lưu Dụ chỉ chỉ Giả Hủ, ngươi a. Giả Hủ cũng phụ họa cười, kha kha chủ thân hai người tâm hữu linh tê địa gửi, một bên lữ bố nghe được không hiểu ra sao, nhưng dù sao cảm thấy đến phía sau lưng lương, lương bẻo bẻo, cười đến thật là người ta sợ hãi. Lúc này, Lưu thực lại hô lớn, xin mời điện hạ lên đài. Lưu dụ nghiêm túc vẻ mặt, chậm rãi leo lên đài cao, hướng về phía dưới đại mấy vạn quân dân văn võ trầm giọng nói, trăm vạn quân dân phấn khởi chiến đấu tháng 10, xây lên một tòa khắp thiên hạ hùng vị nhất thành thị, nhật nguyệt chiếu, giang hải đến, không còn một tòa có thể cùng ngang. Công lao thuộc về sở hữu tham dự xây dựng trợ thủ công, dân phu, nô lệ, cùng với văn võ con trước, binh sĩ Năm 10 tháng bên trong, có mấy trăm người hy sinh, có hơn ngàn người bị thương. Năm 10 tháng bên trong, càng có người kính dân vô số thông minh tài trí trợ lực thành Lạc Dương xây dựng. Không có những ngày hy sinh cùng kính dân, sẽ không có hiện tại thành Lạc Dương. Vì thế, cô lấy ngàn vạn kiến nguyên thông bảo khen thưởng làm ra đồ xuất cống hiến người lao động. Đầu tiên là nhân công hy sinh cùng bị thương người lao động cùng gia thuộc, cộng 10 người. Thứ hai là phát minh sáng tạo cống hiến to lớn nhất người lao động, cộng 10 người. Lưu dụ chơi bộ này, tay cầm đèn bấm, 2000 năm sau tùy tiện một cái khen ngợi đại hội truyền tới nơi này, đều có thể đem kích động lực kéo lại. Cái thời đại này người vẫn không có chịu qua quá nhiều xáo lộ thử thách. Thu hồi hắn cho chính là chân thật kiến nguyên thông bảo. Tại chỗ biểu dương, tại chỗ phân phát, mang hường hoa, phùng hoa ơi, huân chương, tiền thưởng từng bộ từng bộ. Bắt được khen thưởng, kích động đến lệ rơi đầy mặt thậm chí run chân đến không cách nào cất bước, tận mắt thấy gần trong gang tấc lưu dụ, càng kích động đến mức. Dưới đại vây xem đồng dạng kích động, bởi vì bọn họ cùng trên đài những người kia như thế thân phận, đều là bình thường nhất có điều dân phu. Từ Thương Chu đến hiện tại, đệ tiện như cỏ như thế người, bắt đầu từ bây giờ, có tư cách xuất hiện ở trước mặt mọi người, vị người chim ngưỡng bị người sủng tính, bị người tình yêu. Đây chính là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Muốn tưởng rằng tu tưởng thành cầm tiền công liền xong việc nhị, từ đó về sau tòa này vĩ đại đô thành cùng bọn họ lại không quan hệ. Bây giờ mới biết, mười phân sai, điện hạ không chỉ chưa quên công lao của bọn họ, còn ở làm xong ngày trước mặt mọi người biểu dương cùng khen ngợi. Như vậy các loại, để bọn họ có thể nào không lệ rơi đầy mặt. Giả Hủ ở dưới đài nhìn tình cảnh này, lại quay đầu nhìn thấy cuồng nhiệt kích động dân công cùng bát tính, trong lòng cũng không nhịn được khẽ run. Có như thế dân tâm, lo gì đại sự không được. Lư thực đồng dạng cảm khái và phần Chúa công đây mới thực là đem dân làm quý ba chữ này thực tiến đến từ chỗ. Từ xưa tới nay, chưa bao giờ có đối với phổ thông Lê dân Bạch Tính như vậy hiển lãnh quân chủ. Hỗ trợ chúa công còn chăm chỉ, anh minh, Vũ Dũng, thậm chí có thể thả xuống tư thái đến trên công trường cùng Bạch Tính bình thường cùng làm lụng, làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất, bao quát dưới ruộng cày ruộng. Chúa công làm tất cả, đều là cổ chi quân chủ chưa bao giờ từng làm. Nếu không có chúa công, thậm chí không thể nào tưởng tượng được một cái tay nắm trọng binh hùng thị thiên hạ quân chủ sẽ thả xuống thân phận tự thể nghiệm địa làm những chuyện này. Chẳng trách mắt đính Binh sĩ thậm chí nô lệ đều đồng ý vì là chúa công bán mạng. Như vậy cô chủ, chị cứ thế mãi, dù cho chúa công không hề làm gì, cũng sẽ hấp dẫn thiên hạ toàn bộ bách tính sinh bảo. Đến lúc đó, kẻ địch chiêu mộ không tới binh sĩ, cũng không dân phu trồng chọn đất ruộng, sinh sản vũ khí áo giáp, tất nhiên bất chiến tự tan. Nghĩ tới đây, lưu thực trong lòng sinh ra vô hạn trở mong. Như vậy kết cục, so với chúa công xua quân quét ngang càng làm cho người ta kết động. Không đánh mà thắng binh lính, binh pháp cảnh giới chí cao, chúa công có thể làm được. Nhất định có thể làm được. Khen ngợi đại hội kết thúc. Còn lại chính là văn nghệ hội diễn, có lưu dụ thành lập cung đình dàn nhạc, có trong quân gia quân vũ, ca nhạc, còn có bộ phong ti ra bình thư, tiểu phẩm, càng có các nơi bách tính biểu diễn mang theo mảnh liệt địa phương đặc sắc khúc mục. Lưu dụ nhìn một lúc, lặng lẽ rời đi. Giả Hủ cùng lưu thực bước nhanh đuổi tới. Lưu thực trầm giọng nói: "Chúa công, dân tâm có thể dùng, sao không hao phí đại lực khí đến những châu khác quận quyền truyền, lấy hấp dẫn dân chúng địa phương xin vào, cứ thế mãi, kẻ địch không dân có thể dùng, ta quân có thể không chiến mà thắng." Lưu Vũ vungung tay: "Không đơn giản như vậy." Lư Thức ngạc nhiên: "Xin mời chúa công giải thích hoặc." Lưu dụ chỉ chỉ phía sau cuồng hoan bên trong bách tính, ta hành động tất cả chỗ sáng, cũng không phức tạp, một ánh mắt liền hiểu. Viên hiệu chờ các đường chư hầu sở dĩ không nói theo, là bởi vì bọn họ còn có đường khác có thể đi, duy trì hiện trạng cũng không ảnh hưởng bọn họ sưng vương sưng bá. Nhưng thật sự có một ngày như vậy, quản trị bách tính ra bên ngoài chạy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản, đồng thời làm ra nhất định lượng bộ lấy giữ lại những người bách tính. Từ can tiên sinh, từ Nam đến Bắc, không mấy cái châu mục là cái xuẩn, cơ bản đạo lý, bọn họ đều hiểu Cho đến Bạch Tính chạy sạch ngày ấy, bọn họ tuyệt đối sẽ giẫm côn chúng ta bộ này, chứng thực bao nhiêu có nói, tuyệt đối sẽ làm cho bộ ở diệt vong cùng thỏa hiệp trong lúc đó, bọn họ sẽ rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Lưu Thực nhất thời ngạc nhiên, những người cao cao tại thượng sĩ tộc, thế tộc, đằng người gặp hướng về Bạch Tính thỏa hiệp. Trong ngày thường, bọn họ có thể không thèm nhìn Bạch Tính một ánh mắt, sợ ô uế mắt. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, thật là có khả năng. Có chúa công châu ngọc ở trước, những người kia lại đến sống còn thời khắc, như noi theo chúa công hành động, lực cản gặp nhỏ rất nhiều. Dù sao không biến cách bằng triệt để tiêu vong, chỉ là Biến cách cường độ lớn bao nhiêu? Có thể không quán triệt đến cùng. Nếu có thể, khắp thiên hạ bách tính mà nói là lớn lao phúc lợi. Lưu dụ vô vỗ lư thực cánh tay, không nên coi thường anh hùng thiên hạ, thật tinh mắt người chúng, có gan lược người cũng không biết luôn có người dám vì thiên hạ trước tiên, nói không chắc có người đã hành động lên. Vừa dứt lời, có thân vệ đến báo, chúa công, Duyện Châu đưa tới cấp báo. Lưu dụ như mày, vội hỏi, nhưng là cùng Tào Mạnh Đức có quan hệ. Thân vệ trọng trọng điểm đầu, Tào Mạnh Đức đống nhiên xuất binh cướ Lưỡng tháng chiếm cứ huyện Châu Bắc bộ số quận, Viên Thiệu trốn đến Sơn Dương quận. Lưu Dụ nheo mắt lại, trầm rãi nói, Tiêu Hùng chính là Tiêu Hùng, thời cơ tóm đến rất khéo léo. Lương Thực thuận thế truy hỏi, chúa công, Diệp ở nơi nào? Lưu Vũ mỉm cười nói, cô chiếm lĩnh Lạc Dương sứ quyết viên thị bộ tộc đã có thời gian một năm, một năm này thời gian đầy đủ viên thiệu những người kia chiêu binh mãi mã, lưỡi dao sắt ở tay, sát tâm tự lên, bọn họ binh tinh lương đủ dĩ nhiên là muốn đánh trận, thông qua đánh trận bố chính mình uy năng lực. Bọn họ càng cần phải đánh trận đến cho thấy báo thủ quyết tâm, lấy củng cố bọn họ địa vị. Bao quát phía nam cái kia giả thiên tử đánh một trận mới có thể củng cố địa vị, tăng lên hy vọng, đem càng nhiều người cuốn vào trên thuyền. Nói tóm lại, bọn họ có không thể không đánh một trận lý do. Tà mạnh Đức thời khắc bây giờ bỗng nhiên ra tay, chiếm lĩnh huyện châu, trục xuất Viên thuật, đối với Viên thuật tới nói tự nhiên là tội ác tày trời, nhưng đối với Viên Triệu cùng với cái Khác Chư Hầu tới nói, nhưng không đáng kể, chỉ cần Tà mạnh Đức đồng ý phối hợp bọn họ đánh một trận là được. Hơn nữa Duyện châu vị trí địa lý thực sự trọng yếu, một trận đánh tới đến, trấn lưu quận là tốt nhất nơi đóng quân, một mực trấn lưu lại là Tà mạnh nước đại bọn họ chắc chắn sẽ không vào lúc này đắc tội Tà mạnh nước. Lưu Thật nghe xong, không nhịn được vỗ tay than thở, nói như thế, ta mạnh nước sớm có như tính, thật dụng tâm lương khẩu vậy. Lưu Dù gật đầu, thiên hạ quần hùng bên trong, mấy tạo mạnh nước tối có kiêu hùng khí chất, cũng tất nhiên là người này trước hết mở rộng ta quản trị tân chính lấy củng cố dân tâm. Trong lịch sử, Cao Tháo chính là làm như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, Cao Tháo liền đối với sĩ tộc ôm nhất định cảnh giác, vị Lữ Bố trộn Việt Châu cũng là bởi vì hắn đối với Việt Châu sĩ tộc tương đối nghiêm cho đến thế trước, trước sau khống chế sĩ tộc sức ảnh hưởng, đối với sĩ tộcỷ lại độ không cao. Những loại này khống chế xây dựng ở đào thảo năng lực cá nhân, sức ảnh hưởng, quân mưu thủ luận trên cũng không có từ căn nguyên trên suy yếu sĩ tộc sức ảnh hưởng. Kết quả, Tào Tháo vừa mất đi, đại đại nho nhỏ sĩ tộc lập tức đua ra, cũng lấy càng thêm điên cuồng tư thái phản vệ, lấy tư mã thị dẫn đầu, nuốt lấy mụy quốc triều đình cùng địa phương quyền lực, cũng phổ biến cựu phẩm công chính chế, thiết để ổn định sĩ tộc ở Tào Ngụy hiển vị. Từ Tào Tháo tạ thế năm đó, Tào Phi mới vừa kế vị liền mệnh trần quần lập ra cựu phẩm công chính chế. Đào thảo tạ thế 30 năm sau, Tư Mã thị phát động cao bình lăng chỉ biến, tuyên chính quyền chỉ còn trên nghĩa nhưng cũng không khó nhìn ra, Đào Tháo biết rõ Sĩ tộc chi hại cũng ở tận lực khắc chế, chỉ là không tìm được phương pháp chính xác. Hiện tại, có phương pháp chính xác đặt tại trước mặt, Đào Tháo có thể nhịn được không cần. Ta mạnh đức không phải là cái gì lòng dạ mềm yếu hạng người. Giết Sĩ tộc chưa bao giờ ngừng ngay, liền cầu dùng, giương tu loại này đỉnh cấp Sĩ tộc người đều dám giết. Đào Tháo giết khủng dung, tạo thành ảnh hưởng cũng cực kỳ khủng bố, không kém gì hắn giết viên mỗi, thậm chí càng mạnh hơn. Bởi vì khủng dung là không tự thống, ở khắp thiên hạ sức ảnh hưởng cực kỳ Nhưng Đào Tháo nói giết liền giết. Lưu dụ tuy là đáng tin tụ phấn nhưng cũng cực khâm phục Tào Tháo quyết đoán, là chân chính tiêu hùng. Hiện tại, thậm chí có chút chờ mong lúc này Tào Tháo ở Duyện Châu hành động, thiếu kỳ Tào Tháo ở có chính xác đáp án điều kiện tiên quyết giảm sao tới trình độ nào. Sao cái 80 điểm hoặc là 60 điểm, vẫn là chọn trong đó một hai trọng yếu đại để sao cơ tới. Long Hiếu Kỳ lên, lúc này đối với giả hủ nói, chuyên lệnh bộ phong thi, nhìn kỹ Tào Tháo, có động tính lập tức điểm báo. Duyện Châu, Đông Quận, Mục Dương Thành, Châu Nha Nội. Tào Tháo biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đường văn võ Quân thần, một lát sau Trầm giọng nói, ta muốn đại viên công lộ hiệu Triệu Thiên Hạ quần hùng tụ hội Trần Lưu thảo phạt phản, phản tặc lưu dụ, chư vị có thể có thượng sách. Trình dục cái thứ nhất đứng ra, chúa công, trực tiếp tuyên bố đánh giặc nghịch văn liền có thể, bất luận bọn họ có tình nguyện hay không, chỉ cần còn muốn xuất binh đánh giặc, liền nhất định phải ở Trần Lưu chúa quân, liền tất nhiên nhiều không mở chúa công. Trình dục ở Tào Tháo động thủ trước cũng đã công nhận cho, cũng là hắn hiến kế trợ Tào Tháo lấy xét đánh không kịp bưng 24 thế bắtuyện châu lại phận, còn vì Bởi vì không có đâm một chuyện, Tào Tháo cùng Trần Cung trong lúc đó cũng không những ân kia phát sinh. Trình dục tiến cử, ở Đông quận phía dưới huyện nhỏ làm huyện lệnh Trần Cung trực tiếp hiệp lực. Trần Cung lại tiến cử hí chi tài. Tao Tháo ở ngăn ngắn mấy tháng được ba tên đỉnh cấp ưu sĩ, lúc này mới có niềm tin cấp giậtuyện Châu chủ suất biên tuần. Lúc này, Tào Tháo nghe Trình dục lời nói, theo bản năng nhìn về phía Trần Cung, "Công đại, ngươi có thể có thượng sách." Trần Cung lèm ken mạnh nói, Chúa công, ngoại tuyên bố đánh văn, muốn điều kiện bình mã và ở Trần Lưu, làm ra cùng phản tặc liệu mạng tư thế, nói thiên hạ biết người, bất luận biên thiệu mọi người có tới hay không, đều muốn cùng phản tặc quyết một trận tự chiến, lấy này tăng cao danh vọng hấp dẫn càng nhiều anh tài." Tào Tháo nghe vậy hơi kinh, ta quân cô quân trực diện là dương, e sợ. Chương 264, khắp nơi chạy bằng khí chương 264, khắp nơi chạy bằng ký Trần Công bắt đầu, chúa công, phả bạc Lưu Vũ chính đang gióng trống khua trên địa xây dựng thành Lạc Dương, toàn quân co rút lại, ở Lạc Dương tân thành triệt để làm xong trước sẽ không xuất binh, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta không chủ động tấn công, chỉ đội binh Trần Lưu, hắn sẽ không đột thủ. Tào Tháo vẫn còn có chút lo lắng, thật sẽ không. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng Lưu dụ chân thực sức chiến đấu. Sóc Vương trận chiến đó, Hắn tuy rằng không có trực tiếp cùng Lưu Dụ quân giao chiến, đã thấy quá Hoàng phụ tung lòng vẫn còn sợ hai sắc mặt trắng bệch vẻ mặt, vậy cũng là tàn sát mấy trăm ngàn khăn vàng đều mặt không biến sắc năm nhân, lại bị Lưu Dụ dọa thành như vậy, có thể thấy được Lưu Dụ càng ác hơn. Hơn nữa vào lúc ấy Lưu Dụ liền như vậy tàn nhẫn, đã nhiều năm như vậy, tất nhiên càng mạnh mẽ. Đối đầu Lưu Dụ, không có phần thắng chút nào. Trần Công nhưng gật đầu, "Chúa công, quan Lưu Dụ làm việc thường thường là bất động thì thôi, động như lô đỉnh, ta quân chỉ cần không chủ động tấn công lạc dương, hắn liền nhất định sẽ không xuất binh." Lại lần nữa cương quyết, Đây là chúa công tăng lên hy vọng thời cơ tốt nhất, hiệu triệu thiên hạ thành lập liên quân, hợp lực tranh đảm nhiệm liên quân minh chủ, chỉ cần các đường chư hầu nhận lời mời mà đến, đã đặt thành mục đích, cho tôi sau đó có thể đánh thắng tốt nhất, đánh không thắng cũng không đáng kể, tăng lên danh vọng làm trường xa kế. Có việc này tích, coi như sau đó cũng Nam Thiên đến Giang Đông khu vực, cũng không ảnh hưởng chúa công hy vọng cùng sức ảnh hưởng. Một câu nói, tao tháo chỉ muốn mượn thảo phạt lưu dụ tăng lên cá nhân uy vọng. Trong ngắn hạn căn bản không nhìn thấy hy vọng, cũng không ôm hy vọng. Hỗ trợ lưu dụ theo quan mạt thủ co như các châu liên quân binh lực nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ở quan ngoại dương mắt nhìn. Hiện tại chỉ lo lắng ở Lưu Dụ đột nhiên xuất binh chủ động tấn công. Lưu Dụ chủ động tấn công, Diễn Châu đứng núi chịu sạo. Vì lẽ đó, Tao Thiếu ở đánh cược Lưu Dụ sẽ không chủ động tấn công. Trần Cung lời nói kiên định tỏ ảo tự tin. Lúc này tự mình sáng tác hịch văn, xin mời các châu châu mục thậm chí các quận thái thú tụ hội Trần Lư Quận, cộng thảo Lưu Dụ, cũng ở hịch văn bên trong nói thiên Trần Bình, Trần dương, là địa lý ưu thế dùng đến vô Mặc kệ sau đó thế cuộc làm sao phát triển, Tao Tháo cũng có thể nói mình là cái thứ nhất xuất binh, độc thân trực diện mạnh mẽ vô cùng lưu dụ. Những người khác coi như một bạn gái không hài lòng, cũng không thể nói gì được. Tao Tháo càng nghĩ càng cảm thấy đến này một chiêu rất là khéo, có thể một lần đặt vững chính mình ở Thiên Hạ Trư Hầu bên trong địa vị. Chỉ cần lưu dụ đừng chủ động tấn công. Nghĩ đến bên trong, ánh mắt lấp loé, cuối cùng rơi vào Lý trí Tài trên mặt, trí Tài, ngươi đi lạc Dương một chuyến, thay ta đưa tin cho lưu dụ, tiện thể nhìn lạc Dương tân thành xây dựng đến mức nào." Lại căm giận, ngàn bạn muốn bí ẩn, là bí mật đi sứ. Đệ chí đại công kính lĩnh mệnh. Đưa tới tin, hai lần đánh thám lạc dương hư thực. Tào Tháo viết một phong tin, lại phái Tào Hồng lấy xuất binh chi danh hộ tống, đồng thời hướng về thiên hạ cát châu gửi đi đánh giặc Hự Băng. Viên Thiệu trước hết bắt được Tào Tháo Hự Băng, xem xong, cười lạnh một tiếng, Tào A Man quả nhiên nham hiểm, dĩ nhiên Newton lấy đánh giặc việc giữ vọng. Nói đến đây, Vũ Mạnh Bàn, hắn đường hoàng thực hiện được. Báo thủ việc, ta viên bản sơ việc nghĩa hầu liên quân minh chủ vị trí, cũng không phải ta viên bản sơ không còn gì khác. Chuẩn bị xuất binh. Dành trước đến chờ Lúc này, tự thụ đứng ra Lâm Ken mạnh mẽ nói, "Chúa công, tuyệt đối không thể." Viên Diệu cau mày, "Vì sao?" Tự thụ chỉ chỉ phía tây nam hướng về Tào Tháo, "Ta mạnh đức chiếm cứ địa lý ưu thế, ta quân coi như ngày đêm liên tục chạy đi, cũng tất nhiên là hầu, trái lại thất thủ, không bằng chờ các đường chư hầu cùng đến, lại chậm dài xuất binh." Viên thiệu vẻ mặt không thích, "Cái kia chẳng phải là để lại cái hở cho người khác công kích trong lời nói." Tự thụ lắc đầu, "Uy năng không ở danh trước, mà ở binh cường mã tráng binh tinh lương đủ, chúa công thừa bốn đời Tàm công vi, chính là cái cuối cùng đến Trần lưu, hầu ai dám xem bảo." Lại nói, Có thể tranh liên quân minh chủ người, Chúa công, Tào Tháo, Lưu Liên, Lưu Ngô, Lưu Biểu mà thôi. Lưu Liên cách xa ở ở Châu, Lưu Ngô mềm yếu không thể tả, Lưu Biểu cũng không phải có đảm đông người, chỉ có Tào Tháo là kình địch. Nhưng mà Tào Tháo hoạn quan con cháu lại đến vị bất chính, coi như làm nhiều hơn nửa hoạt động, cũng không chịu nổi minh chủ chức trách lớn. Chúa công chỉ cần thái độ kiên định, minh chủ vị trí chính là thuận lý thành chương việc, không cần phi lòng. Ngược lại không bằng nhiều chiêu binh mã, nhiều khẩn dỗ tốt, làm lâu dài dự định. Viên nghe đến đó, tâm trạng ý, "Hừ, vậy hay để cho Tào A Man nắc ý ngày." Lúc này, Tuân Khang đứng ra, "Chúa công, thần kiến nghị noi theo lưu dụ thiết lập đồn điền quân, chuyên trách khai khẩn ruộng hằng, mở ruộng địa tô cho không điển có thể loạn người, lấy ổn định dân sinh." Viên Triệu nghe có đạo lý, gật đầu liên tục. Lúc này, Quách Đồ đứng ra, "Chúa công, đại chiến sắp tới, lãng phí binh lực đồn điền, đúng là không cân ngoan, mỗi một tên lính đều ứng xuất hiện ở thảo phạt phản tặc trên chiến trường còn đồn điền, thuộc hạ có cái khác diệu sách." Viên Triệu cũng cảm thấy có đạo lý, công tác rảnh kỹ. Quách Đồ ý nói, "Đồn an dân bắt buộc phải làm." bằng không cảnh nội Bạch tính tất nhiên đều bị phản tặc câu đi, nhưng cũng không đến nỗi dùng bình sĩ đồn điền, có thể hạ lệnh quận huyện quan địa phương tổ chức hào tộc, thương thân, Bạch tính cộng đồng khai khẩn, làm nhiều có nhiều, như vậy từ trên xuống dưới tất nhiên đồng tâm hiệp lực khai khẩn ruộng hằng, hàng năm có thể chí ít tăng cường trăm vạn mẫu dù tốt, hấp dẫn 10 vạn hộ Bạch tính an cư, 10 năm chính là trăm vạn hộ, so với phản tắc lưu dù không kém. Viên Diệu ngẫm lại, cũng cảm thấy có đạo lý. Binh sĩ nên đánh trận, khai khẩn ruộng hằng, giao cho địa phương trên thích hợp nhất. Địa phương trên nhìn chỗ tốt, tự nhiên đặc biệt để tâm. Cho tới này điển rơi xuống ai trong tay, cái kia không đáng kể, chỉ cần ở ký châu cảnh nội là tốt rồi, ngược lại sinh sản lương thực sẽ không biến mất không còn tăng hơi, cuối cùng vẫn là cho mình sử dụng. Không chỉ tăng thu nhập lương thực, ổn định dân tâm, còn có thể nhanh chóng lung lạc địa phương thế lực. So với lưu dụ thổ địa tân chính cường trăm lần, ngàn lần. Lưu dụ bộ kia nhìn không sai, nhưng trên thực tế tạo thành dung chuyển rất lớn, không cẩn thận liền sẽ bị địa phương thế lực phát hiện. Cũng chính là lưu dụ vận khí rất tốt, lập nghiệp khu vực ở số phương, nơi đó liền mạch tính đều không mấy cái, càng không thể nói là địa phương thế lực có thể không hề lo lắng địa phổ biến bất kỳ tân chính, nếu là ta ở số phương, làm được chỉ có thể so với lưu dụ càng xuất sắc. Viên thiệu nghĩ đến đây, lúc này bắt đầu tán thành quế độ lễ nghị. Tự thụ há há mồm, Ngụy Nguyên có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng, lại nuốt trở vào. Hắn quán rõ ràng quế đồ để tâm. Càng rõ ràng quế độ sau lưng đứng những người kia. Đó là một luồng cực kỳ sức mạnh của lô, liền chúa công cũng không dám cùng những người kia đối nghịch, bằng không khí châu không yên. Nguyên Hạo nói đúng, từ khi lưu đột nhiên xuất hiện, thiên hạ này đã không có kẻ hai mặt, không có chết chung chi pháp. Hoặc là noi theo lưu dụ, chỉ để đứng ở bách tính một bên, dẫn bách tính vì là trợ lực, đối kháng sĩ tộc, hào tộc lấy kiến công lập nghiệp. Hoặc là dọc theo đường xưa đi về phía trước, cùng sĩ tộc, hào tộc kết minh, cộng đồng đối kháng lưu dụ. Nhưng người sau, sớm một bại vong, bởi vì thiên hạ bách tính chiếm cửu cửu thành, mà sĩ tộc, hào tộc liên quan nô bộc của bọn họ đều lá số rất ít. Đa số cuối cùng rồi sẽ thắng lợi, hoặc sớm hoặc mượn. Buồn cười ta dĩ nhiên đối với viên bản sơ ôm ấp hy vọng. Sớm biết, nên không chút do dự mà tiếp thu nguyên xin mời nhở lưu dụ. Như vậy, chỉ ít ở lưu dụ dưới trướng đến cái thượng thư vị trí. Biết vậy chẳng lãng a. Viên thuật cái thứ 2 được Tào Tháo Huy Văn, tức giận đến kỳ lạ âm thanh, bay về phương bắt chửi ầm lên, mang đến miệng khô lời khô, liền làm ba cục lớn vào nước, con ngươi đảo một vòng, thưởng Kỷ Linh nói, cái chỗ chết tiệt này không có cách nào chờ, lập tức trình quân, tiếp tục xôi nam, thẳng đến Ngô quận. Kha kha kha, Lô quận lúc này Dương Bưu đưa ra, triều đình nhân tài chỗ trống, ta đi tới, ít nhất phải cái sang quân. Ở Ngô đứng chân, mang theo lệnh hạ, viên bản sơ, Đức đều muốn ngoan, ngoan túi đầu thần còn có thể chiêu mộ trong chiều văn võ đại thần để bản thân sử dụng. Lại có trưởng giang nơi nhiều yếu, theo giang mà thủ, đủ để cùng lưu dụ địa vị ngang nhau, tốt nhất hoa giang mà trị. Đợi đến 100 năm sau, theo chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Kỳ linh lúc này linh mệ. Viên thuật tuy rằng nếm mùi thất bại, nhưng đào Tháo không hạ tử thủ, vì lẽ đó văn võ đại thần cơ bản đều ở, tất cả đều là viên ngũ lưu lại thành viên mà cốt. Kỳ linh, Tiểu Nguy, Trương Vân, Nhạc Ẩu, Lưu Vân, Viên Tự, Viên dợ, Viên Hoán, Hàn Dận, Diệp Đượng, Trình Hạo các loại đều là nhất thời tổn Nói một tiếng võ tướng như mây mưu sĩ như mưa cũng không quá đáng. Binh mã cũng có hai, ba vật người. Ra lệnh một tiếng, toàn quân mênh mông quần cuộn xuất phát, thẳng đến Dương Châu mà đi. Vén đường Châu Mục, Thái Thú, Việt lệnh cũng đều rất cho mặt ngũi, không chỉ cho phép hắn đóng quân, còn vì hắn cung cấp lương thảo. Hiện tại, khắp thiên hạ phản lưu nhất bàn cờ, tất cả mọi người đều đánh vì là thế tử, vì là viên ngôi báo thủ rửa hận dành nghĩa chiêu binh mã, ngoại trừ Tào Tháo thật không ai nhở Với rõ ràng Tào Tháo cùng với lúc trước hai huynh đệ phát ra huệ văn dụ ý nhất thời hối hận không ngớt. Nếu bàn về trước vị, hắn mà khi một trận cử canh, vị ở hai huynh đệ bên trên. Tuy rằng không có phân nhiều lắm thiếu thành viên mang cốt, nhưng cũng đủ để nâng lên một cây cờ lớn. Hiện tại, nhưng mạnh mẽ lạc hậu nhiều như vậy, có thể vừa nghĩ tới Tào Tháo đã đột binh Trần Lưu bất cứ lúc nào tấn công La Dương, lại hoang uất không ngớt. Chủ động trêu chọc lưu dụ, cái kia không phải tự tìm đường chết. Lưu dụ một khi xuất lĩnh tinh binh xuất quan, Dụ Châu, Duyện một mã bình xuyên không hiểm có thể thủ, tất nhiên trước hết gặp xui xẻo. Ta cái này Dụ Châu mù. Nghĩ đến chính mình muốn trực diện lưu dụ tinh nhuệ binh mã, gấp đến độ cả đầu là mồ hôi không biết làm sao. Viên cơ vô cơ trí, cũng không quyết đoán, ở viên ngôi che chở cho hỗn cái một văn nửa trước vẫn được, để hắn một mình chống đỡ một phương, còn không bằng viên thuật. Viên thuật trí ít dám muốn dám làm, từ vài phương diện khác xem cũng coi như là cái có quyết đoán. Viên cơ nhân phẩm không kém, nhưng là thân là kiêu bùng nên có khí chất nhưng không một chút nào chiêm, thô bạo, quyết đoán, dũ khí, chấp hành lực, cá nhân mị lực, quên nhu thuật, cái gì đều không dính. Nam Chiêu một lúc lâu, thở dài, hướng thuộc hạ nói, "Chúng ta cũng sôi năm đi, đi nô quận." ở trong triều đỉnh còn có chúng ta đặt chân địa phương, ở đây, chức diện Lưu Dụ thực sự không có phần thắng. Viên cơ bộ hạ vốn là không nhiều, cũng không xuất sắc nhân tài, nghe viên cơ nói như vậy, ước gì đây, lúc này dọn dẹp một chút dẫn hơn 5000 binh mã xuôi nam. Vương Doãn Tu được Tào Tháo y văn, cười lạnh một tiếng, không hề để ý ngược lại không có quan hệ gì với ta. Phương nào thắng lợi, ta liền ném dự vào phương nào. Ta cùng Lưu Dụ nhưng là có giao tình, thậm chí có thể nói là há người, kha kha kha. Suy nghĩ một chút, điều động phúc mang theo thư tín bí mật đi đến Hà Dương. Không có cái gì trọng yếu tình báo. Tạm thời coi như liên lạc cảm tình. Từ châu mục Trần Kỷ thu được mặt phía Bắc tin tức chuyển đến, tâm tình căng tứ tạm. Chuyện đến lúc này, nếu còn vội vàng tranh quyền đoạt lợi, thật không chướng chi nhớ Á viên thứ Dương thua ở nơi nào, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Cương định trước mặt, không nghĩ tới chân thành hợp tác, trái lại mỗi người có tính toán, này liên minh có thể thành sự mới là lạ. Phòng trương tụ hội trần lưu náo nhiệt một phen, người mình tranh cái 1, 2, 3, 4 sau qua loa kết cuộc xong việc. Chưa, thật không phải như vậy đánh. Thật muốn vây quét Lưu dụ, nên bốn phương tám hướng giáp công, khiến dụ đầu không được nhìn nhau, mới có cơ hội Tu thành một đoàn đánh mạnh lạc dương kiên cố nhất mấy tòa quan hải cùng thành trì, chỉ, chỉ có thể bị lưu dụ tận di đi. Ta liền không dính hữu, bảo tồn thực lực vi thượng. Trần Kỳ là Trần thực chi tử, Trần Khang chi Minh, này phụ tử ba người hợp gọi ba quân là đảng người ở bề ngoài lãnh tụ, thiên hạ đảng người, sĩ tử lấy này ba người làm đầu. Trần thực mới vừa tại thế, Trần Khang thân thể cũng gầy yếu. Trần thị lấy Trần Kỳ làm đầu, cái này cũng là Trần Kỳ có thể ung dung bắt được từ châu nguyên nhân chủ yếu. Trần Kỷ tuy rằng chí tài hoa, vũ lực đều không tinh thông, nhưng tiếng tăm lớn, danh vọng cao, sức ảnh hưởng rất nặng, ở đâu đều được tôn kính sức lực tối đủ, viên nguội chết rồi, hắn thậm chí có thể lấy trưởng bối thân phận dân dạ viên thị huynh đệ. Lưu Biểu thu được thư bằng, lúc này tìm khoé viện huynh đệ hỏi kế. Khoé viện không chút do dự nói, chúa công tuyệt đối không thể tham dự việc này. Lưu Biểu kinh ngạc, vì sao? Khoé viện nghiêm túc nói, chúa công dù sao cũng là tôn thất thân phận, cùng Lưu dụ đồng tông, như theo viên thị xuất binh thảo phạt Lưu dụ, tất nhiên vì thiên hạ người chế nhạo. Lưu Biểu âm thầm một hơi. Hắn vốn là không muốn tham dự. Dù sao cơ còn chưa chắc, thậm chí còn không có bắt kinh châu toàn cảnh. Có cái kia tâm tư cùng lưu dụ đánh trận còn không bằng sớm một chút bắt Vũ lăng trở kinh năng mấy quận vững chắc phía sau như có biến cũng coi như một con đường lủi giả vờ suy nghĩ một lát sau trầm rãi bắt đầu tán thành khoái Việt kiến nghị cũng thuận thế nói nếu không tham dự hội minh, cái kia liền sớm ngày phải người xuôi Nam hướng dẫn Vũ Lăng Linh lăng Vĩ dương ba quận thân trưởng Sa đô ý Hoàng Trung rất có vũ lực để bạn hắn vì là Trung lang tướng hướng dẫn ba quận làm sao Hoàng Trung là hắn tiền nhiệm sau nhắm vào nhân tài người này xuất thân vận hàn nhưng vũ dung hơn người nhưng trước vị không cao là vô cùng tốt lôi kéo mục tiêu Quái Việt nhưng tao mày nói, Chu công, Hoàng Hán Thăng. Lưu Biểu trong lòng hơi hồi hộp một chút, Hoàng Hán Thăng làm sao? Quái Việt do dự trả lời, Hoàng Hán Thăng phải ớn mà đi, ngâm nhã hướng bắc, chẳng biết đi đâu. Lưu Biểu nghe vậy, trong lòng nổi lên từng trận phẫn nộ. Chỉ khi này là Quái Việt mọi người cố ý xấu hắn chưa tốt. Hắn lại không ngốc, có thể nào không biết Quái Việt đề cử hắn vì là Kinh Châu mục đốc cơ? Lại có thể nào không biết hắn cái này Kinh Châu mục có thể không ngồi an ổn xem hết quái thị các nơi hảo tập tâm tình? Vì lẽ đó, vừa tiên nhiệm, hắn liền lôi kéo thị, cưới thái thị gia chủ thái phúng con gái làm vợ. Thái thị là tương dương thậm chí kinh châu to lớn nhất sĩ tộc, Thái phúng tỷ tỷ gả cho Thái Úy Trương Ôn, con gái lớn gả cho Hoàng thị Hoàng Trường Ngạn, nhi tử Thái Mạo Cảng Vũ dư tiền chiến, người một nhà ở Tương Dương là chân chính thẳng chột làm vua sứ mụ. Hắn cưới Thái phúng con gái nhỏ làm vợ, chính là ngăn được khoái biệt khoé lương hai minh đệ. Đồng thời lôi kéo xuất thân không tốt võ tướng thu làm tâm phúc, ngồi dựng chính mình thần tín thành viên mạng cốt. Còn lấy đảng người thân phận tổ chức kinh châu đảng người, danh sĩ, học sinh nhiều lần hội, tăng lên chính mình sức ảnh hưởng. Trong đó, Hoàng Trung cùng Tôn Lưu bản là hắn coi trọng nhất. Kết quả, hắn vừa mở miệng chuẩn bị để bạn hoàn trung, Khối Việt nhưng nói cho hắn Hoàng Trung toàn gia biến mất không còn tâm hơi. Điều này làm cho hắn làm sao không hoài nghi. Chương 265, Dương Mưu trưởng quyển to chương 265, Dương Mưu trưởng quyển to Khối Việt cũng là người thông minh, có thể nào không hiểu Lưu Biểu dự định. Nhưng trời đất chứng dám, Hoàng Trung phải ấn mà đi thật với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Hắn cùng Lưu Biểu đang đứng ở tuần trang mật kỳ, coi như bất mãn Lưu Biểu xoay trái xoay phải, lôi kéo võ nhân, cũng không đến nỗi trực tiếp phá. Tướng hô hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng phải dựa vào Lưu Biểu, càng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là Hắn không có cách nào giải thích, càng giải thích, trái lại càng xem dấu đầu lòi đôi. Chỉ có thể làm cái gì cũng không biết, cùng Lưu Biểu thương nghị xây dựng thêm thủy quân công việc, chú công, lưu dụ kỵ binh thiên hạ vô song, nhưng Kinh Châu kênh rạch chẳng chít nằm giấy đặc, lại có Hán thủy bực này là trời, ta quân nhiều kiến thủy quân, nhiều tạo về lớn, liền có thể ngăn trở địch với ở ngoài, khiến lưu dụ kỵ binh cách sông than thở. Lưu Biểu gật đầu, có thể. Khoái Việt lại nói, ngoại trừ xây dựng thêm thủy quân, càng cần duyên Hán thủy chế tạo kinh tương hàng phòng thủ, lấy Hán thủy vì là hàng phòng thủ, chế tạo thủy trại, thành phố nước, thủ tàu, cường hóa hàng phòng thủ khiến kẻ địch hoàn toàn không dám xuống nước, lại chỉ chỉ tây bắc, đông bắc hai cái phương hướng, có thể ở hai bên dọc theo sông cắt chúc một thành, cùng tương dương thành thành, kỳ góc tư thế, có thể lẫn nhau trợ rút, bảo vệ quanh lẫn nhau. Lưu biểu cau mày, xây công sự, chi tiêu rất lớn." Khoái biệt như linh chém sát nói, thuộc hạ biết bơi nói kinh châu các tộc, có tiền ra tiền, có lương ra lương, việc quan hệ số còn, bọn họ sẽ không nghe hỏi." Lưu biểu nghe vậy, tâm trạng mừng thầm. Dùng hao tộc lực lượng chế tạo kinh tướng hàng phòng thủ, củng cố tự thân quân uy, diệu a. Nhưng dạ vợ dụt nói, "Hảo hảo cùng bọn họ phân chần lợi và hại." Ta nhưng không làm cưỡng bức việc bằng không cùng lưu dụ có gì khác nhau đâu khoái Việt gật đầu lại rắn luôn trừ đó ra còn muốn xây dựng thêm tương dương thành càng muốn ở tương dương cùng giang lăng trong lúc đó nhiều xây công sự chỉ nhiều tu thủy đạo đã như thế lưu dụ mặc dù đột phá hán thủy hàng phong thủ tiến vào Nam quận cũng sẽ bị dọc theo đường đi thành chỉ thủy đạo ngăn cản hạn chế hắn kỵ binh phát huy thiên thời không bị khống chế chỉ có dùng tốt địa lợi cùng người cùng đem kinh Châu chế tạo thành một cái khắp nơi bụi gai hiểm địa khiến lưu dụ không dám dễ dàng đặt chân lưu biểu nghe đến đó lại lần nữa gật đầu đứng đây là nên có chí nghĩa lại nói, hơn nữa có thể nói theo lưu dụ lấy công đại trợ việc, lấy phong phú tiền công chiêu mộ dân phu xây công sự, đào hà, không chỉ giải quyết dùng công khó khăn, còn có thể chấn hương tương sự, khiến kinh châu càng phồn vinh, lưu lại càng nhiều bất tính, miễn cho bọn họ toàn chạy lạc dương trường ăn nhờ vả lưu dụ. Quái biệt tự nhiên không ý kiến. Ngược lại rơi xuống thực nơi hay là bọn hắn những đại gia tộc này phụ trách, bất luận làm sao đều sẽ không lỗ, đơn giản là đổi loại phương thức kiếm tiền. Chỉ cần định ra những hạng mục này, từ cho tới dưới mỗi cái phân đoạn đều có chỗ tốt, đơn giản là quay đầu lại cùng mấy gia tộc lớn thương lượng chế lãi, các nhà chiếm nhiều ít sớm định được, miễn cho sau đó cái cỏ. Lưu Biểu chính lệnh vừa ra, Kinh Châu sôi trào. Nhiều như vậy đại công trình, chỗ tốt này so với sông Hán bên trong con cá còn nhiều. Liền ngay cả dân chúng cũng buôn ba cho biết, đây chính là chưa bao giờ từng gặp phải chuyện tốt, phục lao dịch cũng có thể lĩnh tiền công, trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Có kiến thức rộng rãi, không nhịn được cảm khái, còn phải cảm tạ Lưu dụ, nếu không có Lưu dụ mở cái kia đầu, thế gian từ đâu tới tốt như vậy sự tình. Dương Châu gần nhất đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là Dương Bưu hộ tiên tử đến Ngô quận, lập Ngô quận vì là Đô thành, thành lập Tân triều đình tự mặc cho thừa tướng độc tài quyền to hiệp trợ thiên tử giang quốc, cũng cùng thiên tử cùng ăn cùng ở giáo dục thiên tử văn học, lễ nghi loại hình. Tiếp theo là Lưu Bị xuất lĩnh tinh binh cùng Bạch Tính Minh nông quân của đến. Dương Vũ bóp mũi lại phong Lưu Bị vì làm phấn huy tướng quân, mặt Lăng Hầu, mệnh Lưu Bị lĩnh binh đóng quân mặt Lăng, bảo vệ mặt Lăng đoàn trưởng Giang Hạng phòng thủ. Tiếp theo Tôn Kiên cũng dẫn binh mã cùng người nhà đến nô quận. Dương Vũ biết được Tôn Kiên vũ dũng, cũng phong phấn vũ tướng quân, bành Trạch Hầu, lĩnh binh đóng quân bành Trạch huyện. Này hai huyện, một đông một tây, cận thủ trưởng Giang Nam ở. Dương Bưu dụng ý một ánh mắt có thể thấy được, chính là lấy trưởng giang lệch trời chế tạo hàng phòng thủ, phòng bị lưu trữ tấn công. Thế đó, Dương Bưu phát chiếu chiêu hàng Nghiêm Bạch Hổ các nơi hào tộc. Nghiêm Bạch Hổ bốn định cùng Dương Bưu có kẻ mặc cả, lại bị chủng tập lĩnh quân giạ tập, một lần phá hủy Nghiêm Bạch Hổ xáo huyện, chém giết Nghiêm gia cả nhà. Triều đỉnh ở Ngô quận triệt để đứng vững gốc chân. Dương Bưu phong chủng tập vì là vệ tướng quân, linh tinh binh bảo vệ quanh Ngô quận. Tài, gia lực, đi. gia cùng với trong tộc đệ tử đến trăm người. Càn Đệ Bạt rất nhiều lấy Vũ Vũ gọi sĩ quan, như Hạ Đệ, Từ Thịnh, Lăng Siêu, Trần Vũ, Phan Trương mọi người. Dương Bưu vì củng cố cái lực, không tiếc bất cứ giá nào, chuyên quyền độc đoán, lấy cứng rắn cổ tay rứt quát hằn hoai địa đệ Bạt nhân tài. Tứ đại gia tộc có lòng ngăn cản, nhưng lối mặt dấu ở Thâm Cung bên trong Thiên tử, trong lúc nhất thời vẫn đúng là không có gì hay biện pháp. Bọn họ ở Giang Đông làm quen rồi chẳng chột làm dưa sứ mù, đông nhiên tỉnh cơ gặp Thật Thiên tử không mở ra nội tình, không dám vậy, càng sợ Dương Biu trực tiếp xuống tay áp đầu. đầu còn ở Ngô quận ngoại thành mang theo đây. Bản địa hào tộc còn không quen thuộc Dương Diu cái trò này lôi lệ phong hành độ pháp. Dương Diu lôi lệ phong hành, tiên hạ thủ đi cường, nắm giữ quyền to sau khi thở phào nhẹ nhõm. Thu được Viên Triệu Huynh đệ, Tào Tháo phát sinh hỉ ban, lấy thiên tử chiếu hơn nữa biểu dương, cũng phân biệt ban xuống rất nhiều bảo vật, cổ vũ bọn họ sớm ngày đánh bại Lưu Dụ, không nhắc tới một lời hội minh việc. Tư thái xếp đặt đến mức rất cao, hoàn toàn đem Viên Triệu Tào Tháo mọi người coi như thuộc hạ, ý tứ là chuyện này các thuộc hạ xử lý là được. Đương nhiên, Dương Diu đệ tâm cũng đơn giản, chính là Lưu Dụ tay diệt trừ Viên biện cho những người này đối với mình hình thành uy hiếp, viên thị sức ảnh hưởng quá lớn, lại có báo thủ cái này vô cùng dùng tốt danh nghĩa, đối với hắn cái này thừa tướng uy hiếp to lớn nhất. Sau đó, Dương Vũ bắt đầu rất hẳn hoi địa cái cách, một là điều chỉnh lao dịch chế độ, sau đó phục lao dịch cũng có tiền công có thể nắm, hai là cổ vũ bách tính khai khẩn ruộng hằng, ai khai khẩn ai trồng trọt, ba năm miễn thuế, ba là cổ vũ các hành thợ thủ công cải tiến công cụ vũ khí, mỗi người có khen thưởng. Cuối cùng, lại phát chiếu lệnh chiêu mộ các quận tính khai phá hội kê tây nam lớn tổ địa. Lúc này hội ghê Tây Nam có một châu khu vực nằm ở chưa khai phá trạng thái, chỉ có lác đác lưa thưa sơn Việt nhân sinh hoạt ở giữa, khai khẩn đi ra có thể khác lập một châu. Còn phái hạ tệ cùng Lục Khang xuất quân chinh phạt sơn biệt, một bên thảo phạt một bên lôi kéo, rất nhanh xây dựng lên một nhánh Hung Hãn Sơn biệt quân. Dương Vũ thủ đoạn, ở Thoát Ly Thiên tử cùng biên ngôi sau khi áp chế mới có thể triển khai, từng chiêu từng bộ từng bộ hiện lộ hết láo lạn, không đủ một năm liền ổn định thế cục, địa vị so với Viên ngôi ở Lạc Dương còn vững bài quân chính sự sau, nhìn xuống dưới đại hùng một phát Dĩ nhiên sinh ra một chút thiên hạ nhưng lại không có một người là đối thủ bệ nghệ cảm giác. Lưu dụ dẫn thân vệ cùng thợ thủ công ở trong thành xây dựng đường nước ẩm, tự mình chỉ huy thợ thủ công lấy nhân lực máy trục đem nặng đến hơn 300 cân ống sạng để vào đường nước ngầm. Ống sạng là mới đúc chế, công nghệ không phức tạp, chính là nhỏ bé càng tinh chuẩn, một cái bộ một cái, có thể tinh chuẩn bộ hợp phong kín. Đường kính đều có 1.5m, quan bích dày 20cm, đủ thô, đủ, đủ dày, rất cứng, so với 2000 năm sau một số thành thị nhỏ hệ thống ống thoát nước còn tạm hơn. Dù sao Lạc Dương tân thành thực sự quá to lớn. Đường nước ngầm không tô điểm làm sao có thể đồng ý. Nếu như 3 ngày 2 con bế tắc, còn không bằng không xây cái đây. Kiến liền xây xong, trực tiếp dựng thành của tiêu. Lạc Dương cái này của tiêu đứng lên đến, những thành phố khác mới thật theo vào. Ngược lại hắn là ăn chắc đại cơ kiến chén cơm này. Lấy lập tức sức sản xuất, chỉ xây công sự lĩnh vực này, liền đủ ăn 100 năm. Muốn xây dựng thành thị thực sự quá nhiều. Đô thành, châu thành, Quân thành, Huyền thành, quan hải, quân trấn các loại, gộp lại không phải là số lượng nhỏ. Hơn nữa theo nhân khẩu tăng trưởng, còn muốn kiến tạo tân thành. Ngoài ra còn có sửa đường xây cầu, khơi thông đường sông, xây dựng dãy nước đập chứa nước đập lớn, trồng cây trồng rừng chờ cơ kiến hạng mục ở xếp hàng. Nói tóm lại, cơ kiến hạng mục sắp xếp đến tràn đầy, không sợ không được làm, chỉ sợ làm công xong, không làm xong. Lúc này, có thân vệ tới gần, nhỏ giọng nói, "Chúa công, có cái cháng hán xông vào công trường, nói muốn gặp ngài, còn tay không đánh đổ hơn rồi." Lưu dụ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nắm lên đến, nốt vào đại lao. Thân vệ tâm linh thần hội, thuộc hạ sẽ cẩn thận chút. Một lát sau, thân vệ xưng mặt xưng trở về, "Chúa công, may mắn không làm được bệnh, đem cái tên kẻ lố mãng bắt sống." Lưu Vũ La ngục, có điều, Lưu dụ nhưng đánh giá thân vệ trật vật rắn rắp, ngươi với hắn một mình đấu. Thân vệ vội vàng lắc đầu, không có, hai mươi mấy huynh đệ cùng nhau tiến lên mới đem hắn hàng phục. Lưu dụ nở nụ cười, tổn thương mấy cái. Thân vệ thẹn thùng, trọng thương không có, hầu như mỗi người sừng mặt xuống mũi. Lại vội vàng nói, chúa công, cháng hán kia thân thủ bất phàm, thể phách cường hãn, thể lực so với quan giáo quý còn mạnh hơn, e sợ có thể cùng điện giáo quý so sánh cao thấp, hơn nữa ra tay có mực, tất nhiên là một đại mới, sao không chịu quyết? Lưu Vũ môi, coi như lại tải, hắn lấy phương thức này cậu kiến. Ta cũng không thể thấy hôm nay thấy hắn sau đó người người no theo chẳng phải lộn xộn. nói tới chỗ này mới hỏi người mới vừa nói Tuy nhiên làm sao thân bệ vội vàng nói hắn còn mang theo lão vợ cùng như tử hiện tại cũng bị các anh em bắt được xử trí như thế nào lưu dụ như mày chỗ nào đến thân bệ chỉ chỉ phía Nam nghe giọng nói là kinh tương một vùng nhưng cũng có thể nói tiếng phổ thông tiếng phổ thông vật này có một ít người cho rằng hoàng đế là người ở nơi nào hoàng đế Tiến Phương luôn chính là tiếng phổ thông đó là một thiên đại ngộ khu. bởi vì tiếng phổ thông là một bộ đầy đủ thành hệ thống ngôn nữ Phát âm là có tiêu chuẩn. Cuối thời nhà Hán tiếng phổ thông có thể tham khảo Hứa Thận thuyết văn giải tự từ Xuân Thu Chiến Quốc bắt đầu, liền bắt đầu cho văn tự chú âm, đến thuyết văn giải tự trở thành một hoàn chỉnh hệ thống. Toàn thể mà nói, khẩu âm hơi có không giống, nhưng không kém bao nhiêu, người đọc sách trên căn bản đều muốn nghiên cứu tiếng phổ thông phát âm phương thức, bằng không phía nam nhân hòa người phương bắc căn bản là không có cách giao lưu. Từ thuyết văn giải tự sinh ra, mãi cho đến 2000 năm sau tiếng phổ thông xuất hiện, tiếng phổ thông phát âm phương thức đều không khác mấy, nội tình là như thế, có khẩu âm, nhưng sẽ không thay đổi đến biến đi, sẽ không một khi một âm. Thật muốn một khi một đâm. Thiên hạ sớm dối loạn bộ, đương nhiên khẳng định có diễn biến. Phương ngôn cũng trước sau tồn tại. Lưu dụ nghe được kinh tướng một vùng cầu âm, trong đầu né qua một số cái tên, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất kinh tương tạ Dũng tướng liền như vậy mấy cái, tuổi tác phù hợp thật giống liền một cái Hoàng Trung. Hoàng Trung trong lịch sử ra trận thời gian quá ngắn, nhưng chiến công, chiến tích nhưng không tầm thường, lấy Lao tướng thân trinh chiến sa trường, vẫn như cũ dũng mãnh. Lúc này khoảng cách Hoàng Trung ra trận còn có mười mấy năm. Tính được, hiện tại Hoàng Trung có điều chừng 30 tuổi. Trừng 30 tuổi chính trực cháng niên, sức chiến đấu chính trực đỉnh cao. Thật sự là Hoàng Trung. Vậy cũng đến hảo hảo còn đãi. Loại này sức chiến đấu đỉnh cấp mà đỉnh cao thời kỳ rất dài ra hỏa, giá cả so với cao nhất, một lần đầu tư, báo lại đến mấy chục năm. Nghĩ tới đây, đứng lên nói, mang ta nhìn một cái gia quyến của hắn. Lưu dụ ở trên công trường giản dị trong tố xã. Một đôi mẹ con chăm chú ông nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng xa lạ. Mẫu thân hơn 30 tuổi, khá thấy sắc đẹp. Đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi dáng dấp, vóc người khá cao, thậm chí có mấy phần hồng trắng, một thân thì gân, nhưng sắc mặt vàng như nghệ, khí tức yếu ớt, nhưng vẫn như cũ chăm chú che ở mẫu thân trước người. Cảnh giác điệu nhìn chằm chằm bên ngoài binh lính, nghe được trầm trọng mà chỉnh tề tiếng bước chân, càng thêm cảnh giác, lặng lẽ nắm chặt dấu ở chủ thủ bên hông, tham kiến điện hạ. Trình Tề vẫn an tiếng vang lên. Đứa nhỏ hơi biến sắc mặt, hắn đến nhanh như vậy, không biết gặp sự trí như thế nào chúng ta một nhà, phụ thân cũng không biết bị bọn họ bắt đi nơi nào. Tiếp theo liền thấy một đạo cao to kiện mị bóng người đi vào, an mặc phổ thông đoàn đạc quần áo, trên người còn có rất nhiều vết bùn, đuôi tóc cũng tùy kéo lên, cùng trên công trường dân phụ không nhiều làm các nhau. Nhưng ánh mắt sáng sự thâm thúy, mang theo có thể nhìn thấu lòng người rất mạnh. Khi chất càng làm cho hắn nhìn không thấu, rất thần bí, rất cao quý. Đây chính là trong truyền thuyết giết người như Ngọa Tần Vương Điện hạ. Phụ thân nói hắn có thể trị ta bệnh, cũng không biết là thật hay giả. Đứa nhỏ tâm tư cẩn thận, nhìn thấy Lưu dụ trong nháy mắt chuyển qua rất nhiều ý nghĩ, cũng lúc này tránh thoát mẫu thân ôm áp, phụ phụ quy xuống, cầu điện hạ khai ân đặc xá gia phụ. Gia phụ võ nghệ cao cường, cung thuật vô đối thiên hạ, có thể thành điện hạ Trinh chiến thiên hạ. Quả nhiên là nảy tồn ra. Bốn tưởng rằng không duyên phận, không nghĩ đến vẫn là đến rồi. Xem dáng dấp như vậy, là chạy chữa bệnh đến. Ừm, cũng đúng. Ta đem lưu thực từ gần chết trạng thái cứu sống tin tức, chân chính truyền bá ra cũng là đoạn thời gian gần nhất này. Còn có lấy thuật châm cứu cho biên mỗi kéo dài tuổi thọ việc này cũng là một năm này truyền bá ra. Tất nhiên là gần nhất nhận được tin tức, không ngừng không nghỉ tới rồi. Tốt xấu là chính hướng về danh tiếng. Ở ngoại địa, thanh danh của ta rất kém cỏi, cái gì rét người như ngóe, lòng dạ độc ác, lòng tham không đáy loại hình. Có thể có chút chính hướng về danh tiếng thật không dễ dàng. Quả nhiên là gieo xuống cây ngô đồng, tự có phượng ngâm đến. Nghĩ tới đây, cười hỏi, "Ngươi nói phụ thân ngươi công thuật vô đối thiên hạ, có thể có bằng chứng?" Đứa nhỏ dù muốn hay không điệm trả lời, phụ thân ta có thể ở ngoài trăm bước liên tiếp châu tiến bắn thuần cùng một mảnh cây bạch dương diệp. Lưu dụ nhíu mày, phù thân ngươi có thể mở mấy thạch cung. Đứa nhỏ sắc mặt càng tiêu ngoạo, ba thạch cung có thể liền mở 10 phát. Lưu dụ nghe đến đó, khẽ gật đầu. Độ chính xác này, này từng độ, sắp thực gây bớm. So với lưu Bố cũng không kém, thậm chí sức mạnh khả năng càng mạnh hơn, Lữ Bố hiện tại mở ba thạch trùng cung còn hơi hơi bất bại, không thể liền mở 10 cung, càng không cách nào bảo đảm độ chính xác. Cũng là so với ta hơi kém một ít. Như thế xem, đứa nhỏ nói cung thuật vô đối thiên hạ vẫn đúng là không tính quá lạc. Thiên hạ ngày nay, cung thuật mạnh nhất liền này mấy cái, Hoàng Trung, Lư Bố, Thái Sử Tử. Trước đây không cách nào so sánh, phân không ra ai mạnh nhất. Nhưng hiện tại tiểu hoàng tự vừa nói như thế, cũng biết Hoàng Trung quả thật có tư cách cạnh tranh cung thuật đệ nhất xếp hạ. Nghĩ tới đây, ngồi xổm xuống, xuống, kéo tiểu hoàng tự, cười nói, "Như vậy, nhường ngươi cha theo ta tỉ thí một phen, hắn cung thuật nếu có thể vượt qua ta, ta không chỉ thu hắn làm ta hiệu lực, trả lại ngươi chữa bệnh, làm sao?" Chương 266 Công tử nhất luôn tứ mã Nan Truy trường 266, quân tử nhất ngôn tứ mã Nan Truy hoàng tự nghe được Lưu Dụ lời nói, trong mắt lóe ra một tia vẻ hưng phấn, chộp chộp bắt đầu, một lời đã định. Lưu Dụ cười nói, quân tử nhất luôn, tứ mã Nan Truy." Lại nói, "Đi, đi với ta thấy người cha." Lại hướng hoàng trung phu nhân ông quyền, đại đậu tử, "Xin lỗi, để cho các ngươi chứng kinh." Ra ngoài, trở về cung thành. Tự có người đem hoàng trung cũng mang vào cung thành. Hoàng trung một đường tắc vọng, nhưng thấy chỗ cần đến là Lạc Dương Cựu thành, tâm trạng nhất thời yên ổn. Hắn vì nhi tử, tiêu hao hết gia tài nhưng không dùng được 4 đã tuyệt vọng cho đến nghe nói lưu dụ có cải tử hồi sinh khả năng thậm chí không kịp cùng thủ trưởng cùng với tộc nhân nói lời từ biệt, trực tiếp phải ấn mà đi một đường lên phía bắc thẳng đến Lạc dương hỏi thăm được lưu dụ ở trên công trường trực tiếp xông vào kiểu kiến nghĩ lấy chính mình võ nghệ có thể vọ tới lưu dụ trước mặt hướng lưu dụ gọi một câu nói liền có thể ai biết nhưng liền tầng thứ nhất hàng phòng thủ cũng không xung qua đều là tay không ở kinh Châu cùng bộ hạ đối luyện hắn có thể vẫn tiếp tục đánh có bao nhiêu liền có thể đánh bao nhiêu cho đến được tiền hơn nữa chưa bao giờ bị chế phục quá có thể lần này, không tới 30 người liền đem hắn bắt. Điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. binh lính bình thường nắm giữ như vậy sức chiến đấu, là một cái tương đương tương đương chuyện tính khủng. Như chỉ có 3 đến 500 người cũng là thôi. Có 3, 5000 người, mặc giáp đỉnh khôi cầm trong tay vũ khí sông pha chiến đấu, thiên hạ có cái nào nhánh quân đội gánh bắt được. Chẳng trách lưu dụ có thể lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại mạnh nhất kẻ địch. Tiến vào cung điện, thấy thế tử, triệt để yên tâm, còn không thấy người liền hướng về chính điện bị xuống, trầm giọng nói, tội nhân hoàng trung, cầu điện hạ trách phạt. Hoàng tự thì lại chạy chậm đến phụ thân bên người, thấp giọng nói, cha Điện hạ nói rồi, ngươi cùng hắn tỷ thí cũng thuận, ngươi thắng, hắn liền vì ta chữa bệnh. Hoàng Trung nghe vậy, tâm trạng căng thẳng, thật chứ? Hoàng tự trọng trọng gật đầu, điện hạ chính miệng nói với ta. Hoàng Trung trợn phao nhẹ nhõm. Cung thuật mà tôi, khắp thiên hạ, chính mình ai cũng không sợ. Điện hạ tuy cũng lấy Vũ Dũ gọi, nhưng cung thuật, có điều vẫn là quy củ địa giập đầu, tội nhân Hoàng Trung, đa tạ điện hạ ưu ái, tội nhân nguyện hướng về điện hạ chỉnh giáo cung thuật. Dứt tiếng, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu nhìn, một người thân mang màu đỏ đen giao nhau trên bụng, chảy lên đơn giản đuôi tóc. Chắp tay sau lưng, ở mấy cháng hán bảo vệ quanh dưới tự điện bên trong đi ra. Vóc người cao gầy, khí chất nho nhã lại cao quý, thậm chí hơi có chút thần bí vẻ, làm người nhìn không dấu. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tần vương điện hạ. Một kích bình định tiên ti tần vương điện hạ, nhìn cũng không làm sao cường tráng. Có điều khí chất chân thực bất phàm, so với ở kinh châu nhìn thấy bất kỳ danh sĩ đều là sắc. Chẳng lẽ là hoàng thất tự mang quý khí? Lưu Vũ cũng quan sát tỉ mỉ hoàng trung, càng xem càng cảm thấy đến hoàng trung sát thực không đơn giản, khí chất nội liễm, nhưng ánh mắt nhưng cực sắc bén, ẩn có tinh mang lập loé. Thể phách nhìn như không bằng điện vi như vậy nổ tung, nhưng cánh tay nhưng là tròn, phản phát một cái cây cột, hầu như không gặp bắp thịt đường biển chập trùng, trên dưới như thế độ lớn. Điều này giải thích cái gì? Giải thích người này bắp thịt quần cực phát đạt, không chỉ chủ cơ quần, còn bao gồm tiểu cơ quần, cánh tay có thể từ bất luận cái nào góc độ phát lực, sức mạnh không có thiếu hụt. Có người bắp thịt nhìn như phát đạt, từng khối từng khối, nhưng bởi vì vấn luyện quen thuộc nhân tố, sức mạnh chỉ có hướng lên trên hướng phía dưới hướng về trái hướng về phải lúc mạnh nhất, chỉ có thể thẳng thắng, hương chéo phát lực cùng đường vòng cung phát lực liền yếu, không cách nào xoay tròn như thường. Tỷ như có người đẩy lực rất mạnh, có thể đẩy lên 300 cân thẳng tắp từ trên xuống dưới vài cái tập hợp, nhưng hơi hơi thêm điểm góc độ liền không khống chế được. Hoàng trung loại này bắp thịt quần, từ bất luận cái nào góc độ phát lực đều rất mạnh, trực đẩy 300 cân, bất luận cái nào góc độ ta đẩy cũng là 300 cân. Nhất đạo chẳng ra, có thể khống chế được trường đao biến chiêu, sức mạnh còn chưa tán. Võ thuật trung bình nói hôn mê gần như chính là ý này. Chỉ điểm này liền giải thích hoàng trung thực lực không tầm thường, tiếp thu chính là hệ thống mà Cao Minh Vương thức luyện. Nghĩ tới đây, không nhịn được hỏi, Hoàng hắn thằng, cùng Tương Dương hoàng trưởng ngạn quan hệ gì? Hoàng trung đội vàng trả lời, "Về điện hạ, hoàng thượng ngạn là tại hạ tộc thúc." Lưu Dụ nhíu mày, "Thân?" Hoàng trung lại gật đầu, "Đã sớm ra ngũ phục, có điều đều là hoàng thị đi truyền, hằng cái kia một phòng tiếng tăng càng to lớn hơn, mà ta mạch này đã từ từ sa sút, tộc nhân nhi đòi, bị trở thành hàn môn." Lưu Dụ hỏi lại, "Hoàng tổ đây?" Hoàng trung ngạc nhiên, chúa công dĩ nhiên biết được hoàng tổ chi danh. Hắn cùng hoàng thượng ngạn cùng mạch cùng thế hệ, là đường anh em ruột. Lưu Dụ nở nụ cười, "Quả thế, Kinh Châu hoàng thị, vẻ toàn gia nhân tài. thượng ngạn là nhân tài, hoàng tổ cũng là nhân tài." Nói hắn bu năng đi, có thể giết chết Tôn Kiên, nói hắn mạnh đi, thật giống vẫn đang ăn đánh bại, chỉ có giết chết Tôn Kiên chuyện này đáng giá xứng đạo. Hoàng Trung không cần phải nói, già rồi già rồi mạnh mẽ lộ một cái mặt, trở thành lao tướng đại danh tử, trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật, 2000 năm sau bộ thứ nhất quốc sản điện ảnh hắn vẫn là nhân vật chính, tồn tại cảm mặt thẳng. Không thừa nhận cũng không được, thủ hán ngũ hổ tướng tồn tại cả mạnh như vậy đều là có nguyên nhân, một cái thi đấu một chỗ có cố sự tính. Mặc dù rất bỏ diện nghĩa không nói chuyện, chỉ nói lịch sử, cũng là như thế. Quan Vũ Trương Phi này cũng không cần nói có thể từ khởi nghĩa khăn vàng tức thì đi theo lưu bị, lại tới vì là báo thủ mã trước sau chết đi, này tình nghĩa đã đáng giá ghi lại việc quan trọng, như vậy tình nghĩa, lần mấy trong lịch sử sở hữu đế vương cùng trọng thần, đều là phần độc nhất. Triệu Vân mà, trong bạn quân cứu chủ điểm này đã đáng giá ghi lại việc quan trọng. Mã Siêu cái kia càng không cần phải nói, xuất thân bất phàm, chiến tích lẫm xác, suýt chút nữa đem Tào Tháo giết chết, chiến tích sắc sỡ, đầu thuộc sau khi nhưng cấp tốc cảm đạm, tự mang bi kịch sát thái. Hoàng Trung thì lại ngược lại, nửa đời trước không có tiếng tăm gì, nửa đời sau cũng dạng người rực rỡ. Đối mặt Cường địch đánh ra chấn kinh thiên hạ một trận chiến 5 người này xuất thân tính cách trải qua chiến tích đối nhân xử thế rõ ràng mà mỗi người không giống chính là trời sinh cố sự nhân vật chính cùng với lẫn nhau so sánh taoo Tháo cùng tôn quyền thủ hạ thì lại phải kém một ít bất kể là tính cách vẫn là trải qua đều không đúng đặc biệt điệu hấp dẫn người không có cố sự tính chiến tích lại vi hoàng cũng chỉ là chiến tích chỉ có thể nói có mấy người trời sinh liền nhân vật chính lại có thêm tục Hán bi tình chủ nhạc dạo tiêm nhiễm muốn khôngỏng vấn cũng khó khăn nghĩ tới đây tướng Hoàg chúng nói Tương Dương Hoàng thị quả nhiên không tầm thường, văn võ song tu, chẳng trách có thể sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Hoàng Trung nghe vậy, thoáng chột dạ, cho rằng Lưu Dụ ở trong tối xoa xoa địa chỉ điểm Hoàng thị, lúc này trầm giọng nói, "Thuộc hạ quả ấn mà đi, chưa từng cùng tộc nhân nói lời từ biệt, đã cùng Tương Dương Hoàng thị phân rõ giới hạn lúc, từ giờ trở đi, chỉ có Lạc Dương Hoàng Trung, không, có Tương Dương Hoàng Trung." Lại lên ken mạnh mẽ nói, "Chỉ cần điện hạ có thể cứu tiểu nhi một mạng, Hoàng Trung đời này chỉ cống hiến cho điện hạ một người, vì là điện hạ lĩnh hợp, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ." Lưu Dụ giơ tay, Đứng lên đi, để ta nhìn người cung thuận. Tự có người bố trí kỹ càng địa tên, cùng đem hoàng trùng cung tên cùng giải ngắn đao trả. Hoàng Trung lấy cung tên ở tay, lùi về sau 120 bộ, giương cung cài tên, cung kéo chặt dây cung, dơ tay liền bắn. Một tia sáng trắng né qua, bia tên bên cạnh thân vệ hồ lớn, chính giữa hồng Tâm. 120 bộ, khoảng 160m. Coi như cường cung, cung tên rời dây cung trong nháy mắt ngưỡng góc cũng rất lớn, thử thách đã không phải cái gì nhãn lực, lực cánh tay đều nhờ cảm giác. Xa như vậy, bia ngắm chính là cái điểm nhỏ, Hường Tâm càng căn bản không nhìn thấy thị lực cho dù tốt cũng coi công. Có thể một mũi tên chính giữa hằng tâm, giải thích người này tiến pháp tu vi đã gần như là đạo. Biệt kiến mắt như thế có thể chính giữa hằng tâm. Chỉ luận kỹ xảo, cùng Lữ Bố không phân cao thấp, thuộc cùng thời đại mạnh nhất cái kia mấy cái. Nhưng lực cánh tay còn mạnh hơn Lữ Bố một kia. Có người suy đoán hoàng trung thực lực không kém Lữ Bố, là có đạo lý. Đương nhiên, trong thực chiến, lấy yếu thắng mạnh cũng không phải số ý. trong thực chiến ảnh hưởng thắng bại yếu tố thực sự quá nhiều. Lưu dụ vỗ tay than thở, hắn thằng tiến pháp quả nhiên không tầm thường, sức mạnh, độ chính xác, không thể soi mói, ở ta trong quân chỉ có Phụ Tiên có thể cùng ngươi so sánh cao thấp. Hoàng trung thiếu tốn, không dám ở điện hạ trước mặt thể hiện, xin mời điện hạ chỉ giáo. Lưu Vũ cười ha ha, vung vung tay, ta liền không nêu xấu. Đi tới hoàng trung trước mặt, lại lần nữa quan sát tỉ mỉ, khen, quả nhiên hùng trắng, ta lại đến một thành viên tướng tướng, đáng giá ăn mừng. Đến đến đến, vì ngươi giới thiệu ta giới trướng Bát Gõ. Đây là Lữ Bố Lữ Phụ Tiền, ngươi khẳng định nghe nói qua tên của hắn, theo ta cùng nam chinh bắt chiến, chiến công hiển hách, cũng là ta dưới trướng võ nghệ cùng thuật mạnh người. Đây là Trương Liêu Trương Bán đừng xem hắn tuổi trẻ có thể đi theo ta so với phụng tiên càng sớm hơn, Trư Quan Chi niên nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy Lệnh ba trọng giác bộ binh ngăn chặn Đinh Nguyên Quân, vì ta quân đánh bại Đinh Nguyên Quân lập xuống công lao hắn mã, càng có văn có võ, vô cùng yên thấy. Đây là điểm Uy, làm đến chậm một chút, không quá nổi danh, nhưng bộ chiến lực lượng thiên hạ vô song. Đây là giả hủ giả văn hóa, Lưu Vũ lần lượt từng cái giới thiệu, cho đủ mạng trong mắt mũi. Chúng văn võ thấy Lưu Vũ coi trọng như vậy tương tự rất Bọn họ rất hiếm thấy Lưu trọng như vậy một người. Đương nhiên, Hoàng trung cái kia một tay kinh thế hải tộc cũng là nguyên nhân. Hoàng Trung ngàn rằm xa xôi mà đến, trước tiên cùng Lưu dụ thân vệ đại chiến một hồi, lại đang nhà tù bên trong tồn gần nửa ngày, không ăn không uống, cũng không thích hứng sân bãi, thấy bia ngắm dơ tay lên bắn, một mũi tên trong số mệnh, đều rất rõ ràng điều này có ý bị gì. Chính là tiêu căng tự mãn lưu bố không thừa nhận cũng không được hoàng trung tiến pháp sát thực nữ bức, là lấy tất cả thuận lợi. Lưu Vũ đãi tiệc khoản đãi hoàng trung phụ tử, lại tự mình đưa hai trà con đến phòng khách, lại không đợi vã rời đi, mà là hỏi, thăng, kinh châu thế cuộc làm sao?" Hoàng Trung cẩn thận địa hỏi, "Điện hạ chỉ phương diện nào?" Lưu Vũ nói, "Tất cả Hoàng Trung suy nghĩ một chút, theo giọng trả lời, Lưu Cảnh Thăng rất có tài cán, kinh sợ địa phương, lôi kéo hào tộc, chiêu hiền nạp sĩ, trong thời gian ngắn liền đem kinh châu ổn định lại. Thuộc hạ khi đến, nghe nói Lưu Cảnh Thăng dự định bay trung quanh hán thủy, đụ nước, miện thủy xây dựng hàng phòng thủ, còn muốn mô phòng theo điện hạ xây công sự khai hoang. Lưu dụ không nhịn được gật đầu. Lưu biểu quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Hiện tại có ta cái này cường địch ở bên ngoài, dưới áp lực, nói không chắc có thể làm ra so với trong lịch sử càng chói mắt thành tích. Chỉ, trong lịch sử Lưu biểu liền không dùng như thế nào tâm kinh doanh hàn thủy hàng phòng thủ. Nếu thật sự để tâm kinh doanh, cũng không đến nỗi bị Tào Tháo dễ dàng xuyên thủng. Nhớ năm đó, người mông cổ tấn công Tương Dương, bị trỗ kia mệt bao nhiêu năm. Hiện tại mà, Tương Dương công phòng chiến phòng trừng muốn sớm 1000 năm chính diễn. Lúc này mới thú vị. Lại hỏi hoàng trung rất nhiều kinh châu việc, mai cho đến đêm khuya mới đúng hoàng trung nói, hoàng tự bệnh, kỳ thực không phải bệnh nặng, là người đem hắn luyện học rồi. Tuổi tác hắn nhỏ, luyện được quá ác, ở ngoài cố bên trong hư, tà phong nhập thể sau khó có thể phát tán, chiếm giữ tâm mạch từ từ ăn mọn, bình thường thủ đoạn khó có thể trị liệu. Nếu là kéo dài thêm, qua nửa năm nữa tất nhiên chết trẻ. Nói, lấy ra châm nang, có điều mà gặp ta, chính là việc nhỏ như con thỏ. Lại hướng hoàng trung cười nói, kỳ thực ta có thể đem hoàng tự bệnh nói tới rất nghiêm trọng, cố ý kéo dài thời gian trị liệu, giả trang phi thường bất bại, nhờng ngươi đối với ta cảm ơn đái đức. Nhưng ta người này, luôn luôn người ngoài lấy thành, không chối gương. Hi vọng ngươi cũng như thế. Nói xong, đẩy ra hoàng tự ở ngoài sam, lấy ngân châm lửa nướng trừ độc, lao chùi sạch sẽ, trực tiếp với tâm kinh một đường đi kim. Mấy châm xuống, thoáng nhiệt động, hoàng tự trên mặt lập tức dâng lên một đoàn tinh lực, đỏ phừng phừng, cùng với trước hình thành rõ ràng so sánh tiệu quả lập tức rõ ràng. Hoàng Trung thấy thế, đại hỉ, lúc này quy xuống, ầm ầm giật đầu, Lưu Dù cũng không để ý tới, tiếp tục thi trâm. Một bộ trận pháp kết thúc, Vô Vô hoàng tử cánh tay, cười nói, "Khá lắm, này thân thể rất cứng, lại quá mấy năm cũng là một thành viên dũng tướng." Hoàng tự mở mắt ra, sáng cái tư thế, vui vẻ nói, "Đa tạ điện hạ, quả thực lập tức rõ ràng, thoải mái hơn nhiều." Lưu Dù gật đầu, sau 3 ngày chắt một lần, một tháng sau lại chắt một lần, trên căn bản là không sao nhi. Nghiêm chỉnh mà nói, "Ngươi đây không tính là bệnh, là thương, luyện công quá ác tẩu họa nhập ma." Ha ha, chỉ đùa một chút, sau đó làm việc ghi nhớ kỹ muốn tiến lên dần dần, không nên gấp công gả lợi. Hoàng tử khuôn mặt nhỏ trịnh trọng, ghi nhớ điện hạ căn dặn. Lưu dụ lại nhìn Hoàng trung, hắn hăng, dựa theo quen thuộc, gần đây nương nhờ vào người, bất luận xuất thân làm sao, võ nghệ làm sao, đều muốn ở bên cạnh ta chờ trí ít nửa năm, tiếp thu ta huấn luyện lấy thích ứng ta quân chủ loại, cho ngươi ba ngày nghỉ kỳ, sau 3 ngày chính thức bắt đầu, làm sao? Hoàng trung trọng trọng gật đầu, thuộc hạ khấu tại chúa công Gân cứu Mạng, đừng nói nửa năm, chính là cả đời ở lại chúa công bên người ngựa, thuộc hạ cũng tâm tình nguyện. Đã là lặng lẽ sửa lại xương hô. từ điện hạ biến thành chỗ công quả nhiên nguyên tắc tính rất mạnh cứu hắn nhi tử mới nhận quân chủ lưu dụ suy nghĩ một chút lấy ra một bản đánh cờ luận đưa đến hoàng tự trong tay nhưng đối với hoàng trung nói ta quân thông lệ vô công không côngưởng người cũng không ngoại lệ ta cũng không muốn ngoại lệ nhưng người võ nghệ xuất chúng lại tinh thông binh pháp làm người cũng xích thành vì lẽ đó đưa hoàng tự một phần l lệ ra mắt chớ xem thường sách này lâu đọc có thể sáng suốt có thể thành ra chuyển bảo vật chỉ có thể với chỗ không người xem không thể khoe bằng như làm cho mọi người đã biết ta có thể muốn thu về Lại nói: "Đúng rồi, ta chủ bị một tòa trường quân đội, nửa năm sau mở giáo, hoàng tự có thể vào giáo dẫn đầu phê học sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vậy cũng là toàn đóng kiến thức quân sự hóa quản lý, nửa năm thậm chí một năm không thấy mặt chính là thái độ bình thường." Hoàng trung lại lễ, đa tại chúa công bón. Lưu Vũ cười nói: "Đương nhiên, ngươi cũng phải tiến vào giáo học tập, sau đó hay là còn có thể tới trường học đảm nhiệm giáo quan, phụ tử các ngươi trở thành cùng trường hoặc là sư sinh cũng là có khả năng." Hoàng trung ngạc nhiên, thuộc hạ. Học tập. Lưu Vũ gật đầu, làm đến giả, học đến giả mà, ngươi mặc dù là sĩ tộc xuất thân, Nhưng muốn nói học tức, thiếu có thể quá nhiều rồi. Hoàng Trung có chút khu phục, nhưng không dám biểu hiện ra, chắp tay linh mệnh, thuộc hạ ghi nhớ. Lưu dụ vô vô hoàng trung bay, ngươi vừa tới, còn không hiểu rõ tình huống ở bên này, qua mấy ngày liền biết rồi. Nói xong, xoay người rời đi. Hoàng Trung hai cha con đưa đến ngoài cửa, chờ Lưu Vũ rời đi, trở về trong phòng, kích độc ôm nhau. Lại không thể tin tưởng địa tỷ mỉ nhi tự sắc mặt, mừng đến phát khóc, tự nhi, thật sự không có chịu. Hoàng tự trọng trọng gật đầu, đệ nhất xuống liền không khó chịu, trái lại đặc biệt thoải mái, điện hạ thực sự là thuần ý đi Hoàng trung lúc này mới yên tâm, lẩm bẩm nói, "Đúng đấy, Trần Ý Nhi, không chỉ cứu người, còn cứu thiên hạ." Nghĩ đến mới vừa trông thấy Lạc Dương tân thành lúc cảm nhận được chấn động, khẽ cắn răng, nhảy ra giấy bút viết một phong tin, ngày mai liền phái người đưa tới Trường xa, nhường Ngô Lưu Bản thúc thúc cũng tới Lạc Dương. Hoàng tử nghe vậy kinh ngạc, "Cha, người điên? Bản thúc nhưng là Lưu Cảnh Thăng cháu trai, có thể nào xin vào điện hạ?" Chương 267, Phụ tử tử hiếu chương 267, Phụ tử tử hiếu Lưu Bản là Lưu Biểu tự tử. Tự tử. Tử, tử chính là cháu trai nhưng lại không phải phổ thông cháu trai, mà là phụ thân qua đời gót theo thúc bá sinh hoạt cháu trai. Lưu Biểu vào Kinh Châu lúc dẫn theo hai cái từ tử, là Lưu Bản, Lưu Hổ huynh đệ hai người. Hoàng Trung thở dài, gò gò nhi từ đầu, ngươi à, còn chưa hiểu đại nhân những chuyện ti nhi, ngược lại ngươi bản thúc nhất định sẽ đến. Hoàng Trung cùng Lưu Bản quen biết thời gian không lâu, nhưng giao tình thâm hậu, thường xuyên cùng luận bản võ nghệ, giao lưu binh pháp, tâm tình nhân sinh. Lưu Bản ra cảnh được, giao thiệp động, giúp đỡ Hoàng Trung sưu danh y vô cùng tận tâm, càng thỉnh thoảng giúp đỡ Hoàng Trung. Hoàng Trung mẹ này, mặc dù là hoàng hương chính thống truyền thừa, nhưng rất sớm qua nhà. Xem như là khác mở một tông, tháng ngày trải qua đối lập nhỏ khó, không bằng hoàng thượng ngạn dòng dõi kia càng giàu có, vì lẽ đó vô cùng cảm kích lưu bản. Hoàng trung cẩm thư tiến trên đường phố tìm người đại đưa. Nhìn rộn rộn ràng ràng đường phố nhưng không nhịn được say mê trong đó. Lạc Dương như vậy phồn hoa, trường ăn đây, shop phương đây. Chúa công kinh doanh cái kia hai nơi khỏe chút năm, tất nhiên so với thành Lạc Dương phồn hoa phú thứ, nghe kinh châu thương nhân nói, shop Vương là mặt khác một loại hoàn toàn khác nhau phú thứ, cùng chỗ khác một cái trên trời một cái dưới đất, phản phất chân chính đại động thế giới. Trước đây chỉ làm các thương nhân nói quát Có thể hôm nay nhìn thấy, mới biết nói không uổng. Đợi đến thành Lạc Dương triệt để hòa công, tất nhiên càng phồn hòa. So sánh với đó, Thương Dương, thậm chí răng lăng lại như cái không đáng chú ý tiểu đồng đất. Một đường tấp bước, thấy rực rỡ muôn màu ăn mắt, càng không kìm lòng được địa nuốt nước miếng, hầu như tất cả đều là hắn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy vật hi hãn, liền ngay cả hàng ngày ăn mì bánh cũng có thật nhiều trò gian, nhìn ra mắt không kịp nhìn. Nhìn thấy Kiến Nguyên tiền trang, vội vàng hối đoán Kiến Nguyên thông báo, ở ven đường mua hai chối đỏ ngầu bao bọc một tầng lưu ly sắc trái cây, cùng nhi tự một người một chối đôi. Sau đó không thể chờ đợi được nữa mà cắn một viên. Ca Tư, Hoàng Trung trong nháy mắt khẩu vị mở ra, trong miệng điên cuồng phân bố hết bọn, từng ngụ từng ngụi, nghiền ngấm. Trong chốc lát làm một chú ối. Quay đầu lại nhìn, cái kia tiểu thương đã đi xa, tối đầu thấy nhi tử còn còn lại hơn nữa cười hát hắc nói, "Tự Nhi, để cha ăn một miếng, cha ăn quá nhanh, không đếm thử đến ý vị." Tiểu hoàng tử không nhịn được mắt trợn trắng. Nào có cha cùng nhi tử cấp lương." Hoàng Trung thừa dịp nhi tử chưa sẵn sàng, nhanh như tia chớp lối ra, mở miệng, cắn xuống hai viên trái cây, xoay người chạy. Hoàng tử nhanh chân liền truy. Hai cha con chạy chạy mừng ngừng, một bên chạy vừa ăn, thấy cái gì mua cái gì. Mại đến tận hoàng tự không nhịn được nhắc nhở, "Cha, dùng tiết kiệm chút, chúng ta thân ở tha hương, có nhiều bất tiện." Hoàng trung khu đi nhi tử khỏe miệng hạt bừng, cười nói, "Cha ngươi này thân võ nghệ, có thể thiếu mất tiền tiêu. Chúa công nhưng là nổi danh hào phóng, cho đồng lộc đều không thấp. Viện nha bên trong quan lại nhỏ mỗi tháng đều có 5000 kiến nguyên thông báo. Cha ngươi cao thấp đến dựa theo giáo úy tiêu chuẩn đến, ba văn à, còn có cái khác phúc lợi, khả khả, bình thường chi tiêu thừa sức." Hoàng tự không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ mơ ước, "Cha cũng phải sớm một chút làm quan." Hoàng trung gật đầu tán thành lời của con, không sai, sớm một chút làm quan, càng sớm càng tốt, tiến quân giáo, tiến vào chúa công đội cận vệ, tiến vào chúa công đội cận vệ, đời này coi như không có đại phú đại quý cũng có thể không lo ăn uống. Chúa công bên này, không có ở chúa công đội cận vệ chờ quá người là không tiền đồ. Chúa công muốn ta ở bên cạnh hắn chờ nửa năm, chính là ý này. Hoàng tự như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu. Hai cha con dạo chơi đến trời tối, ăn cái cái bụng tròn vo, tin lại không đưa đi. Kinh Châu dù sao cũng là lạc dương đối địch thế lực, hướng về bên kia đưa tin, bị làm gián điệp nguy hiểm không thấp. Hoàng Trung lại không muốn đem chuyện này giao cho người không đáng tin cậy, vì lẽ đó tương đương của dầu, chỉ có thể mua một đống ăn mang về nơi ở cho thê tử. Cùng thê tử nói chuyện, thê tử thấp giọng nói, nếu không, ngươi độc thân trở về một chuyến, Lưu bàn huynh đệ không xử bạc với ngươi, đáng giá, ngược lại không thể để cho hắn tiếp tục ở lại chỗ kia. Hoàng Trung cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu, "Được, ta ngày mai liền hướng chúa công suy nghĩ, sáng sớm cầu kiến Lưu dụ." Lưu dụ chính đang ăn điểm tâm, để Hoàng Trung đi vào, nhiệt tình chào mời, hắn thăng, đến đến đến, một khối ăn. Hoàng Trung nhìn lướt qua, rất là kinh ngạc chúa công ăn được đơn giản như vậy, một cuống bánh mẻ, canh thịt, một đĩa thịt bò, một đĩa đỏ ngầu. Hờ tay. Okay. Chúa công nhưng là tần vương điện hạ, trưởng bà châu khu vực, lại có số cương, số phương chỉ, số phương mã chở rất nhiều sản nghiệp, giam độc kiến nguyên thông bảo cảng thịnh hành thiên hạ, cực kỳ phú thứ. So sánh với đó, này bữa sáng quả thực quá một mạt. Lưu biểu so với này có thể phô trương hơn nhiều. Kinh ngạc sau khi cũng không dám đáp ứng, mà là nói ngay vào điểm chính, "Chúa công, thuộc hạ muốn xin nghỉ về kinh châu một chuyến." Lưu dụ nhíu mày, vừa tới trở về, nhưng lại đã quên sự vật yếu. Hoàng trung chăm chú gật đầu, có một cái rất trọng yếu việc về trường xa một chuyến. Lưu dụ gật đầu, "Được, ngược lại ngươi còn không chính thức vào trước, muốn trở về thì cứ trở về đi, về sớm một chút là tốt rồi." Lần này, trái lại đến phiên hoàng trung tính ngạc, "Chúa công, ngài không hỏi một chút thuộc hạ trở lại làm gì?" Lưu dụ nở nụ cười, này có cái gì tốt hỏi? Ta luôn luôn đối với thuộc hạ cá nhân việc tư không có hứng thú, lại tin được ngươi, không sợ ngươi đi mà không trở về." Hoàng trung tâm trạng cảm động, khẽ cắn răng, thâm giọng nói, "Chúa công, thuộc hạ về trưởng xa tiếp một người." Lưu dụ tùy ý gật đầu, "Có thể, ai?" Còn có người nhà. Hoàng Trung lắc đầu, thuộc hạ bạn tốt Lưu Bàn Lưu Tử Kiên. Lưu Dụ nghe được Lưu Bàn danh tự này, tâm trạng khẽ nhúc nhích, nhưng là Lưu Biểu tự tử Lưu Bàn. Hoàng Trung càng kinh ngạc, chúa công càng cũng biết Lưu Bản chi danh. Lưu Dụ thấy Hoàng Trung thừa nhận, so với Hoàng Trung càng kinh ngạc, hắn là Lưu Biểu tự tử, người tiếp hắn đến Lạc Dương làm cái gì? Hai người giao tình sâu hơn, cũng không thể đến Lạc Dương a. Hoàng Trung âm thanh ép tới càng thấp hơn, "Chúa công, ngài có chỗ không biết, Lưu Bản tuy là Lưu Biểu tự tử, nhưng là..." Chân trời chốc lát, quyết định nói ra. Lưu Cảnh Thăng có huynh đệ 4 người, trong đó huynh đệ 3 người phân biệt ở sinh nhi tử sau không lâu tao lộ bất ngờ tại thế, Lưu Cảnh Thăng phân biệt đem ba cái cháu trai thu làm từ tử, từ, từ nhỏ giáo dục võ nghệ cùng binh pháp, vô cùng coi trọng, phân biệt là Lưu Bản, Lưu Hổ, Lưu Dung anh em họ ba người. Lưu Biểu xôi Nam Kinh Châu nhập chức, ở vây quét tông tạc lúc, Lưu Dung bất hạnh bị thương tại thế. Trước khi chết, nói cho Lưu Bản một bí mật. Lưu Dung nghe đến đó, lại cân nhắc từ tử cái từ này, đột nhiên cảm giác thấy cả tóc gáy, chẳng lẽ nói, Lưu Bản ba huynh đệ từ Lưu Biểu cháu trai biến thành tử tử không phải bất ngờ, mà là người làm chế tạo? Hoàn trung đất đầu, chúa công quả nhiên mắt sáng như rúc, không sai, đúng là như thế, Lưu Bản anh em họ ba người phụ thân chính là Lưu Biểu làm hại, chỉ vì bồi dưỡng trung thành nhất tâm phúc võ tướng, chỉ là việc này bị Lưu Dũng chi mậu vô nhiên mới được, trước khi Lâm Trùng báo cho Lưu Dũng, Lưu Dũng sợ hãi Lưu Biểu thủ đoạn, không dám vết trần, cho đến trọng thương gần chết mới báo cho Lưu Bản. Lưu Bản bởi vậy đọa khổ, một ngày cùng thuộc hạ uống rượu, say mềm sau khi thổ lộ tâm sự, hắn muốn giết Lưu Biểu báo thù, lại không hạ thủ được, càng tôn khổ. Thuộc hạ nghĩ, đem hắn tiếp đến Lạc Dương, chí ít có thể thoát ly khổ hải không cần lại vì là kẻ thù giết cha hiệu lực. Lưu Vũ gãi đầu một cái, Lưu Biểu như thế tán nhẫn. Hoàng Trung thở dài, "Chúa công, Lưu Biểu chi đồ các, vừa xa tưởng tượng, hắn năm trước cưới Thái Phúng con gái vì là chính thê, ngài cũng biết hắn lao vợ đi tới nơi nào." Lưu Dụ lại trợn mắt lên, "Lẽ nào?" Chương 268, Tương phản Lưu Cảnh Thăng chương 268, Tương phản Lưu Cảnh Thăng Hoàng Trung giật đầu, đối ngoại tuyên sương ban đêm đốt than tuổi không cẩn thận chúng độc mà chết, nhưng ai. Một ngày kia, Lưu Biểu xử tử bên trong phủ nhà hoàn, người hầu hơn 50 người, sau 3 tháng cưới Thái Phúng con gái làm vợ Cùng Thái Thị, Hoàng Thị, Bàn Thị, Gia Các Thị đều kết nối với nhân thân. Lưu Dụ nghe được này, chỉ cảm thấy là đủ. Bất luận từ diễn nghĩa vẫn là trong lịch sử xem, Lưu Biểu đều là cái lòng dạ mềm yếu do dự thiếu quyết đoán người, thậm chí Thiện Lương đã có chút mềm yếu, bị người bắt nạt cũng không biết làm thủ, còn bị Lưu Bị tiếp quản địa bản, rất thảm. Có thể như thế xem, quả nhiên lịch sử là gặp lựa người. Lại cẩn thận cân nhắc Lưu Biểu trong lịch sử dấu vết lưu lại, cũng không khó phát hiện người này tuyệt đối là cái quần cao thủ, chân là tôn thất nhưng cùng đảng người sen lẫn trong đồng thời, còn phải tám tuấn chi danh. Đồng chắc vào Lạc Dương khống chế triều chính lại được rồi đồng chắc tiến nghiệm, cầm đường hoàng ra giáng chiếu thư sôi Nam Kinh Châu nhập trước. Con người vào Kinh Châu, một hơi dụ giết hơn 50 tông tặc, lại chiêu hàng chiếm linh tướng Dương Thành Thủy tặc trấn ổ. Trương Sinh, tiếp theo cưới Thái Phúng con gái làm vợ, lấy thời gian ngắn nhất ngồi bước vảng Kinh Châu mục bảo tọa. Sau lần đó càng bước vảng chiếm cứ Kinh Châu dài đến 28 năm. 28 thời kỳ, bị Viên thuật, Tôn Uyển, Tôn Sách, Tôn Kiên thậm chí Tào Tháo luân phiên công kích, nhưng đất không mất, còn giết Tôn hai viên đại tướng. trong lúc còn có Lưu Bị vẫn đang chất tưởng. Mai đến tận tọ trung đi ngủ mới khiến to lớn cơ nghiệp sụp đổ. Đây là trong ấn tượng do dự thiếu quyết đoán, lòng dạ mềm yếu, ngơ ngơ ngắc ngác, Trọng Văn Kinh Võ Lưu Biểu. Hoàn toàn khác nhau hai người. Xem lý lịch, Lưu Biểu can đảm hơn người, quyết đoán phi phạm, rất có mưu lược, vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, mà đối ngoại đối nội đều cực kỳ cường ngạnh. Đối nội, 48 tuổi lúc vào Kinh Châu, từ đây vững vàng khống chế Kinh Châu thế cuộc, đem Kinh Châu các gia tộc lớn ép tới gắt gao, cắt thở trước không ai dám làm sự tình. Đối ngoại, chống lại Viên Thuật, Tào Tháo, Đông chờ cường địch không chút nào thậm chí tướng lĩnh thổ mở rộng đến giao châu, này không thích hợp thỏa người châu bỏ sao? So với Lưu Yên, Lưu Ngô, Lưu Diêu những người này cường cũng không chỉ có một đẳng cấp. Nếu không là Kinh Châu chỗ này là tứ chiến tri địa, ngoại bộ áp lực quá lớn, nói không chừng thành tựu càng cao hơn. Một người như vậy, làm ra giết minh đoạn tử, giết vợ cưới vợ việc, hợp tình hợp lý. Lưu Dụ trong lúc nhất thời không chịu nhận như thế mãnh liệt tương phản, khó chịu thật lớn một chút, cuối cùng thở dài, cái này Lưu tham à. Tính toán một chút, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Tuy đều là tổn thất, nhưng đều là Tây Hán tổn thất, còn chưa là đồng nhất mạnh, lẫn nhau quan hệ cách cách xa 8000 dặm, hắn thích làm gì làm gì. Hướng Hoàng Trung nói, ngươi trở về đi thôi, đem lưu bàn mang về, lưu bản cũng là một nhân tài, có thể có thể dùng một lát, ân, cho ngươi làm phó tướng cũng không sai, các ngươi quan thuộc. Lại căn dặn một câu, chú ý an toàn. Hoàng Trung chậm chậm gật đầu, "Chúa công yên tâm." Thuộc hạ rõ ràng, đến Nam Dương sau khi đi thuyền theo Hán thủy thẳng xuống, đến Giang Hạ quận sau lại dọc theo hướng về tây nam hướng về tiến Sa, lực tách ra tương Dương cùng Giang Lang. Tương Dương cùng Giang Lăng là kinh châu chủ yếu nhất hai tòa trọng thành, Tương Dương ách án thủy, Giang Lăng khống trữ Giang, vị trí địa lý, khí hậu hoàn cảnh, nhân khẩu tài nguyên cũng không có có thể soi mói. Giang Lăng là kinh châu trước trị, Tương Dương là kinh châu nhiệt trị. Này hai tòa thành thị cũng là lưu biểu cùng với kinh tướng mấy gia tộc lớn chủ yếu phạm vi thế lực. Hoàng trung tuyển con đường, sát thực có thể tránh. Lưu dụ suy nghĩ một chút, lấy ra một cái hoàn thủ đao đưa cho Hoàng Trung, trên đường phòng thân, đao này sắc bén kiên cố, chém kim chặt thiết dễ như trở bàn tay, coi như ngươi tiến, tự nhiên tại khinh thượng, sớm dự chi. Hoàng Trung rút đao ra khỏi vỏ, không nhịn được thán phục, đau tốt." Khẽ gẩy một hồi, vang lên long long, lại lần nữa thán phục, chân bảo đau vậy." Lưu Vũ gật đầu, cũng là đồ gia truyền cấp bậc bảo vật, "Đừng khoe khoang." Hoàng Trung lập tức nghĩ đến Nhi Tử Viễn Sách kia, đột nhiên ý thức được này hai cái lệ ra mắt phân lượng, trong lòng hiện lên vô tận cảm kích. "Chúa công ngân tỉnh, chúng ta phụ tử hai đời người cũng chả không hết, đến đời đời còn cháu trả lại hết." Hoàng Trung lĩnh bảo đau, đem Nhi Tử hòa thê tử giao cho Lưu Vũ, "Cứ đừng sau khi về nơi ở bản giao Mộ Phiên, cùng ngày liền khởi hành, thẳng đến quận Nam Dương mà đi." Lúc này quận Nam Dương cũng ở lưu biểu trong tay, nhưng quận Nam Dương cách lạc Dương quá gần, mà không hiềm quan có thể thủ, vì lẽ đó lưu biểu từ vừa mới bắt đầu không có ý định thủ Nam Dương, Nam Dương binh lực, nhân khẩu cũng không nhiều. Đến chút dương sau, tìm một cái khách thuyền, xô dòng mà xuống, dựa vào trạm đất đạo kinh tương khẩu âm thông qua tầng tầng cửa ải, tiến vào Giang Hạ. Ở Giang Hạ quận đội thuyền, chuyển hướng tây nam, thẳng đến Trường Sa. Đến Trường xa sau, không có đội vã lộ diện, mà là ở lưu bản phủ đệ Chu Vi lặng lẽ quan sát hơn ngày, mới cùng lưu bản khi ra cửa gặp qua. Trong đáy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Trung kéo kéo đấu đồng, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra mà đi về phía trước. Lưu Bản tâm linh thần hội, đợi một lúc sau xua Tan tùy tùng một mình đuổi tới. Tiến vào một rừng cây nhỏ, Lưu bàn đi mau vài bước, vội la lên, "Hãn Thăng, ngươi vì sao đi mà quay lại?" Hoàng Trung cười nói, "Ta chuyên bị ngươi mà tới." Lưu bàn ngạc nhiên, "Đây là cái gì ý?" Hoàng Trung chỉ chỉ phương bắc, "Ta đã đến Lạc Dương, thấy Tần Vương điện hạ, lần này xuôi nam, chỉ vì tiếp ngươi thoát ly khổ hải." Lưu bàn trong lúc nhất thời không thể tin vào tai của mình, ngươi đã nương nhờ vào Tần Vương điện hạ. Hoàng đầu, "Điện hạ thật minh chủ vậy." Lại bổ sung, đương nhiên, y thuật cũng siêu phàm pháp tục, chỉ thi chân một lần, tự nhi thương thế liền biến mất hơn lửa. Nói đến đây, nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, Lạc Dương Cảnh Tượng, càng là đời này đi thấy, trong động đều chưa từng thấy như vậy phổn hoa thế gian, trong truyền thuyết đại đồng thế giới cũng chỉ đến như thế. Lạc Dương Tân Thành càng to lớn hơn đến vượt quá tưởng tượng. Từ Tiên, ngươi có thể thấy được quá cùng đại kinh sơn như thế cao vút huy nga thành trì. Ta đã thấy. Lạc Dương Tân Thành, đứng ở chính năng cửa, hướng đông nhìn không gặp đâu, đi hướng tây xem cũng không nhìn thấy đâu, cửa động cao đến hù dọa, càng dày đến hù dọa. Đi rồi dòng dã 1 phút mới từ cửa động ở ngoài đi tới cửa động bên trong. Ta còn chưa lên quá tường thành, nhưng phỏng đoán cẩn thận có thể song song cất bước chí ít 10 chiếc 4 chiếc xe ngựa. Trong thành vẫn không có hoàn đồng, mới đánh nền đất, nhưng dĩ nhiên có thể thấy được hùng vĩ. Hơn nữa trong thành đã có nhân khẩu không biết bao nhiêu bạn, dẫn xe buôn bán tương đồ tùy ý có thể thấy được, bán người đều đời này chưa từng gặp mỹ thực. Đợi đến trong thành nhà dân, đường phố, nhà môn kiến tạo xong xuôi, có thể chứa được mấy triệu chi chúng, nó phồn hoa. Quốc thái dân an, quốc thái dân an, thiên hạ này chỉ có tần vương điện hạ quản trị thực hiện chân chính quốc thái dân an như cảnh thang hàn ngũ, kém xa tít tắt vậy. Thiên hạ này, sớm muộn vì là điện hạ sở hữu. Từ Kiên, đi với ta là Dương. Lạc Dương tiên điệu rộng rãi, rất nhiều thành cửu. Coi như không muốn lại đánh trận, đẩy cái trên xe nhỏ nhai bán bánh tử, cũng thiếu không được ăn uống. Thú hổ. Điện hạ cũng biết ngươi Vũ Dung thiện chiến chi danh, cho phép ngươi vì ta phó tướng, ngươi ta liên thủ, ở điện hạ dưới trướng tất nhiên có một ghế đất đặt chân. Dừng một chút, bổ sung lại nói, như mang tới lưu hổ, không thể tốt hơn, lưu hổ Vũ Dung không kém ngươi. Nói đến đây, chăm chú nhìn chằm chằm Lư Từ Kiên, ý của ngươi như thế nào? Chương 269, Cẩm phàm tạc cam hương bá chương 269, Cẩm phàm tạc cam hương bá hồi lâu, lắc đầu một cái, hắn thăng, ta không thể đi lặng Dương. Hoàng Trung ngạc nhiên, Từ Kiên, vì sao? Lưu bàn nhuyễn miệng cười, ta bản lĩnh có hạ, tay không đi lặng Dương, chỉ có thể nhấn chìm ở quần quận nhân tài bên trong, khó có thể ra mặt. Lại chỉ chỉ Tương Dương phương hướng, nhưng ta ở lại Kinh Châu thì lại rất nhiều thành tựu, có thể thành Tần Vương điện hạ mật báo tin tức, đợi đến điện hạ nam, thậm chí hiệp trợ điện hạ bắt Lưu Biểu. Chỉ này một cái công lao, Liên đũ khiến ta ở điện hạ bên kia mạnh mẽ ló mặt, sau đó chính là không nữa là công, cũng có một chút phú quý. Hắn rằng ngươi không giống, ngươi võ nghệ cao cường, cung thuật vô đối thiên hạ, bắt đầu từ binh lính bình thường làm lên, cũng tất nhiên có thể trở thành là hàng đầu chiến tướng. Hoàng Trung nghe được lời nói này, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời, hoàn toàn không có cách nào phản bác. Hơn nữa đối với tất cả mọi người chỗ tốt. Hoàng Trung cuối cùng thở dài, có thể điện hạ chẳng biết lúc nào mới gặp xôi Nam, mà ngứt nhưng phải ngày ngày đối mặt người lao tạp kia, thật tại dày bò. Lưu Bàn miệng cười cười, làm quyết định cũng là không thể nói là cái gì dày vỏ, chỉ có chờ đợi, nóng trông điện hạ sớm ngày xuôi nam đánh chết cái kia ác tặc. Hoàng trung gật đầu, vậy thì tốt rồi, ta chỉ lo lắng ngươi một mình ở lại nơi này được dày vò, mới vội vàng trở lại đón ngươi. Nói đến đây, lại chưa hết hỏm thèm mà cảm cái nói, thế nhưng, vẫn là muốn cho ngươi sớm một chút đi Lạc Dương, Tử Tiên, Lạc Dương chân thực có khó mà tin nổi sự hữu ý, hiện tại đi tới, còn có thể đổi tới nội thành kiến tạo, tận mắt xem tòa này tiên hạ to lớn nhất chi thành làm sao có khởi. Quá mấy năm lại đi, chỉ có thể nhìn thấy thành phẩm, tuy rằng cũng chấn động, nhưng thiếu rất nhiều khác tham dự cảm. Lưu Bản lại cười, y đi theo điện hạ phong cách hành sự, tất nhiên còn có thể lại xây công sự, nói không chừng còn có thể ở tương dương rèn đúc một tòa có thể so với Lạc Dương Cự Thành, đến thời điểm ta tự mình chuyển gạch xây tường, đem tham dự cảm kéo đầy. Hoàng Trung nghe nói như thế, cũng sẽ không tiếp tục với nói, "Vậy ngươi chú ý an toàn, ta vậy thì trở lại, xin nghỉ." Lưu bàn kéo lại Hoàng Trung, "Đừng à, nào có như ngươi vậy, lại lôi lệ phong hành cũng không thể nói mấy câu nói liền đi chứ." Từ Lạc Dương tới đây 4,000 dặm đường đây, lại truy hỏi, "Điện hạ cái gì dáng dấp?" Hoàng Trung mặt lộ vẻ vẻ mỡ Điện hạ khí chất phi phạm người vậy, lăng lăng thoảng như thần tiên, rồi lại hòa ái dễ gần, nhưng mà nhất cử nhất động lại có đại uy nghiêm, so với Lưu Biểu hàng ngũ cường trăm lần, ngàn lần. Lưu bàn hỏi lại, "Võ nghệ đây?" Hoàng trung nhíu mày, nghe đồn bên trong, điện hạ cũng có vạn phu bất đương chỉ dũng, có thể lần này gặp mặt, nhưng chưa từng thấy điện hạ hiển lộ võ nghệ, thân hình cũng không lắm cường tráng khổng lồ, khí chất càng lệnh nho nhã phiêu dần, không giống dung tướng. Theo lắc đầu một cái, "Không đúng, mơ hồ có thể cảm thấy được điện hạ người mang khủng bố như thế, nghe đồn nên không giả, chỉ là điện hạ cảnh giới quá cao, vượt qua ta nhận thức." Nói tổng lại, điện hạ tuyệt đối không phải phàm nhân. Đợi ngươi thấy liền biết rồi." Lưu Bản gật gù, lại lôi kéo Hoàng Trung hỏi rất nhiều. Cuối cùng mới quyến luyến không muốn nói, "Hắn rằng, ngươi trước tiên đi lạc giường, ta ở Kinh Châu nhiều kiên trì chút thời gian, như không tiên chỉ được, thì sẽ lên phía bắc tìm ngươi." Hoàng Trung vỗ vô, vô Lưu bàn vai, xoay người rời đi. Lưu Bản chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng hô, "Đúng rồi, nếu như đi thủy lộ, cẩn thận một chút, gần nhất trên sông đến rồi một nhóm nhi thủy tộc, thật là hung hãn, đã đánh bại Trương thủy quân 2 lần, ngươi tuy võ nghệ cao cường, nhưng dù sao một thân một mình, Hoàng Trung cũng không quay đầu lại địa vùng vung tay. Ai mà không từ nhỏ ở trong nước bước lên người. So với kỹ năng ơi, ta Hoàng Trung cũng không kém. Húng hồ ta còn có chua công tặng cho bảo đao, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Giết không xong cũng chạy trốn. Tổng không đến nỗi bị chỉ là thủy tặc bắt được. Hoàng Trung rời đi trường xa, đường cũ trở về. Đi tới giang hạ địa giới, cùng nhà đó ngay ở bờ sông bạc thuyền qua đêm. Ngủ đến nửa đêm, đông nhiên nghe thấy ken ken ken tiếng vang, còn có từng trận tiếng hoan hô, phản phất ở uống rượu mua vui. Hoàng Trung ló đầu một nhìn. Trên mặt sông lái tới đại đại nho nhỏ chừng 10 chiếc thuyền, trên thuyền đèn đuốc sáng choang, bóng người lăng lừ, rất náo nhiệt. Nhà họ Nương kinh hại đến biến sắc, đem Hoàng Trung kéo về đi, "Trán sĩ, đừng gây chuyện, đó là cấm phàm tặc." Hoàng Trung ngạc nhiên, "Cấm phàm tặc? Không ở ba quận đến Giang Hạ làm cái gì?" Kinh Châu, Ích Châu giáp dưới, Hoàng Trung ở lâu Kinh Châu, nghe nói qua Ích Châu ba quận cấm phàm tặc sự tích, là lấy ngạc nhiên. Nhà họ nhỏ giọng nói, "Ích Châu mục lưu liên lại sĩ tốt dân phụ xây công sự khai hoàng, không trần, liền lưu lạc đến đây." Cả ngày bên trong ở đại giang bên trên qua lại, Thỉnh Phàm Tước Bác, chư tướng quân mấy lần vây quét đều nếm mùi thất bại. Hoàng Trung nghe đến đó, đương nhiên muốn cười. Lưu Liên cũng học Điện Hạ Cây Công sự Khai Hoàng, rồi lại cường trinh Bách Tính dân phù, quả thực buồn cười, lẫn lộn đầu đôi. Điện Hạ Cây Công sự Khai Hoàng, vì là chính là Bách Tính, để Bách Tính được chân thực chỗ tốt, có phòng có thể cư, có ruộng có thể canh, có tiền có thể hoa. Lưu Liên, lưu biểu những người này, nhìn như cũng ở tích cực no nhưng bản việc một trận, Bách Tính xuất lực còn không được bao nhiêu chỗ tốt, chỗ tốt đều bị hào tập thể ra được. Tuần nữa điện hạ thật cho dân phu phát tiện. Lưu Yên Lưu biểu những người này nhưng liền dân phu cái bụng đều điện không đầy. Mặt khác, điện hạ có thể tự thân làm, truyền gạch xây tường đảo hố hũ đá, không sợ khó nhọc, lấy mình làm gương, bọn dân phu tự nhiên nhiệt tình mỗi phần. Lưu Yên Lưu biểu những người này sẽ chỉ ở tráng lệ bên trong tòa phủ đệ phát hiệu lệnh, không có so sánh, sẽ không có chiến lệnh. Như không có điện hạ, Lưu biểu Lưu điên làm như thế, cũng coi như có lòng, có thể cùng điện hạ so sánh, liền cảm thấy được hai người này khuôn mặt dữ tợn, càng thấy những chỗ này hết thảy bận thịu xấu xa không thể tả ở lại. Một đám xấu ký mà thôi, không đáng nhất tới. Chờ điện hạ để đại quân lâm cảnh, những người này xây dựng tường thành cùng bọn họ quân đội như thế không đỡ nổi một đòn. Newton lấy điện hạ thủ đoạn chống lại điện hạ, mơ hão. Lúc này, cẩm phàm tốc truyền lớn chạy qua, tốc độ rất nhanh, nhấc lên quận sóng đánh nhà đỏ từ nhỏ. Hoàng trung Thuê chính là một cái nhanh châu, thân thuyền dài nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng chứa được hai người cưới, đi ngủ đều nằm bất bình, nhưng thuận tiện điều khiển mà tốc độ không chậm, Lưu cũng có thể bay tốc đi tới, càng có thể thích ứng nhiều loại nước uống, có thể đi sông nhỏ đi tắt. Quyết điểm chính là quá nhẹ, nước ăn Quảng Đông, chịu không được sóng gió. Chạy bên trong cũng còn tốt, bỏ neo lúc thôi có sóng gió thì sẽ là truyền. Hoàng trung cau mày, nhấc đao chạm đoạn dây thừng, cũng đoạt lấy mái chèo thuyền nhanh chóng chèo thuyền. Thuyền nhỏ trong nháy mắt chuyển hướng, đón đánh tới được cuộn sóng song tới, trong nháy mắt sông lên giữa không chung lại giáng vào mặt nước tụt xuống, vướng vàng mà tách ra này một đạo cuộn sóng. Sau đó dựa vào siêu cường lực cánh tay nhanh chóng mái chèo, rời đi nơi này. Lúc này, trên thuyền lớn, thân mang y phục rực rỡ Cam Linh mắt thấy tình cảnh này, lớn tiếng hô to, thật khí lực. Tráng sĩ, lên thuyền ra sức cuốn khỏe không? Đợi đến Đông, càng nào đó tiếng người một đoạn đường. Hoàng trung mắt điếc hai ngơ, ta đã hiệu lực tần vương điện hạ, nhi tử thê tử cũng ở Lạc Dương, có tốt đẹp tiền đồ chờ, cùng ngươi cái thủy tộc có cái gì tốt uống. Chuyến đi, bị hư hỏng danh tiếng. Cẩm phàm tộc danh tiếng tại địa phương trên có thể không thế nào được, là lấy chỉ chèo thuyền. Cam Linh thấy thế, nhưng cảm thấy đến làm mất đi mặt mũi, nhất thời giận dữ, thừa dịp tiểu hứng móc ra cùng tên, giương cung cải tên nhắm vào nhanh châu liền bán. Chương 270, còn chờ cái gì? Chương 270, còn chờ cái gì? Cam Linh tiến pháp không tầm thường. Ở châu quận bên trong không từng gặp phải thủ thể lực lại mạnh, có thể mở hai thạch trùng cùng. Lúc này mặc dù say khước, điển pháp nhưng không dám chút nào. Mũi tên như sao băng, trong nháy mắt đuổi theo nhanh châu. Hoàng Trung nghe được tiếng gió, dù muốn hay không địa vùng vậy mái chèo thuyền về phía sau đánh. Mũi tên đóng ở tương bạn trên, thâm nhập hai tấc. Hoàng Trung nhìn lướt qua, giận tí mặt, thủy tặc vô lễ. Lúc này tự trong khoang thuyền lấy ra cùng tên, giơ tay liền bắn. Beo bèo beo, liên tục bắn 30 tên, mũi mũi tên trắng đến đột màu sắc rực rỡ cánh buồm Mất đi lưu, màu sắc rực rỡ buồm phiêu phiêu lung lay hạ xuống trên ở thuyền lớn trên sông huyện, làm cho chúng cẩm ý tặc vô cùng chật vật. Cam Linh rút đao cắt ra vài bạn, nhưng không tức giận, trái lại cười ha ha, trắng si hảo tiên pháp. So với cam nào đó càng mạnh hơn mấy phần. Tất nhiên không phải hạ người vô danh. Sao không cùng một cái nào đó cùng đi đến Dương Châu nhờ và thiên tử nưu cái phú quý. Hoàng Trung nghe được này, trong lòng thầm khen, đều nói Cam Ninh tính quý nóng nảy phẩm hạnh bất hảo, nhưng ta bắn rơi hắn luận, nhưng không tức giận, trái lại hiển lộ hết rộng rãi cùng hào hùng. Liên dừng lại cho nhỏ, tất cao giọng nói, Dương Châu tiên tử có điều một khôi lỗi, được quốc tặc ép, thân bất do kỷ có thể có bao nhiêu thành tựu. Nếu ngươi thật muốn giữ cái phú quý, hoàng mô ngược lại có cái nơi đến tốt đẹp." Cam Linh hỏi ngược lại, "Nơi nào?" Hoàng Trung trực tiếp trả lời, "Là Dương." Cam Linh nhất thời im lặng. Chẳng hắn này thật là to gan, so với ta còn mạnh hơn, ở kinh châu địa giới hô nhờ và Lạc Dương, thật không sợ chết. Còn gọi lớn tiếng như vậy, ai dám bảo đảm này trên sông không có người ngoài? Trước mặt mọi người gọi lời này, cùng khắp nơi hỗn ảo muốn tạo phản không khác nhau. Coi như không có người ngoài, nhiều như vậy thủ hạ bên trong cũng khó bảo toàn sẽ không có như vậy một hai ngay nói như thế đột nhiên nổi lên lòng xấu xa. Chuyện như vậy, chỉ cần hướng về quan địa phương phủ báo cáo, chỉ ít có thể đến chút vàng bạc tương thường, nói không chừng còn có thể hút cái tiền đồ. Lòng ngươi chuyện này tối không dựa dẫm được, người này cũng không biết là kẻ lô mãng vẫn là có cái khác thị. Chầm mặc chốc lát, hô một cổ họng, ngươi đem thuyền chèo thuyền qua đây, ta đến ngươi trên thuyền nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Hoàng trung tâm trạng khẽ nhúc nhích, âm thầm gật đầu, "Có môn, thử kiên nói đúng, nhờ bà Tân chủ, tốt nhất mang điểm công lao." Tay không liền tới nhà, thực sự không phải chuyện như vậy. Hú điện hạ còn cứu tự nhi một mạng. Nếu có thể đưa cái này, đại danh đỉnh đỉnh cẩm phàm tặc mang đến là dương, điện hạ tất nhiên mừng rỡ. Cái này cẩm phàm tặc, những thứ không nói, tiến pháp chân không sai, tuy không bằng ta, nhưng cũng là nhất lưu trình độ, khắp thiên hạ cũng không mấy cái. Thú hổ còn là một có thể tháo thuyền. Điện hạ trong tay hiện tại nên thiếu nhất thủy quân tướng lĩnh. Nghĩ tới đây, quay đầu lại tới gần thuyền lớn. Cam Ninh tự mép thuyền trên nhảy xuống, vướng vàng rơi vào nhanh trên thuyền, nhìn lướt qua nhà đỏ, người nhà ngươi. Nhà đỏ nhìn hắn mặc đủ mọi màu sắc cam linh, rồi mới từ vừa nãy giao chiến bên trong tỉnh táo lại, "Má ơi!" một tiếng nhảy xuống nước, nhanh chóng hướng về bên bờ đi. Sau khi lên bờ cũng không quay đầu lại điệu biến mất rồi. Hoàng Trung cười nhạo một tiếng, "Cam Vân Bá, ngươi thật lớn tiếng tam. Cam Ninh ngượng ngùng, "Lúc tuổi còn trẻ cố tình làm vậy, không hiểu chuyện, không hiểu chuyện, hoàng huynh tứ lỗi." Lại hỏi, "Xin hỏi hoàng huynh đại danh?" Hoàng Trung chắc tay, "Hoàng Trung Hoàng Hàn Thăng." Cam Ninh nghe vậy kinh hãi, "Hoàng Trung lang tướng." Hoàng Trung buông tay, "Hoàn Mô đã phải ấn mà đi, không ở kinh châu người hầu, hiện tại là một giới mạch thân." Cam Ninh con mắt trợn lên càng to lớn hơn, nhờ vào là Dương. Hoàng Trung cười không nói. Cam Ninh lòng ngưỡng ấy, kéo Hoàng Trung tay áo, "Hoàng huynh nhưng là phải nhờ bà Lạc Dương. Thật muốn đi, chúng ta cùng, ta cũng muốn đi Lạc Dương nhìn, chỉ là thủy lộ đến không được Lạc Dương, ta lại không nợ những tiền này. Hoàng Trung lúc này mới đáp, Hoàng Mộ đã nhờ bà Lạc Dương, lần này trở về có điều là làm chút việc tư, ngươi như nguyện đến Lạc Dương nhìn một cái, Hoàng Mộ có thể rẽ đường. Cam Linh đại hỉ, lời ấy thật chứ? Hoàng Trung gật đầu, lừa ngươi có gì chỗ tốt? Cam Linh tập hợp đến càng gần hơn, cấp thiết hỏi, Hoàng huynh, Lạc Dương tân thành đúng như đồn đại bình thường, cao to huy. Hoàng đầu. So với ngươi nhìn thấy sở hữu thành chỉ thêm một khối đều lớn hơn, Lạc Dương Cựu thành đã là đệ nhất thiên hạ thành, có thể tân thành nhưng gấp 10 lần so với cựu thành, tưởng thành cũng càng cao hơn càng dài. "Chỉ chỉ Cam Linh cưới thì lớn, ngươi này truyện, đại chứ?" Lạc Dương cùng phía nam cửa động bên trong, nhất năm, sáu điều còn có còn lại. Cam ninh ngay vậy, miệng mở lớn, có thể nhét đến đi vào hai cái nắm đấm, lắp ba lắp bắp địa hỏi, "Hoàng, Hoàng Linh, ngươi gạt ta đi chứ?" Hoàng trung nhế môi, lửa ngươi, ta 14, khó có thể miêu tả Lạc Dương to lớn." chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể hiểu như thế nào để nhất thiên hạ thành. Cam Linh ngay vậy, gấp đến độ gò đầu bức ai, "Ta, này, các huynh đệ của ta." Hoàng Trung vẫn như cũ mặt lộ vẻ bề khinh thường, "Không nỡ mấy cái thuyền. Nhìn ngươi này không phong khoáng dáng vẻ, thật đi tới Lạc Dương, đầu điện hạ, ngươi chính là điện hạ dưới trướng thủy quân đại thống lĩnh, muốn bao nhiêu thuyền không có. Tiếp theo mê hoặc, điện hạ hiện tại chỉ trưởng tỉnh châu, lương châu, ty lái ba châu, kỵ binh bộ bình cung binh, thật nhiều, chỉ có còn không thành lập thủy quân, ngươi đi đến càng sớm, địa vị càng cao." Lạc Dương sát bên Hoàng Hà, Hoàng Hà tuy không bằng trưởng Giang bao la, nhưng cũng có thể thẳng xuống Thanh Châu vào biển, như vậy tiện lợi, điện hạ không thể không thành lập thủy quân. Ngươi hiện tại nhờ bà, vừa vận giải điện hạ khẩn cấp, phàm là chậm một chút tháng ngày, ngày chuyện tốt liền không ngươi phận. Cam Linh nghe được này, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy còn chờ gì? Đi là Dương. Nhờ bà Trần Vương điện hạ. Hoàng Trung chỉ chỉ Cam Ninh bề lớn, ngươi thuyền qua trước mắt, tất nhiên không cách nào thông qua, lưu biểu ở cảng Sơn Đại doanh thiết thể, kiểm tra vãng lai khả nghi truyền cùng nhân biên. Cam Linh tay lên, không muốn. Bỏ thuyền đi bộ. Từ Trường xa đi đường bộ trực tiếp lên bắc, lục lộ luôn có con đường có thể xuyên qua lưu cảnh thăng thiết trí hàng phòng thủ. Cái này Cam Ninh quả nhiên là cái phong quán, thẳng thắn dứt khoát, nói làm liền làm, không chút nào dây dưa dài dòng. Liền nói ngay, Kinh Châu ta thuộc, một đường lên phía bắc có vài điều đường nhỏ có thể nối thẳng quận Nam Dương, đến quận Nam Dương liền triệt để an toàn. Cam Ninh cũng đã hỉ, vậy còn chờ gì? Hoàng trung chỉ chỉ cái kia một tên người, người, người đến an bài xong bộ khúc, bọn họ không hẳn tất cả mọi người đều nguyện ý theo ngươi lên phía bắc. Cam Linh hoàn toàn thất vọng, việc nhỏ một việc, nguyện đi, đi không muốn đến Liên Lưu, tiền hàng chết hết. Ai đi đường đấy? Hai người trò chuyện với nhau thật vui, cho tới hứng thú lùng lúc ngủ chung. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Cam Ninh trước mặt mọi người tuyên bố quyết định của chính mình, cũng phân quyền tiền hàng, chỉ bên người dẫn theo điểm quý trọng, bỏ thuyền lên mở, đi đường bộ hướng bắc. Lưu giữ lại cho hoàng tử đâm một lần, hiệu quả càng tốt hơn. Lúc rảnh rỗi, mang theo hoàng tự ở thành Lạc Dương đi dạo, cũng dẫn hắn đến trên công trường làm việc. Bồi dưỡng cường độ cùng lúc trước bồi dưỡng Trương Liêu gần như. Lúc trước, Trương Liêu nhờ và lúc, cũng chỉ so với hiện tại hoàng tử đại như vậy 3 tuổi mà thôi. Nhân tài càng sớm bồi dưỡng càng tốt. Càng trẻ càng tốt, tuổi trẻ thật hung dúc, hơn nữa có thể phòng ngừa nhân tài bán hết hàng. Thục Hán cuối cùng bị đánh bại, nhân tài bán hết hàng cũng là nguyên nhân chủ yếu, đường đường Thục Hán đến hậu kỳ, lại muốn giự vào Thương Duy cái này hàng tướng nâng đại kỳ. Thương Duy biểu hiện càng tốt, liền có vẻ Thục Hán nhân tài bán hết hàng vấn đề càng nghiêm trọng hơn. Quan Vũ Trương Phi Nhi tử đang diễn nghĩa bên trong miễn cưỡng có thể sử dụng, trong lịch sử lại không nhân vật gì cảm, càng không có đem ra được chỉ tích. Còn lại Thục Hán trọng thần đời sau cũng như thế, tất cả đều là hạng người bình thường. Lưu Vũ cũng không muốn bộ Thục Hán chân. Đương nhiên, muốn bồi dưỡng không chỉ hoảng tử một cái. Hắn mới vừa rơi xuống một đạo mệnh lệnh, vơ vét cảnh nội cô nhi đến là dương. Hắn muốn đích thân bồi dưỡng nhóm người này, từ biết chữ bắt đầu. Chương 271, ngôi hộ thành hoạn. Chương 271, ngôi hộ thành hoạn. Hiện nay thế đạo không được, chiến loạn dồn dập phát sinh, sơn tặc thủy tặc hành hành, thao nô ác lại khắp nơi đều có, mạng người như rừng rác, cho tới cô nhi khắp nơi. Có nhiều chỗ cô nhi, bán đều bán không xong, hoặc là trực tiếp tặc hung, hoặc là ném tới dã ngoại tự sinh tự diệt, tình cảnh cực kỳ bi thảm. Trước đây, Lưu Vũ gặp phải Tiễn tay nhận lấy. Hiện tại, càng trực tiếp đem chuyện này coi như một đạo chính lệnh, thu dưỡng cảnh nội cô nhi, bao quát vô lực nuôi nấng hài tử, bất luận tuổi tác, bất luận giới tính, bất luận quê quán. Sở hữu dưỡng dục tiền vốn, lạc dương toàn bộ gánh chịu. Đạo này mệnh lệnh ra đi không tới 10 ngày, liền thu được 2 vạn cô nhi, ít nhất còn ở trong tã lót, to lớn nhất đã 12 tuổi. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, cũng cho tương quan nha môn để danh, dục dưỡng dục viện, cũng tự mình xuất lĩnh thợ thủ công khởi công xây dựng. Một kỳ công trình quy hoạch bên trong có thể chứa đựng 10 vạn người ở lại sinh hoạt học tập. Đồng thời chiêu mộ tương quan công nhân, ngược lưỡng, đầu bếp, thị vệ, giáo sư vân vân. Tiểu hoàng tử nghe Lưu Dụ đối với Dục Dưỡng viện phỉ phọc, lòng sinh tính nể, trong đôi mắt to tất cả đều là ngưỡng mộ, điện hạ là từ cổ trí kim tối nhân thiện cô chủ, chính là Nghiêu Tuấn cũng kém xa tích tác. Lưu Dụ vò vò hoàng tử đầu, nào có người như thế làm thấp đi Nghiêu Tuấn, quá khen vì là biếm, lần sau khen ta thu điểm. Tiểu hoàng tử khư phục, thuộc hạ nói chính là lời nói tự lấy lòng. Lưu Dụ không nhịn được cười ra tiếng, cái cho ngươi cái cơ hội cùng Nghiêu Tuấn so sánh, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi ở Dục Dưỡng có thể làm gì đó. Tiểu hoàng tự Nghiêm tốc suy nghĩ chốc lát, ánh mắt sáng lên, điện hạ, ta có thể dạy bọn hắn lui vó. Lưu Vũ gật đầu, tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là dục dưỡng viện đặc biệt mời giáo quan, mỗi tháng đánh 5 ngày đã đến giờ dục dưỡng viện chuyển thụ võ nghệ, tiền lương mà, mỗi tháng 1.200 văn, làm sao? Tiểu hoàng tự đại hỉ, liên đội vàng hình lễ, thuộc hạ hoàn tự, bái kiến chúa công, nguyện vị chúa công bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Lưu dụ lại cười, ống tiểu hoàng tự cái cổ, liền như thế định, quay đầu lại cho ngươi bù đắp hợp đồng cùng thư mời. Tiểu Hoàng tự nghĩ đến chính mình trước tiên tra một bước tìm tới công tác thậm chí bắt được tiền lương, hài lòng đến không ngậm mồm vào được. Chờ cha trở về, ta thành tiền bối. Phát ra bầu lộc, trước tiên đi trên đường ăn một bữa non nề, lại cho mẫu thân mua một nhánh cây trâm, cho cha mua một cái giò ngựa. Ân, nên đủ, 1.200 văn đây, rất lớn một đống. Thành Lạc Dương xây dựng khí thế hùng hùng, giúp dưỡng viện trước tiên dựng thành. Lưu dụ chủ trì nghi thức nhập viện, nhóm đầu tiên thì có 28.000 người, còn có đến từ Tịnh Châu, Lương Châu cùng trưởng ăn cô nhi lục tục đưa tới. Bao quát một ít không phải cô nhi hài tử, Lưu trữ vẫn là câu nói kia, có bao nhiêu thu bao nhiêu, ai đến cũng không cự tuyệt. Đưa tới chính là ta con dân, coi như là hạ người bình thường, cũng có thể tày ruộng chăn nuôi xây công sự tu cử nối dõi tông đường. Vì ta quân cung cấp đủ khả năng kính dân, chính là quân ta một phần tử. Giả hủ mọi người đối với này không hề có ý kiến. Những hài tử này lớn lên, chính là nhất trung thành con dân, bất luận xung quân vẫn là làm quan, tất nhiên so với những người khác càng để tâm dụng sức. Một năm thu dưỡng 10 vài người, 10 năm sau chính là một cái cực kỳ con số cuối cùng. 30 năm sau, 50 năm sau Giả Hủ thậm chí không dám ngâm nghĩ mấy chục năm sau tình hình, thực sự có chút ngủ dọa. Trước tiên cố trước mặt đi. Dục giữa huyện mở viện ngày thứ hai, Giả Hủ tìm tới Lưu Dụ, chúa công, thu được hai phòng mặt tin. Lưu Dụ nhíu mày, "Ai?" Giả Hủ biểu hiện quái lạ, vươn đoán cùng Tào Tháo. Lưu Dụ nghe được này hai tên, trên mặt triển khai một cái to lớn nụ cười, "Hai người này à, ha ha, thú vị, đem ra." Mở ra phong thư, đọc nhanh như gió đảo qua, trên tay tiêu hủy, quả nhiên không ngoài dự đoán, đám người kia khó thành náo loạn. Giả Hủ nháy mắt mấy cái, "Tào Mạnh Đức độn binh Trần Lưu." Gửi tin tất nhiên chính là hướng về chúa công giải thích hắn không có ác ý, nhưng Vương Doãn, hắn muốn làm gì? Lưu Vũ cười nói, ngươi tới được mượn, không biết ta cùng Vương Doãn giao tình, chiều đình bắt Phách lúc, Vương Doãn bị ta tụ bình, trong bóng tối đầu hàng cho ta, về Lạc Dương làm mật. Giả Hủ đều kinh ngạc, còn có chuyện này. Lưu Dụ ừ một tiếng, có điều lao tiểu tử không thành thật, về Lạc Dương sau khi liền một cái tin tức cũng không chuyển quá, còn không bằng chư ôn. Giả Hủ bừng tỉnh, lá mặt lá trái, tìm kiếm pháp thân, vậy bây giờ gửi tin, hẳn là hối hận rồi. Lưu Vũ gật đầu, ý của hắn là tiếp tục gần núp ở chư hầu trong lúc đó. Ở thời khắc mấu chốt nhất quay giáo một đòn. Giả hù nghe được này, bản năng hoài nghi, hẳn là Trư Hầu Âm Ưu. Lưu Dụ lắc đầu lại gật đầu, chuyện như vậy nói không chuẩn, Vương Doãn người này, có thể dùng nhưng không thể toàn tin, nếu bị bán cũng không biết, duy trì liên lạc liền có thể, nói trắng ra, chính là một cái cỏ đầu tượng, ai chiếm thượng phong hắn liền hướng, cái nào cũng. Giả hù gật đầu, đem chuyện này nhớ kỹ. Vương Doãn là thanh châu mụ, vẫn rất có giá trị, lợi dụng được, có tác dụng lớn ơi. Quay đầu lại sắp xếp một nhóm bộ phong ti thám tử định cư Thanh Châu, cùng Vương Doãn chơi thật vui chơi. Nghĩ như thế, nhưng hỏi Chúa công, Tào Tháo bên kia làm sao hồi phủ. Lưu Vũ vung, vung tay, "Tào Tháo thái độ rất tốt, vậy thì cho hắn cái mặt mũi, để hắn cùng Viên Triệu giành giật một hồi, nếu không, ta sợ hắn không tranh nổi viên thiệu. Nói tới chỗ này, không nhịn được cảm khái nói, Viên thị bốn đời tăng công, gốc gáp xác thực tâm hậu, Viên thuật đều cốt đi còn mang theo như vậy văn võ, Viên Triệu thành biên nòng cốt càng đũ chặt hùng hậu, quân hùng bên trong chiếm giữ vị đầu tiên, nếu như ta không nhúng tay vào, Viên thiệu thật sự có cơ hội cướp đoạt đô Thanh châu, Dụ châu, Duyên châu, Từ châu thậm chí Kinh châu bắt Giả Hủ gật đầu, "Viên Triệu người này, xác thực không đơn giản." khí độ, khế chất, đối nhân xử thế đều không kém, tuy rằng quyết đoán kém chút, nhưng đã vượt qua viên thuật viên cơ mọi người rất nhiều, nếu không thì viên Ngũ cũng sẽ không vẫn xem trọng hắn. Lưu Vũ gật đầu, viên Diệu một nhà độc đại không phải ta mong muốn, vì lẽ đó mà. Như vậy, phái Quan Vũ, Chu Thái, Tưởng Khâm ba người xuất binh thượng đẳng quận, cùng Điền Phong vây công chủ trấn, sướng ngày bắt thượng đảng, bình định Tịnh Châu, cũng Trần binh Tịnh Châu ký Châu biên cảnh làm dáng đông tiến vào lấy chế Lại phái Tư đến Trần mấy trận, yếu, chủ, tạo thương vong, cuối cùng binh Trứng trứng Tào Tháo uy phong, trợ Tào Tháo một chút sức lực. Giả hù gật đầu lĩnh mệnh, sau đó mới hỏi mình lo lắng, nhưng Tào Tháo cũng là kiêu hùng, có thể hay không nuôi hộ thành mạnh. Lưu Vũ lắc đầu, Tào Tháo đoạt viên thuật cơ nghiệp mà lên, căn cơ bất ổn, nếu có thể vẫn thắng lợi vẫn được, có thể hiện tại, chúng ta ở Lạc Dương, Viên Thiệu ở Kỳ Châu, hắn tự vệ cũng khó khăn, sao đàm luận thành hoạn. Lại nói, chúng ta làm cho quá gấp, sẽ chỉ làm bọn họ từ bỏ cái khắc khúc mắt chặt chẽ đoàn kết cùng nhau. Ngược lại, như vậy thư dáng kết hợp, cho bọn họ cơ hội thở lấy hơi, mới có thể làm cho bọn họ lẫn nhau tình kế lẫn nhau thậm chí đối đầu cực lớn hạ thấp ta quân nhất thống thiên hạ tiếp đấu. Nhóm người này, chỉ cần có một chút cơ hội, liền sẽ bị từ trên xuống dưới điều khiển lẫn nhau nội đấu, tranh quyền bật lợi là bọn họ khắc vào trong xương bản tính. Với bạn, ta quân một bên chiếm lĩnh một bên thống trị, vững bước đẩy mạnh, trình độ lớn nhất hạ thấp sau trận chiến thống trị độ khó. Mở rộng đất đai biên giới ở ổn mà không ở nhanh. Đoạt giải quyết song không thủ được, là rất lớn lãng phí, chính như lượng Hàn 4380 năm hướng dẫn nguyên cùng Tây vực, chân trước lập được, chân sau thất lạc, tới tới lui lui quét rất nhiều chiến công, thực tế chỗ tốt nhưng không thấy bao nhiêu, trái lại tiêu hao rất nhiều tài lực, vật lực, nhân lực rơi vào cái cực kỳ hiếu chiến danh tiếng. Phạm là thật có thể khống chế lại Thảo Nguyên, đem Thảo Nguyên kinh doanh thành chính mình lãnh địa, đều không đến nỗi. Trung hán 2 triệu, đối với Thảo Nguyên thua ít thắng nhiều, đem người hung nâu đánh cho sụp đổ, hoặc là nam phụ, hoặc là bắt trốn. Nhưng Thảo Nguyên vẫn là Thảo Nguyên. Hắn triệu đối với Thảo Nguyên sức khống chế trước sau lược bằng không, cho tới Thảo Nguyên trước sau ở bên ngoài tộc bàn tay, hung nô sau khi lại tới tiên đi, ti, ô hẳn, giết nhân các loại, so với hung nô còn khó hơn đối phó. Lãnh hai, 300 năm, tập trung vào nhiều vô số kẻ, nhưng không hề tỉ lợi, sát thực khó bình. Lưu Vũ đương nhiên sẽ không đi đường xưa, từ vừa mới bắt đầu liền lấy một bên chiếm lĩnh một bên thống trị sức lực, nhìn như chậm chậm, kỳ thực hiệu suất cực cao, thường thường có thể nhất lao vĩnh dẫn, sẽ không xuất hiện chiếm lĩnh lại bước bỏ lại chiếm lĩnh đánh rằng co. Muôi đến một chỗ, trực tiếp mở rộng thành tục thi chính sách lược, quét sạch tất cả không ổn định nhân tố, lại về phía trước đẩy mạnh. Tỉnh Châu, Lương Châu chỗ này hoang vắng, người hộ chiếm đa số, có thể thu bạo điểm. Nhưng trung nguyên khu vực không giống, đánh trận có thể, đem này sơn hạ đánh cho rợa ra phá nát không phải ước nguyện của hắn. Không phải vậy, hắn trực tiếp kéo mấy chi cường quân một đường quét ngang. Thiên hạ có ai có thể kháng cự? Vấn đề là loại kêu biện pháp gặp lưu lại rất nhiều mầm họa, Bách Tính tất nhiên sẽ phải gánh chịu hai vòng, ba bánh thậm chí nhiều hơn vòng dần vặn dày xéo. Như vậy, hắn cùng Tần Hoàng Hán Vũ có gì khác biệt? Tuy rằng có thể cùng Tần Hoàng Hán Vũ đánh đồng với nhau đã đầy đủ vinh quang, nhưng hắn tự vừa mới bắt đầu muốn chính là vượt qua. Giả Hủ nghe Lưu dụ ý kiến, lại lần nữa bái phục, không người thi lễ, thành cần nói, có chúa công như vậy nhân dũng gồm nhiều mặt chi có chủ, thiên hạ Bách Tính chi phúc vậy. Từ xưa tới nay Chưa bao giờ có cái nào quân chủ có thể xem chúa công như vậy tại mọi thời khắp khắp nơi vì là Lê dân Bạch tính suy nghĩ, có thể vì chúa công hiệu lực, thủ quốc bạn phần đương hành. Lưu dụ nâng dậy Giả Hủ, cho Tào Tháo tin đáp lại, chờ bắt lại thượng đẳng quận, Thành Lạc Dương cũng nên hoàn công, đợi ta xứng đế, tổ tân triều định, Tào Tháo, Viên Thiệu mọi người tất nhiên gặp mượn cơ hội thành lập liên minh thảo phạt, đại chiến lại lên. Văn Hỏa, trên người người trọng trách rất nặng. Giả Hủ cung kính lĩnh mệnh, nhưng trong lòng vô cùng phân Đây chính là chân chính sự kiện lớn. Nếu như nói chiếm lĩnh An tự phong chỉ là đối với Viên Ngỗ chờ phản tặc Nằm như vậy, Kiến Lạc Dương đăng cơ xứng đế chính là chính thức hướng về Thiên Hạ Tuyệt Đáo, các ngươi tân hoàng đế đến rồi. Đến lúc đó, người trong thiên hạ lại không xoay trái xoay phải khả năng, hoặc là ủng hộ chỗ công, hoặc là kiên quyết phản đối, không có loại thứ ba lựa chọn. Đặc biệt là các nơi còn lại, sĩ si tộc, hào tộc, hoặc là quy thuật, hoặc là chuẩn bị chiến đấu. Đến lúc đó, thiên hạ này, tất nhiên càng đặc sắc, mà chúng ta những này lão thần tử, cũng đem thu được nên có địa vị cùng quyền lực. Tuy rằng hiện tại quyền lực cũng không nhỏ, nhưng nghe đi đến tổng suite chút nửa ý tứ, chúa công ở trường An liền giả thiết tốt tân chức quan bất luận tên vẫn là chức cấp đều càng hợp lý, càng hiện ra quyền uy. Hơn nữa hết thảy đều đem đi tới quý đạo, không nữa thiếu đại nghĩa. Nói tóm lại, đi ra bước đi kia, ý nghĩa trọng đại, mà đối với tất cả mọi người chỗ tốt, chính là bạch tính lực liên kết cũng càng mạnh hơn. Có chúa công tự mình tọa chấn, trong thành những kiến trúc này rất nhanh sẽ có thể hoàn công. Ngược lại là thượng đảng quận bên kia khả năng phản trở. Điền Nguyên Hạo ở Tần Dương cùng thượng đảng chủ tuấn, viên bằng mọi người giao thủ nhiều lần, thậm chí chủ động tấn công, nhưng chậm chạp không bắt được. Thượng đảng quận địa thế phức tạp, Sơn Hoàn thủy nhiễu, dễ thủ khó công. Như quan Vũ mấy người cũng bị ngăn cản, thật là có khả năng làm lỡ đại sự. Không được, đến để bộ Phong Ti thêm chút sức lực, tìm kiếm đường nhỏ, như có quá hành hình ở ngoài đường nhỏ nối thẳng thượng đặng quận, không thể tốt hơn. Khí trời từ từ chuyển nhượng, Lạc Dương càng phồn hoa, Lạc Dương ở ngoài tự mình ngưng tụ thành thôn trấn cũng càng ngày càng nhiều. Cho tới lưu dụ không thể không điều động quan lại đến các nơi tiền nhiệm, Lâm thời trang bị thêm chức hương trưởng, cấp bậc tạm thời tương tự lĩnh nhưng chức quyền hoàn toàn khác nhau, ngược lại càng xem uy lệnh. Đây là rất lớn một phá lấy càng trực tiếp phương thức đánh vỡ hoàng quyền không xuống nông thôn thông lệ. Nhưng tạm thời không có ai phát giác. 4 tháng 23, Giả Hủ lại lần nữa tìm tới Lưu Dụ, biểu hiện đặc biệt nghiêm túc, "Chúa công, có chuyện, ngài phải làm tốt chuẩn bị tâm lý." Lưu Dụ như mày, ai chôn tránh? Vẫn làm đến mùi thất bại, làm mất đi thành trì, sẽ không là điển phong bên kia chứ? Giả Hủ lúc đầu, vốn định tiếp tục thừa nước đục thả cầu. nhưng lập tức cảnh giác, nói ngay vào điểm chính, "Chúa công, Trịnh Huyền đến, đến rồi." Lưu Dụ đương nhiên đứng dậy, "Trịnh Huyền? Là cái kia Trịnh Huyền sao?" Giả Hủ trọng trọng gật đầu, "Đúng." chính là cái kia chính huyền, mã dung học sinh, lưu thực đ môn, dung hợp kim cổ kinh học cùng kiêm đương đại đại nho trị huyền. Lưu Dụ hít sâu một hơi, bình tĩnh đặt câu hỏi, từ nơi nào mà đến? Lấy thân phận cỡ nào mà đến? Giả Hủ lại lắc đầu, hắn tự vắc hại xuất phát, đi U Châu gia thảo nguyên, chuyển núi sinh quang, Định Châu, trường an mà đến, chỉ đợi ba cái tùy tùng, hẳn là lấy cá nhân thân phận mà đến, cũng không phải là được người nào đó sai khiến. Lưu Dụ cảm giác có hơi phiền bối. Bốn l่ะ, dựa theo hắn mệnh lệnh, chính huyền cũng đang đội ngũ. Như chính bắt đầu trốn, hoặc là ai danh liệt tích Hắn ngược lại cũng sẽ không đổi tận quyết tuyệt. Có thể hiện tại, họ trình không chỉ lộ diện, còn chủ động đưa đến trên cửa. Lần này thật phiền phức, ghét hay là không ghét. Như vậy trước ban bố lệnh truy sát chẳng phải là biến thành con người? Nhưng trực tiếp giết, chính nguyên người này không xuất sĩ, chỉ dạy học, chỉ nghiên cứu học vấn, cũng vô á ích, thật như vậy dết, cũng thực tại không đành lòng, huống hồ sẽ trở thành rửa không sạch chỗ bẩn. Lưu dụ suy tư chốc lát, hướng giả bộ nói, lập tức phái người chặt đứng hắn, đem hắn đủ lông đủ cánh khu vực đến Lạc Dương, cũng tham dò rõ ràng mục đích của hắn, ta muốn lại thấy đến trước hắn biết rõ hắn muốn làm gì. Giả Hủ trọng trọng bắt đầu, lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, hơn 200 bộ phong ti mật thám phóng ngựa lướt đi, thẳng đến trường An Phương hướng mà đi. Ở Hàm Cốc quan trên công trường ngăn cản phong trần mệt mỏi Trịnh Huyền chủ tớ bốn người, cũng không phí lời, choi lại lườm đi, bao quát cái kia Thất Mã Nhi. Giả Hủ mặt tối sầm lại thẳng đến hình phòng, đứng ở Trịnh Huyền trước mặt, trên dưới đánh giá chốc lát, lạnh lạnh hỏi, "Trịnh Khang Thành, ngươi đến là dưỡng, y muốn như thế nào?" Trịnh Huyền nhưng không sợ chút nào, thậm chí cười đến rất vui sướng, các hạ nhưng là bộ phong ti cục trưởng Giả Hủ giả văn hóa. mắt lại, "Ngươi một giới nho?" Dĩ nhiên biết được ta tên, có thể thấy được cũng không phải là nghe đồn bên trong thanh cao như vậy, nói đi, miễn cho ta xuống tay áp độc, biết được nghe vậy tên, cũng tất nhiên biết được bộ phong ti thủ đoạn. Chính Huân lại cười, ta không tin ngươi gặp đối với ta đại hình hầu hạ. Giả hù gật gằm, ngươi đừng không cho rằng ta Giả Hủ sẽ sợ ngươi nổi danh. Trịnh Huân lắc đầu, ngươi không sợ ta, nhưng ngươi khẳng định sợ lưu dụ, lưu dụ của trị, khẳng định không cho phép ngươi đối với ta loại này tuân thủ pháp luật người vận dụng trong mình. Giả Hủ nghe vậy, tâm trạng hơi kinh, lòng cảnh giác càng nặng. Người này dĩ nhiên biết rõ chúa công phong cách hành sự có thể thấy được vẫn ở nghiên cứu Chúa công. Như vậy trăm phương ngàn kế, muốn nói không có ý đồ, ai tin? Xác suất cao là muốn khuyên chúa công từ bỏ đối với kẻ sĩ truy sắt cùng tiểu thị. Ngược lại không thể nương nhờ vào Chúa công. Chương 272, thông bố cải tạo chương 272, thông bố cải tạo giả hộ tập trung chính hễn, nháy mắt một cái không nháy mắt. Chính huyên mỉm cười đối mặt, cũng không có chút nào không hoảng hốt, hoàn toàn không lo lắng giả hộ đối với mình sử dụng thực hình. Hắn cùng nhau đi tới, từ núi xanh nốt vào số Trương An, Hoa Âm, Hoàng Đông, Tân An, tất cả mọi thứ đều đặt ở trong mắt. Đối với lưu dụ nhận thức cũng càng ngày càng sâu khác. Hắn xác định, lưu dụ đi chính là pháp ra con đường, nhưng cũng không thích tuyệt hình. Lập ra luật pháp điều tuy rằng phức tạp mà nghiêm ngặt, nhưng sự phạt nhưng có lý có theo nặng nhẹ vừa phải. Nghiêm khắc nhưng nhân tử. hung mãnh nhưng hữu ái, cùng nhau đi tới, gặp phải rất nhiều nơi còn lại, sĩ quan binh sĩ, tính khí khác nhau, thái độ khác nhau, nhưng chưa từng cố ý làm khó dễ yêu cầu hối lộ thậm chí vu oan hãm hại việc. Ở tại địa phương khác, nhưng là thái độ bình thường, hắn thân là danh chấn tiên hạ đại nho, đều từng tao ngộ không biết bao nhiêu lần lãng có dễ, thậm chí có mấy lần trở về từ có chết. Sau đó thế đạo dần loạn, hắn thẳng thắn trốn ở quê nhà không nữa đi xa nhà. Nhưng ở lưu dụ quản trị, đi bộ mấy ngàn dặm, nhưng chưa bao giờ gặp được chuyện như vậy. Điều này giải thích, lưu dụ quản trị lại trị trình độ cực cao, bất luận những này quan lại là thật sự thanh liêm vẫn bị luật pháp hiếp, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt giả hủ. Giả hủ nhìn chằm chằm Trịnh Nguyên hồi lâu, đông nhiên nở nụ cười, "Trịnh Nguyên a Trịnh Nguyên, ngươi cũng cảm thấy nhà ta chúa công là người tốt, đúng không?" Trịnh Nguyên mỉm cười, "Tốt bà không tốt, xưa nay không phải tuyệt đối, nhưng hắn quản trị lại chỉ sát thực vô cùng tốt, từ xưa tới nay chưa bao giờ có tốt." Già hủ cũng cười. Vì lẽ đó ngươi mới không có sợ hãi." Trịnh Nguyên nụ cười hơi dừng lại. Giả Hủ tiếp theo mỉm cười nói, "Như ở nơi khác, ngươi bị quan lại địa phương nắm lên đến, có phải là đã sớm hoảng sợ đến kệ ra quần khóc ròng ròng khổ sở cầu xin cũng chuyển ra thân phận của chính mình cùng danh tiếng, cầu người khác buông tha ngươi?" Trịnh Nguyên nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Giả Hủ tiến đến Trịnh Nguyên lỗ thai một bên, "Vì lẽ đó, ngươi đây là bắt nạt người tốt, bắt nạt nhà ta chúa công lòng dạ mềm yếu, đúng hay không? Nếu ta nhà chúa công là viên như vậy lòng độc ác hiểm giả dối người, người, thậm chí cũng không dám đến là Dương." Viết nhà ta chúa công Dế nói chuyện, mới làm bộ đại nghĩa lớp nhân dáng dấp đến Lạc Dương khoe khoang học thức của ngươi, danh tiếng, địa vị, ngược lại chỉ cần tới chỗ này đi một chuyến, bất luận cuối cùng kết quả làm sao, kẻ sĩ đều sẽ cảm kích ngươi, thế nhân cũng sẽ khen ngươi có đại nghĩa, có dục khí, thu hoạch càng cao hơn danh vọng. Mà trong lòng ngươi rõ ràng, này một chuyến không có nguy hiểm, nguy hiểm lớn nhất trái lại đến từ ngươi muốn che chở sĩ tộc đảng người nhất hệ, vì lẽ đó ngươi đi vũ châu nhiều thảo nguyên đến Lạc Dương. Chính Huyền chúa công nói thật không sai, các ngươi những người này, rối trá đến cực điểm làm việc yêu nhất cân nhắc hơn tiện, một mực lại muốn đánh các loại đại nghĩa, dối trá đến tận điểm. Trước ta còn cảm thấy cho ngươi toán một nhân vật, một lòng chỉ học, không nghĩ đến a không nghĩ đến. Nhìn thấu các ngươi những người này bản chất, đột nhiên cảm giác thấy buồn ôn. Nói tới chỗ này, đứng dậy liền đi, hướng về phía hai cái bộ phòng ti mật thám hạ lệ, đem hắn cùng hắn tùy tùng cùng đánh vào cu ly doanh. Dung chúa công lời nói tới nói, người như thế chính là nợ cải tạo. Chỉ có cường độ cao lao động đem bọn họ mạnh mẽ cải tạo một phen, bọn họ mới có cơ hội nhận rõ chính mình. Có thể nhận rõ chính mình, còn có thể cứu. Không nhìn rõ chính mình liền để hắn làm lụng đến chết. Mật tham tu lễ lộ ra giữ tợn đủ cười, hai bên trái phải kẹp lấy Trình Nguyện, giã đi ra ngoài, thẳng đến cu ly doanh. Hàng quốc quan cũng đang làm xây dựng. Dỡ bỏ vốn có rách nát tường thành, tiến tạo càng cao lớn Tân Hàng Quốc, có thợ thủ công đoàn đội, có từ tỉnh Châu tùy tùng mà đến thông thạo dân phu, có nỗ lệ, còn có bản địa chảo Cu Culi doanh đặc tú nhất, giam giữ hoặc là, là tù binh hoặc là tù binh hoặc là tội phạm, hoặc là là một số cự không phối hợp thậm chí cùng lưu dụ đối nghịch kẻ sĩ, tộc loại hình. Hoàng nông culi trong doanh trại liền vào Dương thị tập nhân cùng Trình Nguyên sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích, không chút nào dễ rũa, trong đầu chỉ có giả hủ những câu nói kia Chu Tâm nói như vậy đang vang vọng, Thùng thùng vang vọng, chấn động đến mức hắn đầu váng mắt hoa mắt nổ đom đóm. Ta lại như vậy dối trá tiểu nhân." Chính Nguyên hồi tưởng một đường đi tới trong lòng hoạt động, cùng với vừa nãy đối mặt giả hủ lúc nào nễ, đột nhiên ý thức được chính mình tuy rằng đánh giá cao lưu dụ, vẫn như cũ coi lưu dụ là làm viên thuật viên triệu lưu biểu tào tháo như vậy chưa hủ. Lưu dụ người này, thật không phải có văn có võ đơn giản như vậy. Hắn đối với quản trị thay đổi, không thể chỉ luật pháp, chính sách đơn giản như vậy mà là từ tư tưởng mức độ cải tạo từ trên xuống dưới tất cả mọi người. Giả Hủ lời nói chính là chứng cứ. Giả Hủ cũng là kẻ sĩ, vẫn là hàn môn xuất thân, nhưng lúc này lại nhìn, nơi nào còn có một tia một hào thân là kẻ sĩ cái bóng. Loại này thay đổi, thật là khủng bố. Một mực hoàn toàn không có ai ý thức được loại này bất chi bất giác thay đổi. Ở trong mắt người ngoài, lưu dụ cùng cái khác chứ hầu, quân thiện, quyền thần không có khác nhau, chính là quyền lực mà đến, làm tất cả tuy rằng cao minh nhưng mục đích cuối cùng như cũng là chí cao vô thượng quyền lực. Nhưng ta cùng nhau đi tới nghe thấy, nhưng nói cho ta Lưu trụ giá tâm tuyệt đối không chỉ cái kia bảo toán, càng là chế tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, từ đế vương đến lê dân từ thân thể đến tư tưởng đều khác với tất cả mọi người thế giới mới. Trước hắn hảo luôn muốn đem sĩ tộc tiêu diệt, không phải đe dọa, mà là thật dự định làm như thế. Hắn muốn không chỉ là vật lý trên tiêu diệt, còn có tư tưởng trên tiêu diệt. Chính Nguyên càng nghĩ càng hoảng sợ, bị ném vào khu ly doanh đều không phát giác, trong góc trống giống, hầu như biến thành sát sống. Cho đến đã trúng hai tuần, đi thay quần áo, thay đổi quần áo nhận lấy đồ dùng hàng ngày, trở về nhận ánh dương chiếu. Sau một canh giờ ăn cơm, Sau khi ăn xong 2 phút khởi công, biểu hiện được có khen thưởng, lập công có thể ở phòng đơn. Ngược lại, chờ nút phòng tối đi. Còn có, mặc kệ ngươi ở bên ngoài một bên thân phận gì địa vị, đến rồi nơi này chính là culi trong doanh trại bình thường nhất culi một cái, dám tự cao tự đại có ngươi quá ngon ăn. Trịnh Nguyên ngẩng đầu nhìn, là cái sĩ quan, toàn thân áo giáp, đeo khóa trường đao cùng roi ngựa, trong tay còn cầm cái bản tử hóa bút, họ tên, quê quán, tuổi tác, giới tính. Trịnh Nguyên há ha mồm, mắt thấy sĩ quan kia nắm chặt roi ngựa, đội trả lời. Sĩ quan kia lạnh một tiếng, Soạt soạt vài nét bút viết xong, tướng một người lính mắt mắt tay, dẫn hắn nhận lấy y bận, đệm chăn, đồ dùng hàng ngày. Chính Nguyên không dám thất lễ, chủ động đứng dậy theo nhận lấy đồ dùng hàng ngày. Hai bộ y bận, hai đôi giày, một bộ đệm chăn, kim loại bộ đồ ăn, liền lũ đều là kim loại, còn có một cái chậu nước, một cái ly nước, một cái rửa mặt cân. Nhiều như vậy đồ vật, nặng chính trịch, chính Nguyên thể lực không yếu, miễn cưỡng ôm được, theo tiến vào một cái gian phòng lớn, bên trong lit nhã lit nhít tất cả đều là hai tầng giường ngủ, một cái ai một cái, chỉ miễn cưỡng chứa được một người nằm thẳng. Binh sĩ chỉ chỉ một người trong đó không dương ngủ. Mười số 154 giường ngủ từ giờ trở đi, uy ngươi sử dụng, cũng uy ngươi quét tức bảo vệ. Đối diện có ngăn tủ, cửa tủ trên có đánh số, có thể gửi dư thừa ý vật, hai tử hòa rửa mặt đồ dùng, nhưng không có khóa. Còn có, sở hữu vật phẩm trên đều có đánh số, một người số 1 đánh số nhất trí, chính mình bảo vệ tốt, nếu là thất lạc, hoặc là tăng ca hoặc là tổn phòng giam nhỏ. Binh sĩ nói tới chỗ này, dừng một chút, căn dặn một câu, cùng xã trưởng tạo mối quan hệ, không phải vậy. Nói xong, xoay người rời đi Trình Huân đứng ở đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ trong tốc xá, đầy mắt mở mịt, không biết nên làm gì. Cho đến keng keng keng tiếng chuông vang lên, trong tốc xá ào ào tràn vào rất nhiều người, đối với hắn làm như không thấy, mà là lần lượt từng cái đứng ở trước giường, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng. Một cái khỏe mạnh hắn tự lần lượt từng cái đảo qua, nhìn thấy hắn, quát hỏi, "Mới tới, tên là gì?" Chương 273, tin tức xấu chương 273, tin tức số Trình Huân đội vàng trả lời, "Trình Huân." Tráng hắn lúc này quát lên, người cần hồi đáp báo cáo trưởng, ta tên Trình Huân." Trình giật cả mình, vội vàng gật đầu. Trang Hàn giận dữ, không bỏ giải ba. Trịnh Huyền phản ứng lại, vội vàng trả lời, báo cáo xã trường, trả tiền Trịnh Huyền. Xã trưởng lúc này mới thỏa mãn được đầu, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài một bên thân phận là gì, đến rồi nơi này, liền một culi, ở chỗ này liền bãi chữ, nghe lời, ngại lao, bằng không chết thì cũng đã chết rồi. Culi trong doanh trả người, liền sắt vách nô lệ doanh cũng không bằng, kém nhất nhân quyền, mãi đến tận các ngươi triệt để cải tạo thành công. Hiện tại, nắm bộ đồ ăn tới cửa sếp Thành Hàng. Trịnh Huyền, 10150 tứ, nhìn bọn họ động tác cùng sếp Thành Hàng. Cho ngươi 3 ngày thời gian học tập, 3 ngày không học được, ta có thể phải cho ngươi bắt đầu đoàn. Chính quyền tâm trạng lập liệt, đội vàng ra đầu, nhìn cái khác cu li lần lượt từng cái đến trong ngăn kéo lấy bộ đồ ăn ở tay, lại tới ngoài cửa xếp thành hàng, đội vàng đuổi tới, cẩn thận đứng ở đội ngũ cuối cùng một bên. Cẩn thận quay đầu, trong sân đã đứng một loạt hàng cu li, đội ngũ chỉnh tề, tất cả mọi người mắt nhìn thẳng, gộp lại có mấy ngàn người. Quân đội cũng chỉ đến như thế chứ. Đừng nói địa phương quân đội, chính là triều đỉnh cấm quân liệt trận e sợ cũng không như vậy chỉnh tề. Cu như vậy, quân đội lại nên làm gì? Trưởng trách lưu dụ có thể đánh đầu thằng đó. Điều quân chi nghiêm ngặt, thứ cu li doanh liền có thể thấy một đốn. Chính viên theo cùng ký tốt xá cu li xếp hàng đi đến căng đến địa phương, học người khác dáng dấp đem cơm hộp tiến dần lên đi, một lát sau, đưa ra đến tràn đầy một hộp. Túi đầu kiểm tra, lấy gạo lức cơm làm chủ, bên trên rót nửa thìa than món ăn, thang nhiều món ăn ít, củ cải rau cải trắng làm chủ, dĩ nhiên có thịt, tuy rằng chỉ có hai khối nhỏ, nhưng mùi vị nhưng tương đối khá. Là ta quá đói bụng. Vẫn là cu doanh tức ăn cùng cao như thế tiêu chuẩn. Ở chỗ khác, liền ngay cả trong quân cũng ít thấy vậy thức ăn. Mang vị muối nhi cháo loãng quẩn no liền rất tốt, cơm cô mang nó ăn mang thịt, còn đầy mãn một bát, Nghi cũng không dám nghĩ đến. Phần lớn Lê dân mắt tính, cả đời cũng ăn không nổi mấy đốn như vậy. Hơn nữa, cu ly doanh đã là tiêu chuẩn này, nô lệ doanh đây, dân phu đây, thợ thủ công cùng quân doanh đây. Trịnh Huyền nghĩ đến bên trong, tâm tình càng thêm phức tạp. Giả Hủ luôn mãi căn giận, nhìn chằm chằm Trịnh gần cái kia tiểu lão đầu, hoặc chiếu làm, nhưng không thể ra mặt người, rõ ràng. Giả Hủ lúc này mới ngựa chạy vội trở về Lạc Dương. Thấy lưu dụ, lúc này tính tội, chúa công Thuộc hạ tự viện chủ trương đem chỉnhiền đánh vào cu danh 10 ngày trách phạt. lưu dụ như mày hắn thái độ không tốt hay là còn có mục đích khác giả hù lắp đầu phủ nhận đều không đúng lưu dụ nghe được này phản ứng lại người đây là giúp ta giải quyết việc phức, cũng được ta cũng không biết xử trí như thế nào hắn để hắn đi culy doanh đợi một thời gian ngắn cũng được Mai mai tính tình của hắn gặp lại hắn miễn cho hắn cho ta ngột ngạt, thật đến lúc đó giết hắn không giết hắn đều rất bướng tay chân nóg dậy giả hủ chuyện này làm tốt lắm Tuy rằng không quá địa đạo nói tới chỗ này không nhịn được cười ra tiếng có như thế cái chi kỷ thuộc hạ, cảm giác thật thoải mái. Chẳng trách đế vương môn đại thể sủng hạnh đích thần, này định thần thật sự có có chỗ độc đáo, tâm tình giá trị kéo đầy không nói, còn có thể chân chạy làm việc, làm được còn thật xinh đẹp. Cho tới hắn đều không nhịn được nói ra câu kia kinh điển danh ngôn, "Văn hòa, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa à. Sau đó sẽ hỏi, người hỏi không hỏi hắn đến Lạc Dương muốn làm gì?" Giả hù lúc đầu, thuộc hạ không có hỏi, nhưng hắn thái độ xác thực không tốt lắm, không, có sợ hai dáng dấp nhìn đến khí, bắt nạt người làng ở đây. Dĩu dụ nghe được này, không nhịn được gật đầu, "Vậy ta rõ ràng." một số văn nhân tật xấu, vậy hãy để cho hắn ở Culi doanh ở lâu thêm một quãng thời gian, sửa lại lại nói, cái không được liền vẫn ở bên trong được rồi. Lại hạ lệnh, người phái người hướng ra phía ngoài một bên truyền lời, liền nói Trịnh Huyền ở Lạc Dương, bị ta đánh vào Culi doanh làm lụ. Già hủ ngạc nhiên, chúa công, lại đang làm gì vậy? Lưu Dụ tùy ý nói, thăm dò thăm dò người trong Thiên Hạ thái độ đối với Trịnh Huyền, cũng biểu diễn biểu diễn ta thái độ, để người trong Thiên Hạ biết, coi như là Trịnh Huyền vị này đương đại đệ nhất lại nọ, ở ta nơi này cũng chỉ có tuần ứng Culi phân nhi. Già hủ lĩnh mệnh mà đi. Lưu Vũ thì lại tiếp tục dẫn trăm vạn dân phu xây dựng Lạc Dương Tân thành. Lượng lớn vật tư cùng nhân lực đổ xuống, trong thành các hạng kiến trúc lục tục dựng thành, bao quát nhà dân, đại lộ, nha môn, trường học, nhà kho vân vân. Vẫn không có chính thức chủ người, nhưng khí tượng đã cực kỳ bất phàm, đứng ở đầu tường nhìn xuống, trong thành kiến trúc hành bình dựng thẳng ngay ngắn có thứ tự, chiều cao phối hợp, cực kỳ đồ sộ. Nguyên bản thành Lạc Dương, tại bên trong Tân thành lại như cái tiểu pháo đài, vẫn không có dục dưỡng quy mô lại đầy. Nội thành cơ bản hoàn công, bắt đầu dỡ bỏ cũ thành Lạc Dương. Khí trời càng ngày càng lạnh. Tin tức xấu cũng thuận theo chuyển đến. Từ Hoàng Trương Lưu ở Trần Lưu cùng Tào Tháo đánh bại 8, lần, thua nhiều thắng ít, tổn thất thậm chí có chút siêu mong muốn. Quan Vũ, Chu Thái, Tưởng Khâm cũng bị Chu Tuấn bước vàng chặn ở Quá Hành hình ở ngoài, mấy chục lần mạnh mẽ tấn công đều bị Chu Tuấn chặn lại, tổn thất càng to lớn hơn. Trần Lưu bên kia chiến đấu cường độ không cao lắm, dù sao vốn là lấy luyện binh làm chủ, có thể Quá Hành hình bên này nhưng là lĩnh nhiệm vụ. Nhưng mà, Quá Hành hình thực sự hữu hiểm, mà cơ cao, cái kia địa hình, hầu như bằng từ bên dưới vách núi một bên tấn công vách núi bên trên. Chuẩn đón lại đang quá hành hình khẩn yếu địa phương xây dựng pháo đài quân hải, chính là quan Vũ Lệ Phong doành trang bị tấm khiên cùng trọng giáp, cũng trước sau khó có thể đột phá. Một mực ngoại trừ con đường này, không còn con đường nào khác. Thái Hành Sơn thực sự là ổ hiểm, là chân chính bình phòng, đem thượng đảng quận thủ đến chặt chẽ. Lưu dụ nhận được tin tức, cũng cảm thấy đau đầu. 2000 năm sau, ra vào thượng đảng quận cũng cực kỳ không dễ, đi về phía nam con đường, như cũng là quá hành hình, cái kia một cái, đơn giản là từ vốn lượn đường núi gặp gềnh biến thành cao tốc, đường sắt mà thôi. Tỉnh Châu là trong ngoại sơn hạ, thượng đảng quận chính là trong ngoài sơn Hà bên trong trong ngoại sơn hạ, là toàn bộ tỉnh Châu địa hình tối đóng kín một khối lưu vực. Lưu dụ bay về bản đồ nghiên cứu đường này cũng không tìm được biện pháp tốt. Giả Hủ rất là xấu hổ, bộ phong ti vẫn đang tìm kiếm có thể tiến vào thượng đảng quận đường nhỏ, nhưng không thu hoạch được gì, chỗ kia, thực tại Tàm môn. Lưu dụ chỉ chỉ Thái Nguyên quận, vậy thì chỉ còn giữ lại con đường này. Giả Hủ gật đầu, chỗ công nói rất có lý, tiến vào thượng đảng quận nhất thuận tiện chính là từ Thái Nguyên quận nam, vượt qua Dương Đầu Sơn trở lắc đắc mấy dãy núi liền có thể, dọc theo đường đi vẫn tính bằng phẳng. Tình hình giao thông cũng được, chỉ là Chu Tuấn chủ lực cũng ở bên kia." Lưu Dụ khép lại bản đồ, nhẹ như mây gió nói, "Ta đi một chuyến, một lần đánh tan Chu Tuấn, bắt thượng ngàn quân." Già hủ nhưng trong nháy mắt kích động, nhiệt huyết dâng trào, "Chúa công muốn đích thân ra tay rồi sao?" Chúa công tử Lương Châu trở về, đã quá lâu quá lâu không có tự mình ra tay, bao quát tấn công lạc dương đều một đường trôi chạy không có cơ hội xuất thủ. Nhưng hiện tại, cơ hội tới. "Chu Tuấn, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Chương 274, là Chúa công quá mạnh mẽ chương 274, là Chúa công quá mạnh mẽ Lưu Dụ nói làm gì làm. Lúc này Điêu Binh khiển tướng lên phía Bắc Thái Nguyên. Lưu Tử Hoàng ở Trần Lưu chiến trường, Điều Trương Lưu trở về, lại mang tới Lư Bố, chỉ lĩnh 2000 thân vệ đi quận Hà Đông lên phía Bắc Thái Nguyên. Lạc Dương bên này, toàn quyền giao cho Tuân Du cùng Giả Hủ. Lạc Dương nội thành xây dựng công trình tất cả đều là phổ thông công trình, tiến tạo độ khó không cao, phổ thông thợ thủ công chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành đều có thể thuận lợi hoàn công, bao quát hoàn công, có thể làm vùng tay trưởng quỹ. Nếu như những người thợ thủ công liền như thế ít việc nhì cũng làm không được, cái kia lưu dụ có thể muốn giết người. Thái Nguyên quận, thành, thái thủ phủ Điền Phong quay về bản đồ mặt mày u rúu. Nhiều lần xuất binh tấn công thượng đẳng quận nhưng thua nhiều thắng ít, trước sau khó có thể đột phá chu tuấn ở Niết viện phương hướng thiết chí hàng phòng thủ. Đầu năm thu được mệnh lệnh, phối hợp quan Vũ Nam bắt giáp công chủ tuấn, không chỉ nếm mùi thất bại, hàng đương còn trúng rồi một mũi tên, đều là nhờ binh sĩ liều mạng cứu giúp, không phải vậy Thái Nguyên quận sắp trở thành chúa công dưới chướng đệ nhất cái tổn hại lại tướng. Hàng đương nhưng là chúa công giới chướng lao tư cách, rất sớm nhờ bà, cùng cao thuận quan hệ càng tốt hơn, nếu như liền như thế bẻ gãy ở đây, còn có mặt mũi thấy chúa công. Hàng đương ôm cánh tay ngồi ở đối diện, tiếng trầm nói: Chu Tuấn lao thành trận trọng, hàng phòng thủ cực kỳ vững chắc, chỉ dựa vào người ta lực lượng, e sợ khó có thể vượt phá, không bằng mở ra lối riêng. Điền Phong lắc đầu, thượng đảng địa thế phức tạp, bốn bề toàn núi, nhất viện phương hướng là duy nhất một cái cũng là tốt nhất đi một con đường, những phương hướng khác chúng ta cũng không phải không tham dò qua, mặc dù không vận tải Lương Thảo cũng không cách nào vượt qua tầm tầng núi cao, trừ phi liền khôi giáp cũng từ bỏ. Từ bỏ khôi giáp, trang bị nhẹ nhàng tiên sơn, cái kia quả thật có thể vượt qua đi, nhưng chiến đấu đây, không giáp chiến đấu cái kia không phải chịu chết. Hàng đương cũng đầu lớn, vậy làm sao bây giờ? Điền thở dài, Chờ chúa công đi, chúng ta bảo vệ Thái Nguyên quận đồng thời kinh doanh đến cũng không tệ lắm, đã là một cái công lớn. Hàn Dương cũng chỉ có thể gật đầu, 3 năm nay sát thực đẩy lùi chu tuấn thật nhiều lần tấn công, bảo vệ Thái Nguyên quận thủ địa, thậm chí khiến Thái Nguyên quận tân chính mở rộng không bị ảnh hưởng. Cho đến ngày nay, Thái Nguyên quận các huyện đã triệt để ổn định, vốn có điền sản 100 thu về quan phủ, đồng thời toàn bộ cho thuê đi ra ngoài. Đồng thời còn khai khẩn hơn 8 triệu mẫu ruộng mới, năm nay trời thu thu tới lương thực chứa đầy bốn có nhà kho, càng khẩn cấp xây dựng thêm hai cái lớn. Cho đến bây giờ, lục tục còn tân lương đưa tới Thái Nguyên quận nhân khẩu cũng tăng lên dữ dội 20 vạn. Này 20 vạn là thuần tăng thêm, không bao gồm trước những người không có hộ tịch nô lệ, gia nô loại hình. Thái Nguyên quận các huyện cảng xây dựng đường thành, vệ binh, sửa đường bắc cầu, xây dựng lớp học, tất cả phi thường thuận lợi. Ở điên phong thống trị dưới, Thái Nguyên quận ở ngăn ngắn thời gian 3 năm khôi phục ngày xưa phồn vinh. Thái Nguyên quận vốn là tỉnh châu giàu nhất thứ quận, địa thế bằng phẳng, lượng nước dồi dào, chu vi cũng có núi lớn vây quanh, một mực lại bốn phương thông suốt, thích hợp trồng cũng thích hợp kinh thương, phát triển tiềm lực lớn vô cùng. Vì lẽ đó Điền Phong ngược lại cũng không lo lắng bị lưu dụ trách phạt, chỉ sợ hàm việc. Hắn biết rõ lưu dụ tại sao đội bá bất thượng đang vượn, nhưng đối đầu với Chú Tuấn thật không có cách nào. Không nhịn được cảm khái nói, trước quan chúa công chiến đấu, thảm thán, không gì cả nổi, kẻ địch như dâng rác, không còn sức đánh trả chút nào, chính là hoàng phụ tung như vậy tướng môn thế ra xuất thân danh tướng, ở chúa công trước mặt cũng không đỡ nổi một đòn, chỉ khi này những người này đều là giá áo túi cơm. Thật là đánh tới đến mới biết, những người này thật không yếu, thậm chí có thể nói rất mạnh. Chỉ là chúa công quá mạnh, có vẻ bọn họ quá yếu. Hàn Dương gật đầu đã rất sát thực, chúa công đánh hoàng phủ Tung Hàn Ngũ, thực sự là cắt dao gọt dừa, chính mình đánh, nhưng hoàn toàn khác nhau, mặc dù chúa công không tại người một bên, nhưng chỉ cần biết chúa công ở trên trường, liền không có gì lo sợ. Điền Phong nắm lại lưu dụ mấy năm qua sức chiến đấu, không phải không thừa nhận, lưu dụ sức chiến đấu cùng sức ảnh hưởng đều mạnh đến nỗi đáng sợ. Lúc này, Điền Phong thư ký bước nhanh vào cửa, "Tiên sinh, chúa công đến rồi." Điền Phong nghe vậy lại hỉ, "Ở đâu?" Thư ký vội vàng trả lời, "Đã tới Tấn Dương thành Nam 10 nơi, lập tức tới ngay." Lại nhỏ giọng bổ sung, "Chúa công một đường đi tới, một đường thị sát." Còn cố ý căn dặn ven đường huyện lệnh không cho tiết lộ hành tung. Điền Phong nhưng không chút nào sợ, cười nói, "Chúa công rốt cuộc tới kiểm tra hoạt động, ha ha, ta mấy năm qua nỗ lực không có bỏ phí." Hướng Hàn Dương lắc đầu, "Đi, ra khỏi thành nên tiếp chúa công." Điền Phong xa xa trông thấy Lưu Dụ, bước nhanh về phía trước nên tiếp, cúi rạp người, "Thần Điền Phong, bái kiến điện hạ." Hàn Dương cũng học Điền Phong giọng điệu hành lễ, "Thần Hàn Dương, bái kiến điện hạ." Lưu Dụ nâng dậy hai người, trên dưới phải trái đánh giá chốc lát, cười nói, "Hai người ngươi cực khổ rồi." Điền ngay vậy, tức thì lễ nóng trọng. Chỉ cảm thấy mấy năm qua khổ cực hoàn toàn không đáng nhắc tới nước nợ nói thuộc hạ thẹn với chúa công tín nhiệm nhiều lần xuất binh lại không có thể đột phá nhất huyện hàng phòng thủ Hàn Nương cũng mặt lộ vẻ bè xấu hổ hắn phụ trách lĩnh binh các chiến, chiến đấu bất lợi tìm vấn đề chỉ có thể tìm hắn vấn đề lưu dụ vùng tay đừng nói lời này chu Tuấn người nào các ngươi cũng không phải không biết đương đại danh tướng phong cách lại của ổn các ngươi có thể đột phá đó là một cái công lớn không cách nào đột phá cũng không phải tội ánh mắt rơi vào Hàn đương trên cánh tay cho ta nhìn một cái Hà Nương đội vàng đem cánh tay đưa đến lưu dụ trước mặt chúaông thần chúng rồi một mũi tên, tuy rằng trị liệu đúng lúc, nhưng vết thương vẫn nhiều lần, thực sự phiền lòng. Lưu Vũ kiểm tra một phen, thuận miệng nói, vấn đề nhỏ, trở về thành cho ngươi mở điểm dược, còn có thể đổi tới cuộc chiến đấu này. Hàn Dương nghe vậy vui mừng khôn xiết, lại lần nữa hành lễ, cao giọng nói, thuộc hạ khấu tại chúa công Ân Thứ mạng, có thể đổi tới cuộc chiến đấu này, mang ý nghĩa liền còn có thể là công. Một điểm công lao cũng mò không được. Đợi đến chúa công xứng đế, liền không lấy được quá cao chức vị, nếu không không cách nào phục chúng. Chúa công thật rộng lượng hậu nhân nghĩa, khắp nơi vì là thuộc hạ suy nghĩ. Như vậy chủ công, ai có thể không kính yêu. Lưu dụ ngồi xuống, quay về Điền Phong cùng Hàn đương chế tác ba bản tỉ mỉ nghiên cứu. Cân nhắc nửa ngày, không thừa nhận cũng không được, này thượng đảng quận sát thực không dễ đánh. So với ta tưởng tượng địa càng khó. Địa hình quá phức tạp. Đi về thượng đảng quận cái kia quan đạo, nói là quan đạo, nhưng cũng không lắm rộng rãi, đặc biệt là giáp giới nơi liên miên núi cao, thực tại hung hiểm, khắp nơi cũng có thể mai phục địa hình. Quan đạo từ liên miên ngọn núi trong lúc đó ngang qua, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận hai bên khả năng lăn xuống đến đá tảng, lui một, tên lửa cùng với lao gia phù binh Tuấn Đỗ phe mình không cách nào liệt trận, chỉ có thể lấy một chữ trường xà trận thông qua, một khi bị tập kích, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ở miệng núi giá mấy đài xe bán tên, liền có thể đóng chặt hoàn toàn. Một mực ngoại trừ con đường này, nơi khác hoàn toàn không có cách nào thông hành. Mặc dù có chút miễn cưỡng có thể thông qua sơn đạo, cũng bị Chu Tuấn sớm phong tỏa, liền thám báo đều mò không đi vào. Quân hộ Chu Tuấn đánh trận phong cách còn như vậy ổn. Lưu Vũ cân nhắc đường này, không bắt được trọng điểm, trước tiên cho hàng đường chữa thương, lại hướng Điển Phong hạ lệnh, chiêu cái Vân cùng sĩ Tôn Thụy trở về một chuyến, để bọn họ ngay mà hướng về ta báo cáo công việc. Hai người này vẫn ở lại tấn Dương, năm ngoái bị Điền Phong phái ra đi trấn thủ địa phương, cái Vân trấn thủ tình hình, Sĩ si Tôn Thụy trấn thủ Dương Ngáp Thành. Hai người này là hàng tướng. Trước mặt kệ bọn họ làm sao, hiện tại đều ở Lưu dụ bên này đợi nhanh thời gian 6 năm, cũng là lão nhân. Hơn nữa bọn họ nguyên lai quân chủ đã không ở nhân thế, liền bọn họ nguyên lai triều đình cũng chạy đến cực xa Giang Đông khu vực, bọn họ coi như không cam lòng cũng không có chỗ có thể đi. Sĩ si Tôn thủy tới trước, thấy Lưu dụ, lúc này hành lễ, thần Sĩ si Tôn thủy, điện hạ. Lưu Vũ tay, đứng lên đi, "Quân binh, tại địa phương trên còn tuần lợi." Sĩ Tôn Thụy cùng cung cung kính kính địa đáp lễ, về điện hạ, tất cả thuận lợi, điện hạ phái quan lại mỗi người thông minh tháo bát, dùng cực thuận lợi. Lưu Vũ cười cười, nói sang chuyện khác, "Hiện tại triều đình chuyển tới Ngô Quận, ngươi có ý nghĩ gì?" Sĩ Tôn Thụy lắc đầu, "Điện hạ, thần đã thành thói quen nơi này tất cả, hiện tại coi như để thần đi Ngô Quận làm thái quý, thần cũng không đi." Dừng một chút nói bổ sung, "Ở đây, thần mới tìm được nhân sinh giá trị cùng ý nghĩa, mới chính thức rõ ràng tự do sở học đến cùng vì tại sao, không phải binh hoa phú quý, không phải quan to lộc mà chính là quốc vì là dân." Điện hạ, thần ở đây nghe thấy hành động Là trước đây chưa từng nhìn thấy cũng muốn chưa nghĩ tới, thần xưa nay không nghĩ tới còn có thể như vậy thống trị thiên hạ Thần càng không nghĩ đến quốc thái dân an bốn chữ thật có thể biến thành sự thật. thân càng càng không nghĩ đến binh sĩ, quan lại cùng lê dân bách tính cũng có thể như cá nước bình thường ở Trung Hoa thuận Ở đây, thân vô cùng tự tại, vô cùng ung dung, vì là bách tính vì quốc gia làm sự tình so với 10 vị trí đầu nhiều năm đều nhiều hơn, luyện binh diện cấp sau khi, còn dẫn binh sĩ đem trong thành phòng ốc hết thể tu sửa một lần, một lần nữa giải ra đường phố, đào thông một cái danh nước còn khai khẩn 12 bạn mẫu tốt Năng ngoại Dương ấp thành liền thực hiện tự cấp tự túc, năm nay còn lưu lại 8 vạn thạch lương thực. Dương ấp thành không phải vừa thành, mà là cô trấn, là do đám quân ở địa phương binh lính, thương nhân, Bách Tính thành lập mà thành, sau đó triều đình xây công sự, nhưng hành chính đẳng cấp là làng xóm, nhân khẩu, lãnh địa, thủ địa chờ chỉ tiêu cũng chưa tới huyện thành cấp bậc. Dương ấp thành chủ yếu chức năng là trấn thủ thái nguyên quận đông năm chiến, phòng bị sơn trùng sơn tật quấy nhiễu tập thái nguyên quận. có thể địa phương làm được tự cấp tự tốt, có thể thấy được sắc thực Lưu Dụ thỏa mãn đầu, quân binh tài năng có thể thấy được chút ý. Tân tiếng phổ thông nắm giữ bao nhiêu? Si Tôn Thụy trả lời ngay, toàn bộ. Hơn nữa hai mắt rõ ràng càng thêm lóe sáng, "Chúa công, bộ này tân tiếng phổ thông, quả thực quá tốt quá tốt dùng quá tốt, ngài sáng tạo chữ cái, kỳ âm, dấu nắt câu quả thực là khai thiên tích địa bình thường tồn tại, thay đổi dị vãng văn tự tối nghĩa khó hiểu thiếu hụt. Hiện tại, chỉ cần học được chữ cái cùng kỳ âm, chính là tự học, cũng có thể rất nhanh nắm giữ phần lớn văn tự âm đọc. Phối hợp ngài biên soạn từ điển, đọc, viết, giải thích đều dễ như trở bàn tay, 6, tuổi hài đồng cũng có thể tự mình tìm đọc." Chúa công, đây mới là ngày Bình Định Thiên Hạ thần kiếm. Vô hình vô chất, uy lực vô cùng, chém xuống một kiếm, thiên thanh địa lãng. Chúa công, làm ơn tất mau chống mở rộng. Sĩ Tôn Thụy bị bắt làm tù binh lúc là quá vỡ, trên thực tế cũng là kẻ sĩ, là văn nhân, cũng là nghiên cứu kinh học học giả, mà ở giới trí thức bên trong rất có danh vọng. Bất luận cổ nhân vẫn là người thời này, có thể xem hiểu những người tối nghĩa khó hiểu kinh điển đồng thời nghiên cứu đến nhất định độ cao, người này thông minh tuyệt đối là trên đời này đứng đầu nhất cái kia một nhóm. Sĩ Tôn Thụy chính là tiêu chuẩn người trong Long Vương. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở cuối thời Đông Hán thậm chí Tam Quốc thời kỳ cũng có thể ăn súng mà sướng, nhưng hiện tại, hoàn toàn thần phục với lưu dụ dưới trướng, bị lưu dụ bên người các loại mê hoặc. Quả nhiên, người là có thể cải tạo. Sĩ tộc cũng là người, để tâm cải tạo, như thế khả biến. Đương nhiên, cũng có phần tử ngoan cố. Nhưng Sĩ Tôn Thụy rõ ràng không phải phần tử ngoan cố, ngược lại cải tạo hiệu quả vô cùng tốt. Ân là cái tiến bộ phần tử. Lưu dụ dưới hai tay ép, quân binh, không đổi, không đổi, thần kiếm còn chưa đủ sắc bén, lại 2 năm. Đúng là ngươi, nên động động. Lấy ngươi tài năng làm một quận thái thú thừa sức, ngươi có vừa lòng địa phương sao?" Sĩ Tôn Thụy tỉnh táo lại, trầm tư chốc lát, hồi đáp, "Chúa công, thần muốn đi Lương Châu, Lương Châu rất có khả năng." "Khá lắm, này không chỉ là cái tiến bộ phân tử, còn là một phần tử tích cực, chịu khổ phân tử, dĩ nhiên chủ động lựa chọn khó chữa nhất lý Lương Châu. Lương Châu lạnh lẽo, mà Hồ Hán Tặc cư, dân phong dữ mãnh, thống trị độ khó cực cao. Ta đều tạm thời không có bên kia kế hoạch, chỉ muốn trước tiên ổn định, chờ sau đó được rồi không lại thống trị." Nhưng Sĩ Tôn Thụy chủ động tỉnh anh, cũng không thể lạnh lẽo hắn tâm tư, lúc này gần đầu Vũ Đô quận vị trí địa lý cực then chốt, là xung điếu khu vực ở vào Trường An, Ích Châu, Lương Châu, người khương phạm vi thế lực trong lúc đó, ngươi nếu có thể ổn định cũng tinh doanh thật Vũ Đô quận, vậy ngươi chính là đời tiếp theo Lương Châu thứ sử. Hừ, cũng không cho ngươi độc thân tiền nhiệm, ta sẽ an bài cho ngươi một nhóm tinh binh cường tướng, bao quát 2000 tinh nhuệ bộ binh. Đến nhận trước sau khi, Nghi Hoang không thích hợp gấp, cũng không cần có áp lực quá lớn, có thể cùng Đại Đô đốc tử Vinh nhiều cầu thông giao lưu. Tề Tôn Huy kính hành lễ, sau đó mới phản ứng được, ta làm thái thú. Vẫn là Vũ Đô thái thú. Hàn Dương quận nhưng là quận lớn. Lương Châu mấy quận bên trong, Vũ Đâu quận không phải giàu có nhất, nhưng tuyệt đối là chiến lược địa vị coi trọng nhất, như sau đó hướng dẫn đích châu, Vũ Đâu quận chính là trung chuyển trạm. Không phải chung chuyển trạm. Đến lúc đó, nói không chắc còn có cơ hội lại lập chiến công. Ngược lại chúa công nhất định sẽ hướng dẫn đích châu. Chỉ cần hướng dẫn đích châu, Vũ Đâu quận thì có cơ hội. Sĩ Tôn Thụy càng nghĩ càng thích, kích động đến sắc mặt đỏ chót, liên tục hành lễ. Lưu dụ nói thẳng, nếu làm ra lựa chọn, vậy thì sớm ngày tiền nhiệm, ân, trực tiếp đi Trường An, ở Trường An lĩnh mặc cho thư, ân tín, mang theo ra quyển bộ nhiệm lại. Sĩ Tôn Thụy lại lần nữa hành lễ. Thần Linh Mệnh, Cí Tôn Thụy chân trước rời đi, Cái Vân chân sau liền đến. Cùng sĩ Tôn Thụy như vậy thanh niên không giống, Cái Vân là thỏa thỏa lão tư cách, tư lịch cùng lưu thực gần như, hơn nữa xem như là bảo vệ mà phái, trước rất được Hán Linh Đế tín nhiệm. Mấy năm qua quá khứ, Cái Vân rõ ràng giản mua mũi, nhưng tinh khí thần nhưng càng đủ, sắc mặt hường hào, hai mắt lôi sáng. Cái Vân thấy Lưu Dụ, không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống, ầm ầm ầm liền dập đầu ba cái. Thần Cái hân, điện hạ Chu vì tiền đế báo thù hận. Không chờ Lưu Dụ nói chuyện, lại ầm ầm, ầm lại khái ba cái. Thần Cái hân, Cấu tạo điện hạ dưới An Lê dân trên phủ triều đình cứu hắn thất với huynh đạo thời khắc, kéo giải hắn thất huyết thống cùng cơ nghiệp. Lai ầm ầm ầm liền khai ba cái, thần cái vân, cấu tạo điện hạ thu nhận giúp Đa Vi thần, khiến Vi thần sống sót nhìn thấy tân tiến điện, chúa công hành động, đều là thần nghị cũng không dám nghĩ đến, nhưng ở Tịnh Châu ở đi đại, nhưng hết thể biến thành sự thật, điện hạ sứ thần ở sắp chết thời gian được rồi trị thế chi đạo, thần chết cũng không tiếc. Liên cái, lúc này mới chậm rãi đứng vậy, nói, điện hạ, thần tự mời làm nhạn theo chúa công lại pháp thống chỉ nhận Chương 275 Không chết không tôi trường 275, không chết không tôi cái Vân tự mời làm nhạn môn thái thú, quả thật có đảm đương. Nhạn môn quận không lớn, mà không tính phú thứ, cảnh nội nhiều núi chiếu nước, lại có trưởng thành trở lượng lớn quân sự kiến trúc, khắp nơi tràn ngập chiến tranh mùi vị. Ở nơi như thế này đảm nhiệm thái thú là cái khổ sai sự. Nếu là lấy trước, nhạn môn còn có cơ hội lập quân công, chống lại hung nô hoặc là Tiên Di. Ti. Hiện tại liền lập quân công cơ hội cũng không còn. Chỉ có thể khai hoang làm ruộng cày công sự sửa đường cùng với giáo hóa Bắc Tĩnh, lực kém xa cái khác Lưu dụ trực tiếp xua tay, ngươi có sắp xếp khác? Lưu Vũ chỉ chỉ phía Nam, đã xuống Thượng Đẳng quận, người đi Thượng Đẳng quận đảm nhiệm thái thú, bên kia trọng trách càng nặng. Thượng Đẳng quận tuy rằng đông kín, nhưng cũng càng phú thứ, Sơn Hoàn thủy nhiều khí hậu hợp lòng người, để tâm kinh doanh, dùng không được mấy năm liền có thể trở thành là nông nghiệp của lớn. Hơn nữa Thượng Đẳng quận Châu, Nam Lâm Duyên châu, lại có ở trên cao nhìn xuống thế, quân sự giá trị cũng cao. Lưu Cái vân, cái so sánh chớn, thâm, thời khắc chốt còn có tác dụng. Luận sông pha đấu, cái còn không bằng hắn Thác Hạ. Nhưng so ra hơn nhiều tổng hợp năng lực, vậy mưu nghệ xử lý chính sự, một mình chống đỡ một phương, cái Vân ở dưới trướng hắn có thể xếp vào 10 vị trí đầu thậm chí 5 vị trí đầu. Hắn dưới tay có thể một mình chống đỡ một phương mà có chủ chính một phương, thống lĩnh đại quân đoàn trải qua nhân tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái Vân nhưng kinh ngạc, "Chúa công, này, này thích hợp sao?" Lưu dụ nhíu mày, "Nơi nào không thích hợp?" Cái Vân lắp bắp nói, "Thuộc hạ là hạng tướng." Lưu dụ cười cười, "Không cần thăm dò, ta dám dùng ngươi, liền tín những ngươi, cũng không sợ ngươi làm việc, ngươi đến nhận chức sau khi yên tâm lớn mật đi, không cho cái cơ cự tuyệt." Trực tiếp hỏi, "Đối công lực thượng đẳng, ngươi có biện pháp tốt sao?" Cái quân lúc đầu, thượng đẳng bốn bề toàn lũy, ra vào đường lối liền một nam một bắc hai cái, là rất nhiều dễ thủ khó công quận huyện bên trong dễ nhất thủ khó công, chỉ có mạnh mẽ tấn công. Lưu Vũ cũng không có biện pháp. Phất tay hạ lệ, "Vậy thì mạnh mẽ tấn công." Lữ Bố, Trương Liêu, chuyên lệnh toàn quân, Đổi Lao Thuẫn cùng giáp tấm, cắt trọng giáp bộ binh hình thức, chuẩn bị mạnh mẽ tấn công Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ. Trận chiến này, muốn một lần bắt quận, cần thừa thế lên. Làm bị thương thậm chí hy sinh trong lòng chuẩn bị. Nguyên Hạo chuẩn bị lương thảo quân giới cùng với chuyển vận người bệnh dân phu, làm tốt hậu cần công tác. Mấy người đồng thời lĩnh mệnh, ra lệnh một tiếng, Tấn Dương thành náo nhiệt lên. Bất luận kỵ binh vẫn là bộ binh, đều cắt thành trọng giác trọng tuấn hình thức. Lưu Vũ mang đến 2000 thân vệ thêm Tấn Dương thành 2 vạn quân binh, tổng cộng 22000 người. Lưu dụ tự mình dẫn đội thao luyện, huấn luyện trọng giác bộ binh Hàn Vũ, chiến thuật, kỹ xảo chiến đấu. Từ khi hắn nắm quyền, hắn tay binh lính tổng chính phương thức đến phương thức luyện, đều cùng dị vãng hoàn toàn khác nhau, ngoại trừ đồn điền câu binh, còn lại binh chủng tất cả đều là nghề nghiệp binh sĩ, thoát sản xung quân. Có trưởng đánh trận, không trưởng huấn luyện cùng học tập, toàn thể tố chất phi thường cao, cơ sở quân sự tố dưỡng tương đối toàn diện, có thể thích ứng phần lớn binh chủng cùng chiến thuật. Hắn tự mình huấn luyện, liên tục phát động huấn luyện đặc hiệu, hiệu quả càng tốt hơn. Tuy rằng không bằng điện vi xuất lĩnh cái kia chi, nhưng đầy đủ dùng. Đặc biệt là hắn 2000 thân bệ, quả thực là không có khe tất. Đại quân chậm rãi xuất phát, xuôi Nam Dương Đầu Sơn, thẳng đến Chu Tuấn đại doanh. Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ, thủ tướng là Viên Bảng. Viên Bảng từ khi Viên phái đến tựu đảng, vẫn cẩn trọng kinh doanh thượng đảng hàng phòng thủ. Bất luận viên Triệu Viên thuận hai huynh đệ ở thượng đảng vẫn là Chu Tuấn ở thượng đảng, hắn đều thuộc đứng ở một đường. Bởi vì hắn họ Viên, trong lòng hắn rõ ràng, viên thị không có đường lui, một khi thất bại, toàn tộc đều không thật hạ trạng. Đợi đến Lưu Dụ chiếm lĩnh Lạc Dương Chu Diệt viên mỗi toàn tộc, sự chống cự của hắn chi tâm càng mãnh liệt, điên cuồng thúc dục binh sĩ ở Dương Đầu Sơn phương hướng kiến tạo các loại công sự. Hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng, thượng đảng quận liên nơi này dễ dàng nhất bị phá, lưu Dụ như tấn công thượng đảng quận, nhất định sẽ từ phương hướng này khởi tấn công. Hắn hẳn không thể ở đây kiến tạo một cái trường thành. Lưu Dụ có thể tạo ta cũng có thể tạo. Nhưng mà, hắn tham báo rất nhanh đưa tới tin tức xấu, Tướng quân, Tấn Dương xuất binh, hơn hai vạn người, mênh mông quần quần trắng đến bên này mà đến. Viên Bảng trái lại nghi hoặc, thật chứ? Tham báo trọng trọng gật đầu, chính xác 100 còn có huynh đệ ở bên kia nhìn chằm chằm, Tần Quân tình gặp lục tục đưa tới. Viên Bảng cao mày, trời lạnh như thế này xuất binh, lại có thêm mấy ngày liền muốn đóng băng tuyết rơi, điền phong chẳng lẽ không sợ lạnh. Sớm không phát binh, muộn không phát binh, hiện tại phát binh, tất nhiên có ma. Tìm hiểu càng cặn kẽ của Tình, binh chủng, tướng lĩnh, tuyến đường quân, lương thảo bật tại càng tỉ mỉ càng tốt. Viên bàng càng nghĩ càng cảm thấy đến khắc thường. Hai năm qua cùng Điển Phong giao chiến mấy chục lần, chiến đấu quy mô trước sau có hạn, Điển Phong nhiều nhất một lần có điều vận dụng một vạn nhân mã. Lần này bỗng nhiên vận dụng hai vạn người, tất nhiên phát sinh ta không biết biến cố. Không được, không thể khinh thường. Viên bàng lúc này khoái mã phi báo Chú Tuấn, một là báo cáo, hai là nhắc nhở, ba là tìm kiếm giúp đỡ. Thượng đảng quận trị trường tự huyện, Chú Tuấn thu được Viên bàng cấp báo, cũng như mày Lưu dụ đây là muốn phát động đại quyết chiến một hơi đảng quận Nhưng là thượng đảng quận một nam một hai cái hàng phòng thủ vững như thành đồng sắt, phương bắc Dương đầu sơn hàng phòng thủ thủ bứ gần 5 năm rồi đều tấc đất chưa ném. Phía nam quá hành hình cũng ở lưu dụ quân quan vũ mọi người đánh mạnh dưới thủ suốt 1 Ở tình huống bình thường, lưu dụ hẳn tạm thời thôi binh tập hợp lại, chờ tìm tới pha cục kế sách tấn công nữa, bằng không chính là chịu chết, không công tiêu hao tinh huyệt. Lưu dụ không nên không hiểu đạo lý này, vì lẽ đó, nhất định có biến. Chu Tuấn càng nghĩ càng cảm thấy đến không đúng, lúc này điều binh lên phía bắc trợ giúp vương, cộng hai bạn nhân mã Cậu thêm hắn tự viên Triệu Quân bên trong đề bạc tuổi trẻ giúp tướng trước hợp, cao lạm hai người, cậu thêm rất sớm ngay ở trong quân Chu Linh, tưởng nghĩa cử mọi người. Đến biệt huyện, lực làm nghỉ ngơi, thẳng đến Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ. Ở tiên tuyến thấy Viên Bảng, vội hỏi, làm sao? Viên Bảng trầm giọng nói, minh công, đến chính là lưu dụ. Chu Tuấn nghe vậy, nhất thời sởn cả tóc gáy, một luồng khí lạnh tự bản chân nhảy lên thiên linh cái, đông cho hắn toàn thân phát lạnh, hầu như đông cứng. Cái đánh đâu đó, giết người như ngẻ sắt thần. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở Dương Đầu Sơn tiền quả nhiên là muốn một hơi bắt thượng đặng bằng không chắc chắn sẽ không tự thân xuất mã. Vậy phải làm sao bây giờ? Lưu dụ không phải là Điển Phong hoặc là Hà Dương, người kia đánh trận thực sự, mạnh đến nỗi ly kỳ. Mới nhìn, chiến thuật chiến pháp cũng không đặc biệt địa phương, nhưng chính là có thể chém tướng đoạt cờ đạt được thắng lợi, hơn nữa thường thường lấy ít thắng nhiều nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hoàng phủ tung suất lĩnh nhiều như vậy binh mã cùng chiến tướng, như cũng bị hắn một làn sóng đánh bỡ. Dương Đầu Sơn hàng phòng thủ, Vướng như thành đồng bách sắt, nhưng thật có thể ngăn trở Lưu Vũ cái kia. Chu Tuấn trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái nào từ hình dung Lưu Vũ. Viên Bảng trầm hỏi, Minh công có thể có đối sách. Chu Tuấn Hoàn Hồn lắc đầu, làm chấn định trạng, tử thủ liền có thể, dương đầu sơn đại đại nho nhỏ miệng núi chẳng những có trọng binh đóng quân, còn xây dựng nhiều như vậy công sự phòng ngự, càng bố trí rất nhiều cung nỏ, máy bắn đá, hắn dám đến, ta liền giáng giết. Nói đến đây, nữ khí tử tử hung ác, hắn giáng đến, ta liền giáng giết. Giết hắn, người ta liền có thể cứu vớt thiên hạ muôn dân, còn thiên địa càn khôn dẹp an ninh. Giết hắn, người ta tất nhiên ghi danh sử sách. Giết hắn, nên mẹ hạ còn đều với là dương, người ta liền có thể tiếp nhận biên công gánh nặng chấn chỉnh lại hắn thất. Viên Bàng nghe vậy, đồn nó thấy nhiệt huyết sôi trào, chính là lưu dụ mạnh hơn cũng là người. Xe bắn tên ban chuẩn, làm bằng sắt người cũng có thể bắn thành cái sàng. Hơn trăm đài máy bắn đá bắn một lượt, thạch pháo dầm rầm đện xuống, lưu dụ có thể giang mấy lần. Không thể bị lưu dụ danh tiếng kinh sợ. Lên tinh thần, chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Ta quân binh nhiều đem rộng rãi mà chiếm cứ địa lý ưu thế, có một trận chiến lực lượng, thậm chí thật sự có cơ hội đem đánh chết. Chú Tuấn, Viên Bằng hai người lẫn nhau nổi giận, lại dành thời gian điều binh khiển tướng, chuẩn bị chiến đấu. Tháng bao vẫn như cũ dòng chạy như thế đưa tới lính mới nhất tình quân địch với ngoài 30 dặm dựng trại đồng quân. Quân địch xây dựng doanh trại vô cùng để tâm, làm như lâu dài đồng quân. Quân địch lương thảo lục tục đưa đến, mơ hồ trông thấy có loại cỡ lớn quân giới đưa đến. Cùng quân địch tham báo giao thủ, ta quân tham báo tử thương 8/10, chẳng cực kỳ khốc liệt. Thỉnh cầu trợ rút. ta quân tham báo bị áp chế ở bên trong sơn cốc, không cách nào xuyên qua miệng núi trà xét để doanh. Chu Tuấn sắc mặt nặng nề, đến rồi. Viên Bàng gật đầu, đây là chuẩn bị mạnh mẽ tấn công địa báo. Chu Tuấn quay đầu nhìn về phía Chu Linh, Chu giám nhớ kỹ, trận chiến này chỉ cho phép rượi vào công sự phòng ngự tử thủ, bất luận làm sao đều không cho phép ra thành truy kích, coi như lưu dụ chết ở người giới bí mật, cũng không cho phép ra đi. Người trái lệnh, tuy thắng cũng chém. Chu Linh là viên mỗi chiêu mộ dụ tướng, tác chiến cực rúng mãnh, ở viên thị thế lực bên trong tư lịch so sánh lao, vì lẽ đó Chu Tuấn chuyên môn tăng dặn, chỉ sợ Chu Linh tham công. Chu Tuấn đối mặt lưu dụ, không dám làm hiểm, dù cho một chút xíu, chỉ muốn tử thủ. Đối với hắn mà nói, tử thủ Dương Đầu Sơn, bảo vệ thượng đảng quận không mất, chính là thắng lợi. Chu Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Một bó bó mũi tên rời vào công sự phòng ngự bên trong, từng viên một thạch pháo chất đống ở máy bắn đá bên cạnh, dầu hỏa, đá lăn, lôi một cũng đều chuẩn bị thỏa đáng. Công sự phía trước trên đất trống, càng đào sâu rãnh, càng bẫy. Mấy năm qua, Viên Mãng, Chu Tuấn đem nơi này chế tạo thành tường đồng sắt, cũng ở nhiều lần trong khi giao chiến hấp thủ giáo huấn sửa đổi không ngừng, tỉ như thạch pháo liền noi theo lưu dụ lấy bùn đất đung, tăng lên hiệu suất hạ thấp tiền vốn, chỉ nhất viện một viện liền chế vượt qua 10 bạn Hiện tại, chỉ chờ lưu đến công. Nhìn trông chất như núi thạch pháo cùng mũi tên, Chu Tuấn bỗng nhiên lòng sinh chờ đợi. Lưu Vũ đến đây đi, để ta nhìn ngươi mạnh như thế nào. Ngươi nếu có thể đột phá này vững như thành đồng Bắc sát Hàng phòng thủ, ta chính là chết trận cũng không có lời oán hận. Có thể ngươi nếu như chết ở chỗ này, liền chớ có trách ta bắt ngươi đầu đi tìm công. 400 năm trước, Dương thị tổ tiên đạt hạng tạm một chân, là được liền lớn như vậy một cái thế gia. Ta như được ngươi thi thể, Chu thị tất nhiên thịnh vượng, sớm muộn trở thành cùng Dương thị, viên thị sánh vai đỉnh cấp thế gia. Chu Tuấn càng nghĩ càng hưng phấn, vẻ mặt Nhưng thủy chung chín cùng viên bảng luân phiên trấn thủ đây, để ngửa Lưu Vũ đánh lén. Ken, ken, ken, quân địch đến rồi. Sắc bén tiếng chiêng cắt ra trời đồng giá rẽ sáng sớm biên tĩnh, bên trong sơn cốc nhất thời ẩm ỉ biên bảng chui ra liều bại, vọt tới đóa tường bên cạnh, nhìn trông chọc vào cửa sân cốc, chỉ thấy một nhánh tối om om bộ binh chậm rãi đợi mạnh. Nam, sáu người một loạt, thân mang trọng giáp, tay nâng cự thuần, tạo thành một mặt tường thép, từng bước từng bước về phía trước đẩy mạnh, mua đi một bước, liền thăm dò một bước, xác định phía trước không có cảm ấy, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước. Tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng rất ổn. Đẩy mạnh đến doanh trước, một loạt binh sĩ nâng thuần đỡ, liên tiếp sau binh sĩ đảo đất chỗ lấp. Lưu dụ này triển thuần, vút vảng từng bước đẩy mạnh, sau đó nghĩ vũ công thành. Chu Tuấn cũng sông lên tường thành, mắt thấy tình cảnh này, sắc mặt rất khó xem, lưu dụ muốn mạnh mẽ tấn công. Viên bảng gật đầu, mạnh mẽ tấn công mang ý nghĩa một trận chiến phân thắng thua, không có ai sẽ ở như vậy chiến đấu bên trong trên đường lui lại. Trên đường lui lại tương đương với kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, trước trả giá tất cả nỗ lực cùng tử thương đều không hề giá trị. Chỉ có đánh tới đề này một lựa chọn. Chu Tuấn vô vô viên bảng cánh tay, một trận, cùng với trước những người giao thủ hoàn toàn khác nhau, đây là một hồi không chết không thôi chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng. Viên bằng nắm chặt trường kiếm, nhìn chòng trọc vào xa xa cái kia chi tối omm omm trọng giáp bộ binh, mạnh mẽ gật đầu. Ngược lại vốn đã không có đường lui. Đột nhiên rút kiếm, giơ lên thật cao, máy bắn đá chuẩn bị, xe bắn tên chuẩn bị, dầu hỏa chuẩn bị, máy bắn đá bắn thử. Còn cái đạn, máy bắn đá lắp đạn thành pháo, tụ lực. Hơn trăm viên thạch pháo gào thét mà ra, thẳng đến chính đang chôn lấp cả bẫy trọng giáp bộ binh. Lưu dụ đứng ở lâm thời xây dựng đài đất từ trên, quan sát đối diện nhất cử nhất động. Nhìn thấy thạch pháo, lúc này hạ lệnh, Lâm Tuấn. nào nào. Sở hữu binh sĩ lập tức giơ lên trong tay tấm khiên, nằm ngang ở đỉnh đầu, một mặt tiếp một mặt, tạo thành một mặt bằng phẳng tường sát. Ken ken ken, hơn 20 viên thạch xáo đập trúng tấm khiên, dọc theo tấm khiên tạo thành bức tường bề phía trước trường. Lưu dụ thấy thế đại hỷ, được, cái biện pháp này vô cùng tốt. Đối mặt thạch pháo, mạnh mẽ chống đỡ tất nhiên tử thương nặng nghề, mặc dù có tấm khiên nó nữa, cũng không cách nào phòng ngừa. Nhưng hắn tử bắt cơ động tác bên trong tìm tới linh cảm, những người từ chỗ cao nhảy xuống vận động biên chỉ cần lộn một vòng liền có thể giợi đi mạnh mẽ lực xung kích. Còn có trợt quyết vận động biên, vì cao như vậy hạ xuống nhưng như vậy mới mại, chỉ cần duy trì tiếp tục hướng phía trước trợn tư thế liền có thể rời đi lực xung kích. Đã như vậy, giơ ngang tấm khiên tổ thành bình chỉnh phất tường, để thạch pháo kích bên trong tấm khiên sau khi ở thuận tường mặt ngoài tiếp tục lăn, liền có thể hóa giải thạch pháo phần lớn lực xung kích. Trước thí nghiệm qua, sắp thực có thể được. Nhưng thí nghiệm là thí nghiệm, thực chiến là thực chiến. Trong thực chiến hữu hiệu mới là thật sự có hiệu quả. Lưu dụ lớn tiếng cổ vũ sĩ khí, tiếp theo hạ lệnh về phía trước đẩy mạnh, không cho thả xuống tấm khiên. Từ đầu tới cuối duy trì tấm khiên thành phòng ngự trạng. Hàng ngay ở tiền tuyến, trực tiếp gọi hàng hiệu suất cao nhất. Chu Tuấn cùng Viên Bàng mắt thấy vừa nãy tỉnh cảnh đó, đứng chết chân tại chỗ. Rõ ràng đập chúng, vì sao không gặp thương vong? Thấm Kiên thả nằm liền có thể khắc chế thành pháo, nhất định là giả. Nếu là thật, chẳng phải là mang ý nghĩa máy bắn đá từ đây muốn lùi ra chiến trường? Tuyệt đối không thể. Chu Tuấn tự mình hạ lệnh, máy bắn đá lập đạn, nghe ta hiệu lệnh bắn một lượt. Giơ lên cao trường kiếm, đột nhiên bổ xuống, xạc Ao ào sở hữu máy bắn đá cùng nhau phóng ra, tiểu nhị 100 viên thành pháo gào thét đập về phía lưu trữ quân. Chương 276, đây là chiến hào. Chương 276, đây là chiến hào. Ken ken ken, đẩy mạnh đẩy mạnh, nhanh chóng về phía trước đẩy mạnh. Nhanh chóng đào đất điền câu. Ken ken ken, Lưu dụ tự mình chỉ huy, nâng Tuấn chống đối Thạch Pháo, Thạch Pháo quá khứ liền đẩy mạnh cùng với đào điền lên Thạch Pháo khi đến lại nâng Tuấn. Từng bước đẩy mạnh, từng tấc từng tấc chiếm lĩnh, không đội không nóng nảy. Chu Tuấn cùng biên bảng nhưng sốt ruột. Thạch Pháo mất đi hiệu lực, phải làm sao mới ở đây? Tiếp tục đánh, không tin bọn họ có thể vẫn chống đối. Chúng ta Thạch Pháo nhiều chính là cho bọn hắn tới gần hay dùng xe bắn tên cùng tên lửa. Không nên hốt hoảng, đập chết một cái đều coi như là thắng. Chu Tuấn cùng viên bảng chỉ huy máy bắn đá tiếp tục đánh. Toàn bộ máy bắn đá đồng thời phóng, một vòng tiếp một vòng, mỗi một vòng gần 200 phát thạch pháo, gào thét đập xuống, rốt cục thấy công hiệu. Một cái trọng giác bộ binh ở liên tiếp vài vòng thạch pháo sau lại chịu không được, bị một phát thạch pháo đập ngã, nghiêm mật tấm khiên trong trận xuất hiện một cái lô hổng nhỏ. Làm rất khá. Liên làm như vậy, Chu Tuấn, viên bảng mọi người vui mừng khôn bộ hạ cũng cùng theo lên hoan hô. Lưu dụ nhưng mặt không hề cảm xúc. Đập phá đường này, mới xuất hiện một cái thương vong, biểu hiện đã đầy đủ mỹ tiên. Chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu đây. Chân chính thương vong cũng còn chưa có bắt đầu đây. Hiện tại chỉ có một mục đích, chôn lắp quân địch đảo nắm danh. Lắp bằng danh, đến tiếp sau chiến thuật mới có thể triển khai, bằng không hết thể đều là nói suông. Dãnh đồ chơi này, đơn giản nhưng cực kỳ dụng, đến hỏa khí thời đại đã là không thể thiếu công sự phòng ngự, thậm chí trở thành một môn học vấn, nhỏ bé, góc độ đều rất nhiều chú ý, còn diễn sinh ra vài loại tiểu dáng lấy thích ứng không giống tình hình trận chiến. Tiếp tục đẩy mạnh. Nhanh chóng truyền vận người bệnh. Hàng trước tuấn bài thủ chuẩn bị phòng ngự xe bắn tên. Lưu dụ lại chỉ huy công binh nhanh chóng mở rộng cùng cứng đờ đến tiếp sau mặt đường, thuận tiện loại cỡ lớn quân giới nối cùng chiến hay. Mắt thấy liền muốn đẩy mạnh đến kẻ địch xe bắn tên tầm bắn bên trong, Lưu dụ vẫy tay, công binh vào sân. nhanh chóng xây dựng phòng ngự công sự, nhanh nhanh nhanh. Ra lệnh một tiếng, hàng trước tuấn binh tại chỗ thành lập trận hình phòng ngự, xếp sau binh si thủy triều như thế lưu lại, bên trong tung lũ tràn vào từng chiếc từng chiếc xe bò, trên xe chứa đầy bao tải, bao tải bên trong chứa bùn đất. Dỡ hàng, xếp. Từ cửa sơn cốc trổng lên một đạo một người cao từ đây một chút về phía trước kéo dài, vài bước xoay một cái, vài bước xoay một cái, nhanh chóng lui thế, hình thành một đạo bố luận rãnh. Rãnh động 2m, có thể chứa đựng hai cái trọng giác bộ binh thậm chí kỵ binh song song thông hành. Nhanh chóng chạy, rất nhanh sẽ đẩy mạnh đến khoảng cách quân viên quan hải trăm bước nơi, cũng thêm nhanh trải tốc độ. Huynh phô cùng quân viên quan hải chính diện đối lập, càng phô càng cao, nửa trượng, một trượng, một trượng giữa, hai trượng cùng đối diện quan hải đều bằng nhau. Dưới dày trên bạc, không vì là chạ người, chỉ vì phòng ngự. Tuấn cùng viên bàng mắt thấy tình cảnh này, cả kinh trợn mắt mắt muồm. Đây là chiến hào vẫn là quân hải, còn có thể như vậy kiến tạo, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Ngạc nhiên sau khi ý thức được loại mô thức này đáng sợ, chuyện này ý nghĩa là Lưu dụ có thể ở bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm nhanh chóng xây dựng muốn bất kỳ hình dạng công sự phòng ngự. Nói là công sự phòng ngự, thậm chí có thể làm cứ điểm dùng, liên lụy bạc tre, càng có thể che gió che mưa. Sau đó dựng trại đóng quân trở nên vô cùng ứng dụng cấp tốc mà càng kiên cố. Lưu dụ từ đâu tới nhiều như vậy xảo tư, phản vô cùng vô tận. Chúng ta đã ở tận lực học tập mô phỏng theo, nhưng hắn nhưng mỗi lần đều có thể lấy ra tân chó gian. Cùng người như vậy đối chiến, thật có thể thắng lợi. Viên Bàng hoàng sợ bên dưới, điên cùng hạ lệnh, "Sạc kích! Máy bắn đá, sạc kích! Xe bản tên, sạc kích! Tên lửa, quen bắn!" Có thể quăng bao sà, quăng bao xa. Quân viên tiếp tục điên cùng sạc kích, sở hữu xa trình vũ khí hỏa lực mở ra hết, thạch pháo cùng mũi tên không cần tiện như thế. Âm ầm ầm, lưu dụ nhìn ở trong mắt, không chút nào hạng. Thạch pháo tầm bắn xa nhất, mà là đường bạ dạ trộn công kích, ung dung qua mặt trước tưởng vây đập vào Nhưng mà, đại đa số nện ở câu trên đường mà mập mộng lại bị bao tải bên trong bùn đất ung dung đỡ lấy hóa giải toàn bộ lực xung kích, mềm nhũn địa lăn tiến vào danh bên trong, lại không lực sát thương. Số ít tách ra bao tải tượng, trực tiếp đập vào câu bên trong, cũng bởi vì góc độ vẫn đền đền ở bên trong trên tường, đàn hồi sau khi lực sát thương cũng lực đến đạn thương. Loại này danh, có thể để 2000 năm sau hỏa pháo đều ăn quả đắng, vốn hồ hiện tại thành cáo. Chỉ có pháo tối loại kia tâm tích đường vòng cung hầu như vương góc đạn pháo mới có thể đối với loại này rãnh tạo thành khá lớn sức tổn. Loại vũ khí này góc độ đã bị hạn chế lại, nhất định vô công. Xe bắn tên uy lực to lớn ơi giáo như thế nọ tiến gào thét mà ra, một cái tiếp một cái đĩa đóng ở chính diện trên tường rào, phốc phốc vang vọng, thâm nhập lửa thức thậm chí một thước, nhưng cũng không cách nào xuyên thủ. Tuy rằng bắn phá bao tải, nhưng nọ tiến bản thân lại ngăn chặn bao tải, bao tải bên trong bùn đất không bị ảnh hưởng chút nào. Coi như chợt có tiết lộ, cũng không ảnh hưởng. Đây là bùn đất, không phải làm sao sẽ không theo khe hở toàn bộ di chuyển. Coi như có thể di chuyển, cũng chỉ có một người trong đó bao tải khuất, như cũng không cách nào lay động cả bức tường. Ngày buồn cao 2 triệu từ ngoài, tối hạ tầm giải ra 12 ba tải, từng tầng từng tầng hướng lên trên xếp. Tầng lớp cao nhất đều có hai con bao tải song song một mình bao tải tổn hại mang đến ảnh hưởng nhỏ bé không đáng kể hơn nữa chọn dùng chính là dù sao giao nhau xếp hình thức thành phố một tầng thủ phô một tầng càng chắc tên lửa trên lý thuyết đối với loại này bao tải lũy thế tưởng vây thương tổn càng to lớn hơn gặp khu vực rộng lớn làm nóng bao tải bên trong bùn đất khu vực rộng lớn tiết lộ gặp gợi ra raường vây sổ xuống nhưng trên thực thế cung tên đâm vào bao tải bên trong thâm nhập mấy tốc ngọn lửa trực tiếp bị bao tải bên trong bùn đấtắc cắt lưu dụ nhìn đối diện quân viên từng vòng từng vòng đánh mạnh lại như gãh ngứa không nhịn được cười Lữ Bố càng cười đến ngựa tới ngựa lui, Thang Hề. Ha ha ha ha, quân viên chính là một đám thằng Hề. Sử dụng cả người thế võ, nhưng không thể tổn thương ta quân mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ở đây xây dựng công sự. Ta nếu là Chu Tuấn, đã đập đầu chết. Trận chiến này, hắn không có cách nào cười ha ha ha. Trương liều cũng đẩy mắt kính phục, bộ này nhanh chóng kiến tạo công sự phòng ngự biện pháp thực sự dùng quá tốt, cấp tốc, thuận tiện, có thể thích ứng hầu như sở hữu binh chủng, xuất chinh thời gian chỉ cần mang theo một nhóm không ba cái, thời gian sử dụng ngay tại chỗ lấy thổ lắp lui thế, đối với chiến tranh thay đổi là từ đầu đến cuối. Tỷ như đóng trại, cũng chỉ cần mang theo một nhóm bao tải ngay tại chỗ lấy thổ, trong thời gian ngắn liền có thể trồng lên một nắm tường vây cùng rừng trại, không cần vận chuyển hóa đá, chặt cây cây cối, hơn nữa càng tiến cố, chú ý phòng cháy, như kẻ địch dạ tập còn có thể cho rằng công sự phòng ngự tiến hành phòng ngự. Dùng cho dân sinh cũng vô cùng tốt, sửa đường, đồn nước như thế có thể dùng. Chúa công chi trí tuệ, thật sự như là biển sâu không lường được. Nếu là đem bao tải đổi thành cái khác càng bền chắc dùng bền vật liệu, thậm chí có thể trực tiếp xây công sự. Lưu Vũ cười hì hì, công lao này, nhưng không phải không thừa nhận, sắp thực dễ sử dụng. Lập tức liền đem đối diện chỉnh xe không. Sau đó, nên ta quân giới ra trận, Lưu Dụ ngoắc ngoắt tay, nhấc xe bắn tiến đến. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, bắn cho ta, để bọn họ mở mang chúng ta xe bắn tên. Chương 277, vui quá hóa buồn chương 277, vui quá hóa buồn Lưu Dụ ra lệnh một tiếng. Một đài đài xe bắn tên tự ngoại tung lúng vật đi bảo, xuyên qua con cong nhiều nhiễu bao tải tử dãnh, đến phía trước nhất tường vây phía dưới lắp ráp. Lắp ráp thành công, dọc theo tường vây bên trong đặt trước bao tải cầu thang hướng lên trên, ở 2, 3 tầng trong lúc đó lỗ xạ kích sau đối tốt. Siêu tầm giá cao trị mục tiêu. Lần đầu sạc kích, kẻ địch không hề phòng bị, nếu có thể đánh chết quân địch chủ yếu tướng lĩnh, thậm chí có khả năng trực tiếp kết thúc cuộc chiến đấu này. Vũ khí lạnh trong chiến tranh, chủ tướng hoặc là chủ soái sức ảnh hưởng thực sự quá lớn, một khi bị đánh chết, chỉ huy hệ thống tất nhiên tan rã, coi như có thể duy trì được sĩ khí cũng sẽ rơi vào loạn chiến. Chu Tuấn cùng Viên Bảng thấy pháo, xe bắn tên, tên lửa mất đi liệu lực, nhất thời lòng sinh không ổn cảm giác. Chu Tuấn sắc mặt nặng nề, chỉ có thể quay chúng quanh tưởng vây làm công phòng chiến. Viên Bảng mạnh mẽ lắc đầu, lưu tập trực tại giả dối, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, đáng chết. Sau đó trận chiến này còn đánh như thế nào? Trước đây thủ thành còn có tường thành ưu thế, hiện tại hắn trực tiếp đem tường thành tu đến chúng ta đối diện, quả thực. Lại thở dài, vạn hạnh nơi này địa hình chật hẹp, hắn lại xây dựng dãy, hắn không cách nào quy mô lớn bố trí máy bắn đá, bằng không. Bằng không làm sao? Đều rõ ràng trong lòng. Lưu dụ máy bắn đá đánh cho xa, đánh cho chuẩn, đánh cho nhanh, thật làm cho Lưu dụ bãi một, 200 giá máy bắn đá ở đối diện, bọn họ chỉ có ai ban phân nhi, căn bản chịu không được. Hàng cấp quan đều chịu không được, huống hồ loại này vội vàng xây dựng loại nhỏ quân nhưng cũng đến chuẩn bị khổ chiến. Bố định mượn địa lý ưu thế, lấy máy bắn đá, xe bắn tên tiêu hao lưu dụ binh lực, kết quả lại bị hoàn toàn khắc chế. Chu Tuấn cũng theo thở dài, chuẩn bị dầu hỏa đi. Viên Bàng nghiến răng nghiến lợi, ta liền không tin bọn họ liền dầu hỏa đều có thể gánh bắt được. Dầu hỏa kỳ thực chính là dầu mỡ thuốc mỡ, với đầu tường đông nóng, chờ kẻ địch công thành lúc lấy một như chút nước xuống, một đội chính là bà, năm cá nhân, nóng bỏng dầu mỡ cùng nước như thế không lọt chỗ nào, không, có ai gánh bắt được. Co như có người may mắn né qua, còn có đến tiếp sau giấy lên đại hỏa. Này một chiêu, so với bất kỳ vũ khí nào đều khủng bố. Tuy rằng tiền vốn cao nhưng chỉ cần có thể bảo vệ thành trì, hết thể đều đáng giá. Viên Bàng nghĩ đến buồn cười việc, không nhịn được cười nhạo, chúng ta độn rất nhiều mỡ vẫn là tự sóc phương tròn mùa, nếu để cho Lưu dụ biết chờ một lúc thiếu hắn binh sĩ rồi là hắn bán, không biết làm sao tâm tình. Chu Tuấn cũng cười ra tiếng. Một nhánh to lớn nọ tiến xuyên qua Chu Tuấn lồng ngực, sắp bén pha giáp mỗi mũi tên đầu xé nát áo giáp cùng hộ tâm kính, nổ tung một cái lôi thủ to, lại đính phi Chu Tuấn thân vệ. Tất cả mọi người ngây người như phỗng. Viên Bàng ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này, đầu trống Cho đến tân đánh cùng hắn. Mấy chục chim nhỏ tiến bao bọc tiếng rít the lương thanh đóng ở đông đảo binh sĩ trên người. Cánh tay của ta. Ô, a, to lớn nhỏ tiến, xé nát che ở hết thể trước mặt, áo giáp, mũ giáp, hộ tâm kính, thân thể máu thịt, thậm chí đó tượng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Sở Hữu binh sĩ theo bản năng nằm dạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, gề sát tường gạch run lẩy bẩy. Viên bảng hoàn hồn, quay đầu vọng, chỉ thấy Chu Tuấn đã tản tạ thân thể lại đã trúng một mũi tên, lồng ngực hầu như toàn bộ biến mất, chỉ còn giữ lại một chút máu thịt xương liền mới, nhưng thân thể nhưng còn đứng thẳng. Thấy cảnh này, trong lòng phất lên Đồng dạng là xe bắn tên tương tự là máy bắn đá, vì sao ở lưu dụ trong tay liền vì lực cứng hãn, ở ta quân thì lại hình cùng vô bổ. Vũ khí của hắn, vũ khí của ta thật giống không giống nhau. Mãnh liệt hoàn sợ một chút lan tràn toàn thân, nằm ngoại trên tường thành không dám làm một cử động nhỏ nào, chỉ gào thét hạ lệnh, chém nẻ, bám thân tránh nẻ, không muốn ló đầu nhìn xung quanh. Vừa dứt lời, một cái giao úy cắn răng lộ ra nửa cái đầu cha xét đi tình. Mới vừa thọ đầu ra, một nhánh to lớn nhỏ tiến gào thét mà tới, giáng vào đá trên tường duyên chặt đồng khôi lật tung nửa cái đầu cốt, máu thịt hợp xương vỡ tung tóe tại chỗ. Công bố hình ảnh cả kinh tất cả mọi người nghẹn ngào gào lên. Viên Bảng lại một lần nữa cảm nhận được lớn lao hoảng sợ. Có một loại bị khủng bố mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác sai, phản phất vừa ngẩng đầu liền sẽ bị xé nát. Lưu Dụ xe bắn tên dĩ nhiên như vậy tinh chuẩn. Uy lực so với cung tên mạnh mẽ gấp trăm lần. Độ chính xác nhưng không phân cao thấp. Trận chiến này còn đánh như thế nào? Đầu đều không nhắc lên nổi. Chẳng lẽ muốn nằm úp sắp đánh trận? Như thời khắc bây giờ Lưu Dụ xua quân tấn công, làm sao phòng ngự? Thở đầu ra liền dây, căn bản là không có cách tổ chức chống lại. Nhưng là, không chống cự làm sao bây giờ? Viên bảng tâm loạn như ma, theo bản năng muốn hướng về Chu Tuấn xin chỉ thị, nhưng vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Chu Tuấn tàn tạ thi thể, tuyệt vọng địa nhắm mắt lại. Lúc này, Chu Linh nổi giận gầm lên một tiếng, không có gì đáng sợ. Đánh trận sẽ không có bất tử người. Kẻ địch cũng là phàm thai thân thể, tiến bắn sẽ chết, thương đâm sẽ chết, lửa đốt cũng sẽ chết. Chờ bọn hắn công thành. Chu Linh là viên tiểu dưới chướng trung tướng, tiếng tâm không nhỏ, giọng cũng lớn, như thế bỗng một tiếng, thất kinh các binh sĩ tìm tới người tạm hơi hơi trấn tĩnh, sĩ khí ngừng lại tăng tích tư thế. Trường hợp, Cao Lãm mới vừa gia nhập, chỉ có giáo úy chấp không có quyền lên tiếng, nhưng cũng ở tận lực để trấn sĩ khí. Viên Bảng cũng từ từ hoàn hồn, chỉ huy thân binh nằm úp sấp thu lại Chu Tuấn Thi Hải, lại hướng Chu Linh nói, "Chu tướng quân, người xa trường kinh nghiệm phong phú, thay ta chỉ huy chiến đấu, xin nhờ." Chu Linh trầm giọng lĩnh mệnh, thuộc hạ tuân mệnh. Tuyệt không giáo lưu tặc vượt qua đạo này con hải. Viên Bảng gật đầu, run run dậy dậy đứng dậy, ở thân vệ hộ vệ dưới rơi xuống từng đay, về doanh trại, đánh đuổi thất vệ, cũng lại không khống chế được sợ hãi của đội thầm, co lại thành một đoàn, toàn thân run thế dưới, Chu Tuấn bị hai chi nhỏ xé nát hình ảnh một lần lại một lần ở trong đầu hiện lên. Chương liêu đại hỉ chúa công bán chết cái sĩ si quanxi si quan cao cấp chí ít là cái Tuấn quân lưu dụ cười khích lệ xa thuật tiến rất xa Trương Liêu được lưu dụ khích lệ vui dạo rồi nói nhờ có chúa công giáo dụckha không thể cho chúa công mất mặt lại vô vô trước người xe bắn tên khen tiểu mới xe bắn tên cũng dễ sử dụng quy lực càng mạnh hơn tầm bắn càng xa hơn độ chính xác cũng càng cao hơn so với tiểu cũ xe bắn tên cường không chỉ một cấp bật mà thôi tân xe bắn tên n nhỏ cánh tay chọn dùng một thể thành hình vật liệuhép chế tạo Dây nổ cũng là dây thép bị, dòng dọc thêm bàn kéo thường hiện, cái bệ cùng với to nhỏ linh kiện cũng là sắt thép chế tạo, tính năng tăng lên trên mọi phương diện, đặc biệt là ổn định tính. Ổn định tính tăng lên mang đến trực quan biểu hiện chính là độ chính xác càng cao hơn. Liền ngay cả nổ tiễn cũng là chuẩn hóa dây chuyền sản xuất chế tạo, mỗi một loại loại hình nổ tiễn đều trải qua nhiều lần thí nghiệm, cuối cùng tuyển ra tầm bắn, uy lực, độ chính xác càng cao hơn nhỏ bé, tạo hình cùng trọng lượng. Có những này điều kiện tiên quyết, Trương Liêu mới có thể đem xe bắn tên làm đánh lén nổ dụng. Ngược lại, tiểu cũng xe bắn tên đều nhờ bất kỳ, đối mặt kẻ địch dạy đặt trận hình nhận tượng chơi chính xác sạc kích. Từ khi sinh ra, xe bắn tên hãy cùng chính xác xạ kích 4 chữ không dính dáng. Lưu Dụ nghe Trương Liêu nói như vậy, cũng tới hứng thú, thật dễ dùng như vậy. Trương Liêu vô vô nặng trình trịch nọ thân, "Chúa công, ngài thử xem, so với cung còn càng hăng." Lưu Dụ biết bộ nguyên cải tiến xe bắn tên chuyện này, nhưng không có tự mình tham dự, cũng chưa xài qua. Dọc theo danh đến tường bên dưới, theo bao tải lũ cầu thang bỏ đến xạ quý vị, xoa xoa nọ cánh tay, nặng trình trịch cứng dán, lập màu trắng bạc ánh sáng lấp Dây nọ so với đùa con thô, rõ ràng có thể nhìn thấy từng cây từng cây bậy dấu vết. Dương Dọc bàn kéo tập thành an chứa ở đồng thời, áo khoác vỏ sắt kẹt ở giường trên người, thượng miền sau khi kết thúc rẽ xuống, không ảnh hưởng nhắm bảo. Còn có đỏ ngắm, mặc dù là đơn giản nhất điểm lọn thức điểm rồi. Dương dưới thân có cái giá, chi rời giường thân, có thể ung dung khoảng trường, trái phải hoặc trên dưới chuyển động lấy nhắm bảo. Thật làm cho bầu Nguyên làm ra đến rồi. Đồ chơi này, so với máy bắn đá càng kinh khủng. Tinh chuẩn, bạo lực, trăm bước bên trong một mũi tên ba xuyến, liền người mang giá. Nếu là ra chiến, kẻ địch mênh quần quật địa xuống lại, đẩy ra ngoài mấy chục đại món đồ này, đồng thời phóng ra Có thể trong nháy mắt tiêu diệt kẻ địch tiên phong quân đi. Lưu Dụ càng xem càng yêu thích, tự thân chết chọn một cái nọ tiễn, mùi tên bốn cạnh hình mùi khoan, mũi tên sắc bén sắc bén sáng lấp lóa. Xuyên thấu qua lỗ sạc kích, có thể trông thấy đối diện quan trên tường phiêu lay động dương cờ sĩ nhưng không thấy bóng người. Nếu không, bắn cái tướng cờ. Lưu Dụ nhắm vào cao nhất to lớn nhất mặt kia cờ sĩ bên trên viết cái to bằng cái đấu viên tự.